Rốt cuộc, hắn hôm nay phát giận bắt đầu đào phúc hai vợ chồng quá phấn bức, ai nghe xong đều có thể lý giải. Đồng Yến ở thôn đuôi, không nghe nói bên này sự, có việc lại đây hỏi Đào Duệ thời điểm mới nghe nói, nàng lập tức chạy đến Đào Duệ trước mặt nhìn kỹ xem hắn. Đào Duệ biết nàng lo lắng cái gì, cười nói, ta không có việc gì, hắn cũng chưa đụng tới ta. Đồng Yến xem trên mặt hắn trên tay cũng chưa thương, gật gật đầu, trầm mặc một chút nói, về sau đánh nhau tìm ta, ta sẽ, ta đánh thắng được. Đào Duệ buồn cười nói. Người đánh thắng được, ta còn có thể làm người đương bảo tiêu A. Hắn thấy Đồng Yến nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được dối tay xoa xoa nàng tóc, được rồi, ta không nắm chắc sẽ không động thủ. Về sau chúng ta đều dưỡng chó săn, hung điểm cái loại này, ai đánh lại đây liền thả chó cắn hắn, như thế nào? Ân. Đồng Yến nặng nề mà gật đầu, lại nhăn lại mi rất là phạm sầu, ta không biết nhà ai chó con hung, như thế nào tuyển. Đào duệ thật đúng là không dưỡng quá cẩu, nhưng hắn dưỡng quá linh thú cũng giết quá không ít yêu thú. Thu tính đều là tương đồng, tốt xấu hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới. Cho nên hắn cam đoan nói, chuyện này bao ở ta trên người, ta sẽ chọn, bảo quản lại thông minh lại hung hãn, có thể hảo hảo xem ra bảo vệ. Hảo! Đồng Yến lộ ra điểm cười tới, rất là chờ đợi. Nàng từ nhỏ liền thích cẩu, nhưng là nàng sẽ không dưỡng, cũng không biết có thể với ai muốn chó con, còn không có đồ vật có thể hủy cầu. Hiện tại trong nhà không thiếu ăn, Đào Duệ còn nói giúp nàng chọn cầu, nàng rốt cuộc phải có thuộc về chính mình cầu. Đào Duệ báo nổi sự ở trong thôn truyền hai ba thiên, ngày mùa mới vừa xong, mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì đâu, có như vậy cái huynh đệ nháo phiên về vui, mọi người đương nhiên đều đương ăn dưa con chúng. Tô Giai Tuệ cũng nghe nói, nàng nhớ tới từ trước thiếu chút nữa đáp ứng gả cho Đào Duệ thời điểm, khi đó Đào Duệ miệng lươi chân tru, cho nàng vẽ một cái lại một cái bánh nương lớn, hiện tại nghĩ đến những cái đó đều là lời nói xuông, là sẽ không thực hiện. Khi đó Đào Duệ cập nhả, trong miệng nói cũng không biết thật giả. có một loại không đáng tin cậy cảm giác nàng lúc ấy nếu không phải bởi vì mãi mãi không có trong nhà ca tẩu cho nàng tìm đối tượng làm nàng bị thương tâm nàng cũng không có khả năng bởi vì đào Duệ đối nàng hảo điểm liền tưởng đáp ứng người nhà nhớ tới khi đó thật là nhất thời xúc động ít nhiều đào Duệ quăng ngã phá đầu xoay tính Tuy rằng như vậy tưởng thật không tốt nhưng nàng hiện tại xác thật có chút may mắn ra như vậy sự nàng không có choáng váng mà làm ra sai lầm quyết định hiện tại đào Duệ thật là đại biến dạng Nàng đã vô pháp đem hiện tại Đào Duệ cùng trong trí nhớ lưu manh đối thượng hảo. Hiện tại Đào Duệ không thể nghi ngờ thực ưu tú, nói là trong thôn ưu tú nhất nam nhân cũng không thành vấn đề. Nếu ai gả cho hắn đại khái liền sẽ bị hắn che trở đi. Giống hắn cha mẹ giống nhau, đi theo hắn quá ngày lành, cả ngày tươi cười đầy mặt. Nhưng Tô Giai Tuệ cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng một chút đều không đáng tiếc, nàng hiện tại chỉ lo lắng vì cái gì còn không có khôi phục thi đại học tin tức. Tuy rằng thi đại học chuyện này cũng là Đào Duệ nói cho nàng. không có bất luận cái gì căn cứ, chỉ xem như một đường hy vọng. Nhưng có này một kia trở về thành thi đại học làm bác sĩ hy vọng, nàng đều không muốn lưu lại nơi này quá ngày lành. Nàng tưởng đào duệ đại khái chính là thực người thông minh, mới nhìn ra nàng tính cách, đoán được lý tưởng đối nàng tới nói so gia đình quan trọng, ở khi đó cho nàng như vậy một hy vọng. Nàng chỉ ngóng trông, này thật là một hy vọng, mà không phải thất vọng. Tô dai tuệ thực mau liền mong tới rồi, ở 10 tháng hạ tuần thời điểm, đại đội trưởng đi chấn trên mở họp trở về liền khiếp sợ mà dùng đại loa tuyên cáo thi đại học khôi phục thả khoảng cách khảo thí thời gian chỉ có một nhiều tháng tô giai tuệ nghe được loa thanh thời điểm đang ở làm bài một kích động bút chỉ tiêm đều chặt đứt đem luyện tập sách chọc một cái động nàng cái gì cũng không dành lo cùng mặt khác thanh niên trí thức cùng nhau tễ chạy tới quảng trường tìm đại đội trưởng dò hỏi sự tình chân thật tính đại đội trưởng cũng thực kích động lập tức mở ra báo chí cho bọn hắn vừa nhìn vừa niệm thi đại học sự ở tám tháng phân liền bắt đầu thương nghị ước chừng thương nghị một tháng mới cuối cùng định ra tới mà lúc này mới đăng báo chân chính đem tin tức công khai thanh niên trí thức nhóm lại cười lại kêu, nhất ba người gắt gao ôm ở bên nhau không thể nói tới là cái gì cảm giác tóm lại chính là kích động còn có đọc quá thư các hương thần, đều cảm giác thấy được hy vọng ánh dạng đông thi đậu đại học liền không cần lại làm chân đất đại gia cao hứng qua đi chính là sốt ruột cách cuộc thi chỉ có một nhiều tháng nhưng bọn họ tri thức đã sớm quên hết nha lúc này tô giai tuệ bò đến trên tảng đá Dơ lên tay cao giọng nói, đại gia nghe ta nói, ta vẫn luôn không từ bỏ quá học tập, ta có sách vở, có ôn tập đề, còn có ta chính mình tổng kết chi thức điểm. Nếu ai muốn học, chỉ lo tới tìm ta, chúng ta cùng nhau đọc sách, sẽ không để cũng tới hỏi ta, chúng ta cùng nhau thi đại học. Hảo! Cùng nhau thi đại học! Chúng ta thi đại học! Đào duệ cùng người nhà cùng nhau ra tới xem náo nhiệt, ở trong đám người đối thượng tô gia tuệ cảm kích ánh mắt, cười cười, mịt mờ mà hướng nàng dựng cái ngón tay cái. tô giai tuệ cũng cười là hỉ cực mà khóc từ ngày này khởi sở hữu tưởng thi đại học người đều tụ ở thanh niên trí thức điểm đại đội trưởng cho bọn hắn cung cấp lớn nhất tiện lợi các hương thân cũng chịu này cổ tình cảm mãnh liệt ảnh hưởng cho bọn hắn đưa ăn mượn bọn họ chăn giữ ấm còn cho bọn hắn lấy ngọn nến thắp sáng bọn họ thường xuyên suốt đêm học tập mệt nhọc liền bỏ trên bàn ngủ một lát tỉnh vội vàng tiếp tục học tập bởi vì tô giai tuệ học được vững chắc lại chịu trợ giúp đại gia mọi người đều vẫn duy trì tích cực tâm thái Học tập trạng thái thế nhưng cũng phi thường hảo, mất ăn mất ngủ mà hấp thu sách vở chung tri thức. Bọn họ chuyên trú mà cơ hồ đã quên hết thảy vì bọn họ tương lai mà phấn đấu. Đào duệ bên này cũng bắt đầu ở thôn đuôi xây nhà. Không khảo thí các hương thân vẫn là muốn bình thường sinh hoạt, bọn họ thật cao hứng mà cấp đào duệ đường làm giúp, lại đây giúp đào duệ xây nhà. Đào duệ chính mình vẽ cái kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, ghi rõ các vách tường kích cỡ, khoảng cách, tinh tế hóa tới rồi nhiều ít khối chuyển. Tuy rằng hắn tưởng cái cùng đại gia ngày thường trụ phòng không quá giống nhau, nhưng bản vẽ đơn giản dễ hiểu, mọi người vừa thấy liền minh bạch, khí thế ngất trời mà cho hắn cái lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên đã chịu nhiều người như vậy chân thành trợ giúp, vì cảm tạ bọn họ, mỗi ngày tự mình xuống bếp cho bọn hắn nấu cơm. Không phải gì hảo đồ ăn, chính là quả no, mỗi ngày đều cùng đại gia nói nói cười cười hòa mình. Toàn bộ thôn đều náo nhiệt, tích cực hướng về phía trước ở giao tranh, có đôi khi đại đội trưởng chắp tay sau lưng ở trong thôn đi bộ. đều cảm giác như bây giờ nhật tử rực rỡ đến không chân thật nhưng này xác xác thật thật là tồn tại hắn liền nóng trong nhà những cái đó thanh niên trí thức cùng trong thôn học sinh có thể khảo ra cái hảo thành tích đào duệ cũng có thể kéo một ít người phú lên đào duệ thỉnh thật nhiều người xem như bất kể phí tổn mà xây nhà này phòng ở tự nhiên thức dậy mau nhà mới có hai gian phòng ngủ chính một gian phòng cho khách thất một gian thư phòng một gian nhà chính còn có một cái đơn độc phòng vệ sinh cùng một cái đơn độc phòng tắm tất cả đều thực rộng mở trước sau sân đều rất lớn hậu viện có hai cái đại nhà kho một cái hầm còn có một loạt dưỡng da cầm da xúc tiểu cách gian nhìn chỉnh chỉnh tề tề đặc biệt đại khí đẹp một tường chi cách che lại cái đơn giản phòng ở cũng vây quanh cái sân dùng để làm như phường về sau liền ở nơi đó làm thức ăn phơi sân chân cùng trong nhà ngăn cách phương tiện làm việc quét tước cùng dỡ hàng hóa đào duệ phòng ở lập tức liền thành đại đội thậm chí trong chân lớn nhất phòng ở cũng là nhất khí phái phòng ở Thằng đến phòng ở cái hảo bãi ở kia mọi người mới biết được đào duệ là thật sự kiếm tiền kiếm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều 40, mươi năm mẹ bảo gặm lão nam 9. đào duệ cái hảo phòng ở đã là mùa đông đông bắc mùa đông thực lãnh nhưng tân phòng lại ấm áp ở trong phòng xuyên một kiện áo đơn liền không lạnh nếu là thiêu nhiệt chút còn có thể mở cửa sổ thông gió hắn cấp trong nhà mỗi cái phòng đều trang bị vài cái máy sưởi phiến máy sưởi phiến là hắn dựa làm buôn bán kết bạn nhân mạch thật vất vả lộng tới Phía trước hắn tích có tiền, còn có xây nhà trong khoảng thời gian này lục tục kiếm được tiền, tất cả đều tiêu hết. Đương nhiên hiệu quả cũng là tốt, trong phòng phô thạch lạch, san bằng lại đẹp, hoàn toàn mới nguyên bộ gia cụ, kiểu dáng là dựa theo đời sau lưu hành hình thức thiết kế, phi thường nhân tính hóa, sử dụng thực phương tiện. Bàn ghế sofa từ từ sở hữu gia cụ, phối hợp ở bên nhau liền lộ ra một cổ tử đại khí. Các thôn dân thấy nói không nên lợi là cái gì cảm giác, dù sao chính là ngượng ngùng vào nhà, sợ lầm giờ. chạm vào hỏng rồi, ở bọn họ hữu hạn kiến thức, như vậy nhà ở quả thực giống tiên cung giống nhau, nghe cũng chưa nghe nói qua. Đào duệ dọn tân gia ngày thứ ba, cố ý thỉnh toàn thôn người ăn cơm, làm thật nhiều đồ ăn. Mọi người tới chúc mừng bọn họ, cũng đều từng người đưa lên trứng gà, gạo linh tinh có thể lấy đến ra tay hạ lễ. Suốt náo nhiệt một ngày, còn thả pháo, tiểu hài tử chạy trốn cười đến, miễn bản nhiều vui vẻ. Toàn bộ trong thôn chỉ có Đào Phúc một nhà không đi, bởi vì Đào duệ không mời bọn họ. Ngay cả cách vách mới vừa dọn lại đây kia đối tân hôn tiểu phu thê đều đi, khi trở về thê tử còn đối trượng phu nói đào duệ trù nghệ có bao nhiêu hảo, chắc không được bán thức ăn bán như vậy quý còn có người mua vân vân Hai người trên mặt đều là ý cười, đào phúc cùng tiêu lệ chân lại cảm thấy dị thường chói mắt. Đã hai tháng đi qua, bọn họ ở nhà thiêu bếp lò luyến tiếp than đá đầu gỗ, ngủ đều cảm thấy lánh, mà đào duệ ra lại cùng nghỉ mát thiên cũng không sai biệt lắm. Đều là bởi vì có tiền. nhưng cái này đệ đệ lại không nhận bọn họ làm được so với ai khác đều tuyệt bọn họ còn chưa từng gặp qua có hình người đào duệ như vậy không màng thân tình cãi nhau liền chân chính tuyệt giao nhưng bọn hắn này hai tháng khổ nhục kế khóc náo thỉnh cầu tất cả đều dùng tới vẫn là một chút dùng đều không có đào duệ ra gia cụ đều là thỉnh hàng xóm này xuất ngũ quân nhân làm hai nhà có tới có lui quan hệ cư nhiên khá tốt đào duệ mới vừa dọn đi xuất ngũ quân nhân liền dọn vào được còn làm cái vô cùng đơn giản hôn lễ kết hôn Hiện tại ở tại bọn họ cách vách, thường xuyên nhắc tới Đào Duệ, làm cho bọn họ nghe được phiền lòng. Đều nói Đào Duệ nấu cơm tái thần tiên, đại khái chỉ có bọn họ người một nhà không ăn qua, rõ ràng lần đó Đào Duệ hầm điểu thịt thời điểm, cũng chỉ là ăn ngon một chút mà thôi. Đào Phúc một nhà phức tạp tâm tư không ai phản ứng, lúc này bọn họ đều ở nghị luận Đào Duệ chú nghệ đâu. Đây là lần đầu tiên toàn thôn người đều đếm tới rồi Đào Duệ làm đồ ăn, hơn nữa lúc này Đào Duệ nghiên cứu nấu ăn đã ước chừng 4 tháng. chính hắn đều cảm thấy có thể so sánh đời sau xa hoa nhà ăn những cái đó đồ ăn kia ở thất thất năm lúc này nông thôn mọi người nhưng không phải cảm thấy này hương vị là nhân gian cực mỹ sao cho nên trận này dọn nhà yến lúc sau mọi người nhất khiếp sợ còn không phải đào duệ khí phái phòng ở mà là đào duệ cư nhiên có như vậy tay nghề bọn họ liền tính không đi qua đại địa phương cũng biết loại này tay nghề không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có còn có chuyện tốt nhi tiểu cô nương đi hỏi đào viện viện Đào viện viện chỉ ăn qua hai lần đào duệ làm đồ ăn, đúng sự thật trả lời nói so người khác làm được đều ăn ngon, nhưng là cũng không giống bọn họ nói như vậy hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Nay liền chứng minh rồi đào duệ không phải ban đầu nấu cơm liền ăn ngon như vậy, hắn ở nhà mỗi ngày nhi nghiên cứu ăn, tất cả mọi người là gặp qua, như vậy tưởng tượng, đều kinh ngạc cảm thán đào duệ thiên phú, bản thân ở nhà nghiên cứu là có thể trở thành đầu bếp. Lập tức tất cả mọi người đối đào duệ kiếm như vậy nhiều tiền không kỳ quái, lợi hại như vậy tay nghề kia đều là chuyển kỳ nhân vật kiếm tiền có gì nhưng kỳ quái tiệm cơm quốc doanh người còn tới mời quá đào duệ muốn cho hắn qua đi đương đầu bếp nhưng đừng nói là đầu bếp liền tính là cái gì xưởng xưởng trưởng kiếm tiền cũng không đảo duệ nhiều hắn sao có thể đi hắn cười huyển cự lúc sau còn cùng người nói chuyện tiến thêm một bước hợp tác nói hắn này có thể ra một ít bán thành phẩm tiệm cơm quốc doanh lấy về đi phong trong nồi đơn giản làm một chút liền chín loại này tuy rằng không đảo duệ trực tiếp làm được ăn ngon nhưng cũng có tám phần hương vị so tiệm cơm quốc doanh mạnh hơn nhiều còn có thể nhắc lại nhắc tới giới người nọ trở về cùng lãnh đạo thương lượng một chút liền cấp đào duệ hạ đơn đặt hàng đại đội trưởng biết đều khen đào duệ có sinh ý đầu óc, này thông minh kính nhi chính là cùng người khác không giống nhau đến lượt hắn kiếm tiền vì thế đào duệ tuy rằng đem trong tay tiền tiêu hết tân thu vào lại lập tức liền chảy vào tiền bao trấn trên còn có cái đồng phi giúp hắn tuyên truyền không ngừng tìm kiếm tân nguồn tiêu thụ thực mau trấn trên một ít quan trọng yến hội đều thông qua đồng phi mua đào duệ bán thành phẩm đồ ăn mặc dù những cái đó năm bao tiền bánh bao doanh số biến thiếu rất nhiều nhưng tân này đó tiền lời đã đem này bộ phận sai biệt bổ toàn hắn thậm chí mua cái tivi về nhà chỉ có hai cái đài cũng đủ trong nhà nhị lão nhìn mỗi ngày còn có không ít thời gian là đem tivi dọn đến trong viện toàn thôn người tới cùng nhau xem thật nhiều người đều hâm mộ hắn trên lệch lớn như vậy về sau ghen ghét cảm xúc liền cơ hồ đã không có nhưng đào phúc không giống nhau đào duệ quá đến càng tốt hắn càng khó chịu Hắn nhìn không được trộm mà viết một phong cử báo tin, nặc danh cử báo đào duệ ham hưởng lạc, có đương địa chủ ác nghiệm ngôi đầu, cấp đại đội thượng mang đến bất lương không khí, còn đem phổ phổ thông thông thức ăn bán ra giá cao, che lại lương tâm kiếm tiền từ từ. Hắn vẫn luôn đãi ở trong thôn, liền trấn trên cũng chưa đi qua vài lần, cũng nói không nên lời cái gì đứng đắn lý do, dù sao chính là nghĩ đến cái gì viết cái gì, một thiên cử báo tin viết tam trăng giấy, liền trước kia đào duệ chơi bởi lêu lỏng không làm việc đều bị viết thành tư tưởng không chính xác. đem hắn viết thành tội ác tẩy trời người Con đừng nói từ đào phúc góc độ tới xem hắn chính là cảm thấy đào duệ nào nào đều không tốt mà hắn cử báo tin ở không biết nội tình người xem ra đào duệ thật là quá đáng giận loại người này nên kéo đến trên đường đấu một trận phòng ngừa hắn tư tưởng phát sinh lệch lạc thực mau liền có cái bốn người điều tra tiểu tổ xuống nông thôn tới tìm được đại đội trưởng làm hắn dẫn đường đi đào duệ ra hảo hảo xem xa hoa lãng phí hưởng lạc căn phòng lớn đại đội trưởng trong lòng rùng mình vội nói đồng chí, đây là xảy ra chuyện gì? Đào Duệ là cái hảo tiểu hòa nhi, điều tra viên xua xua tay, lạnh mặt, không cần phải nói này đó, mang chúng ta đi xem phòng ở. Ai, hành. Đại đội trưởng trong lòng đánh lên cổ tới, sáu mấy năm lúc ấy đấu quá vài lần lợi hại, nhưng qua kia một trận, bọn họ bên này xem như thực hòa bình, mấy năm nay cơ bản đã không đấu người, liền bãi tiểu quán bán điểm đồ vật cũng chưa người quảng, hắn cho rằng Đào Duệ sẽ không có việc gì, nhưng như thế nào liền đưa tới người đâu. vẫn là đào duệ quá trói mắt sạp phô đến cũng đại cùng những cái đó bãi tiểu quán không giống nhau a. người trong thôn thấy này trận trượng đều sôi nổi mặc vào áo đông ra tới xa xa đi theo trên mặt mang theo bất an ngay cả thanh niên trí thức điểm người nghe nói cũng buông sách vở chạy ra xem đào duệ cấp thanh niên trí thức điểm tặng không ít lương thực còn tặng một ít đào đến sách vở bọn họ đối đào duệ thập phần cảm kích lúc này đều thấp phòng lên đào phúc cũng lôi kéo thê nữ qua đi xem náo nhiệt Hán Đảo muốn nhìn Đào Duệ bị bắt đi thời điểm còn có thể hay không như vậy đắc ý. Đào Duệ đang ở hậu viện nghiên cứu như thế nào làm con thỏ sinh sản nhiều nhãi con, con thỏ một tháng là có thể sinh một toa, dưỡng hảo sản lượng vẫn là rất cao. Đặc biệt là mùa đông, trong núi không gì đồ vật, cần thiết tìm điểm tới tiền chiêu số thuận lợi vượt qua mấy tháng mùa đông. Hệ thống đã thói quen giả quét bốn phía, phát hiện điều tra đội thời điểm đội vàng nói cho Đào Duệ. Đào Duệ híp híp mắt, lại cấp con thỏ uy đi điểm ăn, bình tĩnh nói, không có việc gì. Ta sớm có chuẩn bị. Ta này đó đều là ở quy tắc trong phạm vi. Điều tra đội rất xa liền thấy đào ra căn phòng lớn, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nói thật, bọn họ lớn như vậy, còn trước nay chưa thấy qua lớn như vậy, tu đến tốt như vậy phòng ở đâu. Liền tính là chấn trên, cũng không đều là nhà ngói, thật nhiều nhân gia chủ đều là gạch một phòng. Trong viện một chút vũ liền lầy lội bất ham, trong phòng mặt đất đều là thổ. Gập ghen, một không cẩn thận còn muốn quăng ngã té ngã, đâu giống đào rệ ra. liền cửa phòng đến đại môn đều có thạch gạch phô lộ quả nhiên là địa chủ kia một bộ bọn họ ấn tượng không tốt thái độ cũng liền rất kém đến địa phương trực tiếp đẩy môn xông vào bắt đầu từng cái phòng xem đào quốc đóng cùng nô tú phân dọa nhảy dựng vội vàng hỏi đại đội trưởng đây là sao làm gì nha đại đội trưởng lắc đầu cau mày hỏi đào dưới đâu chạy nhanh làm hắn lại đây đây là trấn trên điều tra viên điều tra đào duệ sinh ý thượng sự hắn dừng một chút lại nói còn có tư tưởng thượng sự Này ai còn không rõ? Đào quốc đống cùng ngô tú phân tức khắc mặt liền trắng, bọn họ vội đối điều tra viên nói, nhà ta này tiền đều là đứng đắn lai lịch, sở hữu hương thân đều biết, là chúng ta thức khuya dậy sớm làm thức ăn kiếm, còn có mạo hiểm vào núi thải vài thứ kia, săn thú gì, nhưng không làm khắc ca. Điều tra viên ở trong phòng đái trong chốc lát đều phải đổ mồ hôi, nhìn xem những cái đó máy sợi phiến, lạnh lùng nói, nghe nói nhà ngươi một cái bánh bao thịt liền bán năm ao. Dự tiền đâu? Bọn họ ở trấn trên. cũng là nghe nói qua quốc tú ăn vặt hôm nay tới này bốn người có hai cái ăn qua biết ăn rất ngon chỉ là không nghĩ tới đào duệ như vậy kiếm tiền đồng yến ở cách vách nghe thấy động tĩnh chạy tới vừa lúc nghe thấy những lời này nghiêm túc mà nói bánh hóa đại lâu quần áo cũng có tiện nghi có quý đều là quần áo giá cả bất đồng đào duệ bánh bao thịt cả nước độc nhất phân thủ đô cũng chưa bán là độc môn bí chế nhân hương vị ăn qua người đều biết ăn ngon giá cả đương nhiên cùng khác bánh bao không giống nhau thực hợp lý Các hương thân kỳ thật không như thế nào cùng Đồng Yến tiếp xúc, này mấy tháng Đồng Yến vẫn luôn đi theo đảo duệ bên người, thế nhưng học rất nhiều đồ vật, một chương miệng liền như vậy một đoạn lời nói, đem điều tra viên cấp nói sửng sốt. hắn vốn di tưởng nói chính là một chút mặt một chút thịt giá trị cái gì tiền, nhưng Đồng Yến nói đến quần áo, những cái đó từ thành phố lớn lại đây quần áo còn không phải bán thật sự quý. Chính là bởi vì đẹp a, bánh bao ăn ngon bán quý điểm có cái gì không đúng. hắn cuối cùng chỉ những mày nói một câu, quá quý. Đồng Yến bình tĩnh nói, Quang Minh chính đại mà bán, ngại quý không mua, không chê quý mua. Làm hoạt động khi còn cho đại gia miễn phí ăn, mỗi tháng nhất hảo là đẩy mạnh tiêu thụ ngày, cho người ta giảm giá 20% đưa tặng phẩm, tới mua đều cảm thấy chiếm tiện nghi. Lời này nói, có vẻ kia điều tra viên cùng siêu siêu, hắn ngại quý, nhân ra cũng không làm hắn mua ai những cái đó mua người cũng chưa đoán giận, hắn đoán giận gì. Lại nói hảo những người này đánh gãy khi mua được còn cảm thấy chiếm tiện nghi đâu. càng có vẻ đào duệ đồ vật tinh quý tựa như cái loại này hàng hiệu đồng hồ giống nhau đồng yến nói những lời này làm tất cả mọi người bình tĩnh xuống dưới phản ứng lại đây chính là giúp đào duệ nói chuyện ngươi một câu ta một câu đều đang nói đào duệ là đứng đắn mua bán gì chuyện xấu cũng không trải qua một cái khác điều tra viên như mày quát đều đình đỉnh sao hồi sự chúng ta còn không có điều tra xong đâu đào duệ đâu nói nửa ngày còn không có thấy người đâu nô tú phân vội nói hắn ở hậu viện nghiên cứu con thỏ đâu Xin lỗi à, hắn cân nhắc vài thứ kia liền gì cũng mặc kệ, nhà ta bởi vì có tivi, luôn có người lại đây xem, náo nhiệt quán, hắn khẳng định là không chú ý, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Mọi người đều đi theo một đường đi hậu viện, vừa thấy Đào Duệ quả nhiên ôm một con thỏ, chính phiên tới phiên đi mà xem xét, một chút không phân thần. Đại đội trưởng ho khan một tiếng, cao giọng nói, Đào Duệ, mau tới đây. Đào Duệ vội vàng hư một tiếng, đem con thỏ thả lại đi quan hảo lồng sắt cùng thỏ xá môn. mới xoay người đi tới, đại đội trưởng, ta nói nhỏ chút đừng dọa con thỏ, con thỏ bị sợ hãi không hảo hạ hả ngay con. Đại đội trưởng ngẩn người, còn có loại sự tình này? A, đúng rồi, đây là điều tra đội, hỏi một chút ngươi buôn bán sự. Đào Duệ cười gỡ xuống bao tay, vươn tay từng cái cùng bọn hắn bắt tay, vài vị đồng chí hảo, bên ngoài lánh, vào nhà uống điểm nước trà ấm áp ấm áp đi, chúng ta chậm rãi liêu. Điểm này không dáng vẻ khẩn trương nhưng thật ra làm điều tra viên kinh ngạc. Thật giống như bọn họ không phải tới điều tra hắn, mà là tới nhà hắn làm khách giống nhau. Bọn họ nhìn xem rất đại hậu viện, có cái đồ ăn lều, bên trong đồ ăn đều mạo lục mầm, còn phóng cái nho nhỏ chậu than, đẻ nặng than. Giữa mấy chục con thỏ, hai mươi mấy chỉ gà vịt, còn có hai cái heo con cùng một cái dương ngay con. Ở đại bộ phận người đều ăn không được một ngụm thị thời điểm, đào duệ ra cái này hậu viện liền đại biểu giàu có. Mấy cái điều tra viên mày nhăn đến càng khẩn. bất quá vừa rồi đi qua đảo duệ trong phòng lúc sau lại đến đến bên ngoài liền cảm thấy đặc biệt lãnh tự nhiên cũng không cự tuyệt đảo duệ đều đi theo vào nhà thật nhiều hương thân đứng ở trong viện đào duệ liền giữ cửa cửa sổ mở ra làm ngô tú phân đi nhà bếp lại thiêu nhóm lửa như vậy trong phòng vẫn là thực cấm áp hắn cấp vài vị điều tra viên đảo thượng trà lúc sau bọn họ mấy cái liền không khách khí chất vấn đảo duệ vì cái gì như vậy xa xỉ ngươi có biết hay không có bao nhiêu người ăn không đủ no Ngươi lại lao sư động chúng che lại lớn như vậy cái phòng ở, chỉ vì hưởng lạc, ngươi đây là tư tưởng không chính xác. Đào Duệ lộ ra kinh ngạc biểu tình, theo sau vội vàng xua xua tay, nghiêm mặt nói, vài vị đồng chí hiểu lầm lớn, ta này tuyệt không phải xa xỉ. Không tin ngài hỏi một chút các hương thân, ta cái căn phòng lớn hoàn toàn là bởi vì phải làm đồ vật quá nhiều, nguyên lai địa phương quá tiểu, bại không khai. Thỉnh các ngươi tin tưởng, ta biết rõ mọi người nhật tử đều không hảo quá. Cho nên kiếm được một ít tiền lúc sau cái thứ nhất nghĩ đến chính là trợ giúp đại gia, làm chút khả năng cho phép sự. Lần này xây nhà, vốn là có thể thỉnh mọi người hỗ trợ, nhưng là ta kiên trì khai tiền công, chính là bởi vì mọi người mùa đông cũng chưa thu vào, không thể bắt đầu làm việc, ta muốn cho bọn họ có cái tiền thu. Các hương thân lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, đào duệ không riêng cho chúng ta tiền công, xây nhà thời điểm còn mỗi ngày hai bữa cơm quản no. Quản no A, ta một đốn liền ăn bốn cái đại màn thầu, ta đều béo. Đúng vậy, chúng ta thanh niên trí thức điểm mỗi ngày ôn tập tưởng thi đại học, không dư thừa thời gian làm giúp kiếm lương thực, Đào Duệ liền miễn phí tặng chúng ta hai túi lương thực, nói duy trì chúng ta khảo thí, hắn thật là người tốt. Đào Duệ chắp tay trước ngực đối đại gia cười cười, một chút việc nhỏ, đại gia đừng để ở trong lòng. Hắn lại đối điều tra viên nói, ta để cái này không phải làm mọi người nhớ rõ ta hảo, là từng nói, ta tâm là tổ quốc, là cùng huynh đệ tỷ bội liền ở bên nhau, ta chính mình nghĩ tới biện pháp phú lên. Liền sẽ làm chính mình khả năng cho phép sự. Hiện tại chỉ ban ơn cho hương thân, thật sự không phải ta luyến tiếp tiền, thật sự là ta không có phương pháp, không nhận biết chấn trên người cùng thành phố người, bằng không ta là thực nguyện ý trợ giúp đại gia. Hắn thở dài, nhìn xem phòng ở, lại nói, đến nôi các ngươi nhìn đến này phòng ở, cảm thấy rất không tồi. Đó là bởi vì ta đã từng có một lần thiếu chút nữa đã chết. Điều tra viên vừa định nói phòng ở đâu, vừa nghe lại sửng sốt, nữ mày hỏi, sao lại thế này? Đào Duệ đã sớm biết Đào Phúc tới, xem Đào Phúc kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng liền trắng ghét, lập tức dôi tay một lòng tay, chỉ ra Đào Phúc vị trí, đó là ta đồng bào đại ca, đương nhiên ta hiện tại đã không nhận hắn. Hắn đem ta đánh đến vỡ đầu chảy máu, ta lại thân thể không tốt, hôn mê thật lâu, chảy thật nhiều huyết. Bác sĩ sau lại nói ta không có gì sự, nhưng là ngay lúc đó cảm giác ta như thế nào đều sẽ không quên, ta lúc ấy thật cảm thấy ta muốn chết. Thân huynh đệ! điều tra viên nhìn về phía đào phúc ánh mắt thực sắc bén loại này thường tổn thủ túc người càng chán ghét có hương thân nói thân đào lao đại chính là không quen nhìn đào lao tam gì cũng không làm nhưng là đào lao tam không phải không làm hắn thân thể kém xuống ruộng nửa ngày liền thiếu chút nữa ngất xỉu đi đào duệ gật gật đầu không sai ta thân thể kém ta sinh non lúc sinh ra lại khó sinh thiếu chút nữa dưỡng không sống ta ba mẹ thật vất vả đem ta nuôi lớn ta xác thật làm gì gì không được thật sự là cái phế vật. Đào phúc đâu, không quen nhìn ta mẹ làm hai phân công nuôi sống ta, phi kêu ta đi bắt đầu làm việc. Ta biết ta nếu là cậy mạnh khẳng định sẽ bị bệnh, đến lúc đó còn phải tốn phí trong nhà tiền chữa bệnh, vì thế không chịu đi, đã bị hắn đánh một đốn. Lúc ấy ta cho rằng chính mình sắp chết thời điểm, liền đặc biệt hối hận, đời này đối ta tốt nhất người chính là ta ba mẹ, nhưng là ta còn không có tới kịp hồi báo bọn họ đâu, thậm chí đến lúc đó đều là dựa vào ta mẹ làm việc nuôi sống ta. nếu không phải ta ba khớp xương dễ dàng đau nói không chừng hắn cũng muốn làm hai phân công ta này không phải trói buộc sao đào quốc đống cùng nô tú phân lập tức nói lao tam ngươi đừng nói gì có chết hay không đen đủi ngươi này không phải hảo hảo sao mau đừng suy nghĩ vớ vẩn đào duệ bất đắc dĩ mà đối điều tra viên cười một cái các ngươi xem liền tính là hiện tại ta ba mẹ cũng vẫn là thực khẩn trương sợ ta có cái gì không thỏa đáng kỳ thật ta chính mình cũng là cho nên lúc ấy hảo lên Ta liền thế nhất định phải làm ta ba mẹ quá thượng hảo nhật tử, còn phải nhanh một chút. Rốt cuộc nhân sinh vô thường, ai biết chính mình có thể sống đến khi nào. Ta tưởng cho bọn hắn ta có thể cho tốt nhất hết thảy, như vậy ta vạn nhất nếu là có chuyện gì, bọn họ cũng có thể hảo hảo. Còn hảo ta vận khí tốt, ta cân nhắc xuống đất làm việc gì ta đều không được, kia chỉ có thể mạo hiểm vào núi thải điểm sơn chân đi bán, kết quả ta vào núi tổng có thể vớt đến đồ vật, con thỏ, gà rừng, cá. Còn có ta bán những cái đó nấm mộc nhĩ linh tinh, đều là ta đi núi sâu làm cho, nơi đó đầu có manh thú, ta thấy vài lần giấu chân, vận khí tốt không gặp phải. Có hương thân sen mồm, hắn thật là vận khí tốt, đây là thật sự, chúng ta không biết bao nhiêu người đi qua trong núi hạt chuyển động, liền lộng trở về một chút đồ vật đều không đủ nhà mình ăn một đốn, đào duệ liền tổng có thể lộng tới. Chuyện này ở mọi người trong mắt đều không có khác giải thích, chính là đào duệ vận khí tốt. Rốt cuộc lại lợi hại thợ săn. Đều không có đào duệ thu hoạch nhiều đâu. Tiếp theo đào duệ lại nói, ta đầu tiên là bán cá, tưởng mua sữa mạch nha gì, cho ta ba mẹ bổ thân thể. Hai người bọn họ hàng năm làm việc nhi, thân thể đấy đều không tốt, ta nghĩ hảo hảo bổ bổ, làm cho bọn họ trường thọ đâu. Sau lại kiếm được một ít tiền, trong núi đồ vật lại không phải luôn có, ta ba mẹ còn lo lắng sợ ta gặp manh thú. Ta liền cân nhắc, ta nấu cơm cũng không tệ lắm, nếu là làm ra ăn ngon, nói không chừng có thể nhiều bán điểm tiền. Là có thể sớm ngày hiếu kính ta ba mẹ Sau lại các ngươi cũng biết Ta làm ra cái quốc tú ăn vặt Rất được hoan nghênh. Ta lúc ấy không có tiền Vô pháp làm việc thiện Ta rất sợ ta sống không được lâu lắm Cho nên liền bán quý điểm Ta nghĩ bình thường dân chúng không có tiền mua vậy tạm thời tính Có chút tiền nhân ra không để bụng cái này giới Liền có thể làm ta kiếm một chút Ta này cũng coi như không kiếm bình thường dân chúng tiền mồ hôi nước mắt Không từ bọn họ trong túi mỗi lương tâm mà bỏ tiền Vừa mới bắt đầu ta cũng không tưởng mỗi ngày đi bày quán, thu hoạch vụ thu thời điểm, ta còn nghỉ ngơi sạp trở về hỗ trợ xem hạt thóc, mọi người cũng là đều biết đến. Ta tuy rằng thân thể không được, nhưng cũng tưởng cùng đại gia cùng nhau thu hoạch vụ thu, vì đại đội ra một phần lực. Điều tra viên gật gật đầu, vậy ngươi sinh ý như thế nào làm đại? Nghe nói còn có cái kêu đồng phi giúp ngươi bán hóa. Đao Duệ cười nói, nói đến cũng là ta vận khí tốt, ta ở trấn trên bán hóa, vừa mới bắt đầu bán đến không tốt, này giúp tiểu tử hưởng qua ta thức ăn. đều nói tốt ăn ta liền đầu bọn họ nói bọn họ nếu có thể kéo lai like khách hộ mua đồ vật ta liền cho bọn hắn bánh bao ăn kết quả không nghĩ tới bọn họ thật đúng là giúp đại ân đặc biệt là cái này đồng phi đầu góc sống cần mẫn mãn chấn trên chạy tới chạy lui ta có thể đem hóa bán quang toàn dựa hắn sau lại ta không đi chấn trên thấy nhà hắn vài khẩu người rất khó khăn liền nói với hắn nếu hắn muốn bán có thể cùng ta lấy hóa cho nên liền biến thành hắn ở bán ta chịu không nổi mệnh không thể tổng đi chấn trên Nếu không phải vận khí tốt nhận thức đồng phi, thật đúng là không biết về sau như thế nào kiếm tiền. Còn có cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh, mười một thời điểm bởi vì ta tưởng xây nhà, làm thật nhiều đồ vật đi đẩy mạnh tiêu thụ, bọn họ thấy được ta hóa có giá trị, liền cùng ta đính hóa cầm đi bán. Là bọn họ để mắt ta, cũng là bọn họ hỗ trợ, làm ta có tiền lời có thể hảo hảo xây nhà, giúp một tay đại gia. Hắn uống lên nước miếng, thanh âm thấp xuống, ta xây nhà đem trong tay tiền toàn hoa, còn mua tivi. Ta nghĩ ti vi nếu bị làm ra tới, chính là cho phép người mua. Ta chỉ là tưởng cho ta ba mẹ một cái yên vui hoa. Về sau mặc kệ thế nào, bọn họ đều có thể ở chỗ này trụ đến hảo hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Lúc này không cần hắn nói thêm nữa, tất cả mọi người đã biết hắn vì sao xây nhà cái như vậy xa hoa. Bởi vì hắn sợ chính mình đi trước, không cơ hội hiếu kính cha mẹ, cho nên đem tiền toàn hoa, liền vì cha mẹ có thể có cái thoải mái dưỡng la hoa. Nay Phong ở là xa hoa sao? này rõ ràng là tràn đầy hiếu tâm tại đây một khắc nhà mới ở mọi người trong mắt tức khắc cao lớn thượng lên có đặc thù ý nghĩa liền điều tra viên đều có chút động dung đào duệ tư tưởng căn bản không có lệch lạc ngược lại hắn còn có thể làm hiếu tử đại biểu làm mọi người tấm gương hắn thân thể không thể làm việc nỗ lực kiếm tiền làm một cái hữu dụng người có sai sao không có hắn hiếu kính cha mẹ khuynh tẫn gia tài che lại một tòa hảo phòng ở để lại cho cha mẹ dưỡng lão có sai sao không có hắn kiếm lời nhưng không lừa không đoạt còn tận lực trợ giúp toàn thôn người duy trì thanh niên trí thức khảo học có sai sao không có đào quốc đống cùng ngô tú phân đã mắt hàm nhiệt lệ ngồi vào đào duệ bên người ôm lấy hắn các hương thân cũng đều vạn phần cảm động điều tra viên càng là sớm đã không có phía trước hư ấn tượng chỉ cảm thấy đào duệ là tân thời đại hảo thanh niên là bọn họ hẳn là học tập đối tượng đào phúc nhìn đến sự tình phát triển cùng hắn dự đoán hoàn toàn tương phản trong lòng suốt ruột mắt thấy điều tra viên đều phải đi rồi nhịn không được hô ngươi như vậy tưởng giúp người khác sao không giáo giáo mọi người nấu ăn bí quyết đâu cất giấu nói gì độc môn bí phương còn không phải là sợ người khác học đi đoạt ngươi sinh ý sao nay tuyệt đối là ngụy biện nhưng những lời này nhất có cổ động nhân tâm tác dụng cho nên đào duệ không chờ đại gia nghĩ nhiều liền lãnh đạm nói vì cái gì đi cung tiêu xã mua đồ vật phải bỏ tiền vì cái gì xưởng quần áo in ấn xưởng các xưởng không đem bọn họ sinh sản kỹ xảo mãn đường cái công khai ta nguyện ý trợ giúp người Không đại biểu ta muốn đào rông chính mình. Ta có điểm tò mò ai sẽ cử báo ta, từ ta kiếm được tiền bắt đầu, trước nay đều là giúp mọi người làm điều tốt, mặc kệ ở đại đội vẫn là ở trấn trên, ta đều là cùng người giao hảo. Ta tự giác vận khí thực hảo, nhân duyên cũng thực hảo, cũng hoàn toàn không tính đoạt người khác sinh ý, ai như vậy xem ta không vừa mắt. Các hương thân đều bị rời đi lực chú ý, theo hắn nói tưởng tượng, tức khắc nhìn về phía Đào Phúc, nô tú phân hít ngược một hơi khí lạnh, trường lớn mắt chỉ vào Đào Phúc, là ngươi cử báo Lao Tam? Người vẫn là người sao? Đào Phúc ánh mắt trốn tránh, ngạnh cổ nói, không phải ta, ta nhàn không, có việc gì còn hắn. Nhưng các hương thân đều cách hắn xa chút, đối hắn chỉ chỉ trò trò, cơ hội nhận định chính là hắn, Một năm miệng mười mà chỉ trích lên. Đào duệ với ai có thủ hắn? Nhưng còn không phải là Đào Phúc sao? Chứ bỏ hắn không người khác. Điều tra viên cũng từ bọn họ nghị luận chung đã biết đại khái tình huống, quát lớn hai tiếng làm đại gia an tĩnh, nô tú phân còn tưởng bắt được Đào Phúc chất vấn. Đào Duệ nắm lấy tay nàng vỗ vỗ, trấn an nói, "Mẹ, đừng nóng giận. Ta hành đến Đoan, làm được chính, ai cử báo cũng không sợ." Hắn lại chính xác đối điều tra viên nói, "Thỉnh vài vị yên tâm, về sau ta có lớn hơn nữa năng lượng, liền sẽ đi trợ giúp càng nhiều người, tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau. Nếu tổ chức yêu cầu ta, ta cũng nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ta không bản lĩnh khác, chính là có một tay hảo trung nghệ, nếu là trấn trên, thành phố, thậm chí tỉnh yêu cầu ta làm thứ gì, ta nhất định toàn lực ứng phó. trước mắt ta còn đối dưỡng con thỏ có chút nghiên cứu. nếu tổ chức yêu cầu, ta nguyện ý dâng ra dưỡng con thỏ kỹ xảo. thỉnh vài vị giúp ta hướng về phía trước mặt hội báo một chút. vài vị điều tra viên sừng sốt, ngay sau đó chính là vui vẻ. ngươi thật sự thực sẽ dưỡng con thỏ. nhà ngươi hậu viện con thỏ sát thật nhiều, ngươi có bí quyết. đào duệ gật gật đầu, các hương thân lại hưng phấn mà lại nói tiếp. đào duệ lúc trước bắt được hai con thỏ liền nói muốn hạ nhãi con, bọn họ có thể lấy đồ vật đuổi. sau lại đào duệ dưỡng con thỏ rất ít có chết, dưỡng đến đặc béo trăng, liền có người cùng hắn thay đổi con thỏ trở về dưỡng, cần phải sao con thỏ chạy, hoặc là con thỏ héo rũ, hoặc là chính là gầy, sao dưỡng cũng chưa đào duệ như vậy hảo. bọn họ hỏi đào duệ, đào duệ cũng không cất giấu, dạy bọn họ rất nhiều, hiện tại bọn họ cũng đều dưỡng một ít con thỏ, bất quá có người học được hảo, có người học không rõ, cũng chưa đào duệ dưỡng nhiều như vậy. nói lên dưỡng con thỏ tới, đào duệ tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất sẽ dưỡng. Vừa rồi không còn ở kia nghiên cứu con thỏ đầu sao Điều tra viên nghe xong bọn họ nói càng cao hứng Hoàn toàn không nghĩ tới lại đây Điều tra còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ Quốc gia hiện tại cái gì đều thiếu Mặc kệ là lương thực vẫn là gia súc Chỉ cần có thể tăng đại sản lượng Kia đều là rất tốt sự Bọn họ lập tức tỏ vẻ nên điều tra đều Điều tra xong rồi Đào duệ bên này không có việc gì Về sau cũng bảo trì chính xác tư tưởng là được Sau đó mấy người vội vàng vội trở về trấn đi lên hội báo tình huống đi Bọn họ đi rồi, đào ra lại náo nhiệt hảo một trận, mọi người mới tan, đào phúc một nhà đã sớm không biết khi nào chạy về đi. Đào quốc đống cùng nô tú phân muốn tìm đào phúc chất vấn, bị đào duệ ngăn lại. Hỏi không hỏi có thể như thế nào? Không ý nghĩa. Dù sao hiện tại mọi người đã nhận định là đào phúc, ngày sau ai còn phản ứng hắn? Ở trong thôn, bị các hương thân bài trừ bên ngoài chính là lớn nhất thống khổ. Đào duệ hôm nay nguyện ý bồi điều tra viên ngồi xuống nói nửa ngày, chính là vì cuối cùng kia nói mấy câu. Điều tra viên không phát hiện, bọn họ đã bị hắn vòng đi vào, chính vội vã cho hắn mang đến lớn hơn nữa danh dự cùng ních lợi. Quả nhiên, không mấy ngày, điều tra viên liền mang theo cờ thưởng lại đây, cười ha hả mà trước mặt mọi người đọc một phong khen ngợi tin, khen đào duệ lớn mật tiến thủ, tích cực kiếm tiền, thích giúp đỡ mọi người, còn khen hắn hiếu tâm đáng khen, cố ý đưa một mặt cờ thưởng lấy tư cổ vũ. Ở cái này niên đại, như vậy một mặt cờ thưởng chính là thật lớn vinh quang, thậm chí là toàn thôn vinh quang. Cơ thường giao cho đảo duệ trong tay, hắn ở mọi người kích động trong ánh mắt, trinh trọng mà treo ở phòng khách trên tường nhất thấy được địa phương, sau đó ở đại gia nhiệt liệt vỗ tay Trung Hòa điều tra viên bắt tay trí tạ. Lúc sau hắn liền mang theo một lung con thỏ tùy điều tra viên đi chấn trên, hội báo con thỏ nuôi dưỡng phương pháp đi. Hắn cái này không phải nói bữa hắn lúc ban đầu săn thú chính là săn con thỏ, cho nên đối dưỡng con thỏ nghiên cứu đã dài đến 4 tháng. Hắn là đối chiếu Mỹ thực toàn khoa thượng nghiên cứu, quyển sách này là bổn kỳ thư. Sở hữu có thể vào khẩu đồ vật đều có từ dưỡng dục đến nấu nướng các loại mỹ thực kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, còn có tinh tế xứng đổ Đào Duệ nghiên cứu minh bạch liền nghĩ kỹ rồi muốn chia sẻ đi ra ngoài, về sau nghiên cứu càng nhiều động thực vật dưỡng dục pháp, cũng giống nhau muốn chia sẻ đi ra ngoài, xem như ở cái này niên đại ra một phần lực. Cho nên Đào Duệ không hề giữ lại mà đem hắn dưỡng con thỏ tâm đắc toàn bộ viết ra tới, mở họp đối mặt nuôi dưỡng chuyên viên cùng vài vị trấn trên lãnh đạo thời điểm Hắn cũng bình tĩnh tự nhiên mà cho bọn hắn nhất nhất giảng giải mỗi một cái nghi nan chỗ. Hắn nhìn quen đại trường hợp, cũng không khẩn trương. Nhưng hắn một cái nông gia tiểu tử có thể có này phiên khí độ, khiến cho ở đây mọi người đối hắn rất là tán thưởng. Bọn họ suy đoán hắn đại khái là làm buôn bán gặp qua không ít người, lại trải qua qua sinh tử, mới như vậy gặp biến bất kinh. Tóm lại bọn họ cảm thấy đây là một nhân tài, cũng là cái có trí thanh niên. Nếu người trẻ tuổi đều giống đào duệ như vậy, kia quốc gia còn sầu cái gì? Đào Duệ cống hiến con thỏ nuôi dưỡng Pháp sự tình, thành công làm hắn ở vài vị lãnh đạo nơi đó treo danh, phía trước kia phong cử báo tin sở cử báo sự ngược lại không quan trọng. Nuôi dưỡng Pháp muốn ở chấn trên thực nghiệm một tháng, nếu hữu hiệu, liền sẽ đăng báo đến thủ đô. Đào Duệ lại về tới mỗi ngày làm thức ăn chờ dự định người tới lấy hóa hàng ngày trạng thái, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi bộ đi bộ, tìm kiếm thông minh cầu. Ở tìm được cầu phía trước, trước nên đón thi đại học. Đây là cái đại nhật tử. toàn thôn người đều cấp thanh niên trí thức nhóm tạo thuận lợi chi môn dặn dò bọn họ đừng quên mang đồ vật làm cho bọn họ xuyên ấm áp điểm từ từ đại gia hảo hảo ôn tập hơn một tháng lại cảm nhận được các hương thân cho ấm áp một đám đều là kiên định tự tin mà bước vào trường thi thô giai tuệ nhìn đến đề thi thời điểm trong lòng chính là bương lỏng nàng sẽ nàng cơ bản đều sẽ giờ khác này nàng đột nhiên nhớ tới đào duệ nếu không phải đào duệ ngày đó ở trong núi cổ vũ nàng học tập còn cho nàng tìm tới sách giáo khoa cùng bài tập nàng sao có thể sẽ nhiều như vậy để nàng phản kháng ca tẩu an bài thân cận cự tuyệt trở về ca tẩu liền cùng nàng chặt đứt hết thể liên hệ cũng là đào duệ âm thầm cho nàng lương thực cùng quần áo đào duệ là nàng ân nhân nàng nắm chặt bút thở sâu đem sở hữu ý tưởng đều quét sạch nghiêm túc mà viết xuống mỗi một đáp án giám thị lao sư ở trường thi chậm rãi đi lại đi đến tô giai tuệ bên người nhìn đến nàng sạch sẽ ngăn nắp cuốn mặt xinh đẹp tự thể không khỏi nhìn nhiều hai mắt Sau đó ngoại ý muốn phát hiện nàng viết ra tới đáp án đều đúng rồi. Cái này niên đại rất nhiều lao sư đều thực yêu quý học sinh, lão sư nhìn vài lần liền vội vàng tránh ra, sợ chính mình dừng lại ở nơi đó ảnh hưởng đến tô giai tuệ. Mấy môn khảo thí, tô giai tuệ bắt được bài thi đều là giống nhau ý tưởng, cảm thấy bài thi rất đơn giản. Trong thôn những cái đó cùng nàng cùng nhau ôn tập người, tuy rằng không nàng học tập hảo, nhưng cũng ở nàng dưới sự trợ giúp nhớ kỹ không ít chi thức điểm, đáp đúng không ít đề. Khảo xong rồi mỗi người đều hưng phấn không thôi. Mặc kệ khảo không khảo được với, bọn họ lần này đều đã là vượt xa người thường phát huy. Thông chi thư xuống dưới thời điểm, đại đội hơn 30 cá nhân tham gia thi đại học, thi đậu lại có 6 cái, toàn bộ đại đội đều sôi trào. Cả nước chúng tuyển xuất là 19 phần có một, bọn họ đại đội chúng tuyển xuất thế nhưng có 1 phần 5, này quả thực đại đại mặt dài, đại đội trưởng đều đã chịu chấn trên khích lệ. Tuy rằng chỉ có tô giai tuệ một người thi đậu cả nước tốt nhất gì Khoa Đại học. Những người khác khảo liền so lẹ không đồng đều, nhưng đây cũng là trực tiếp xoay người, về sau bọn họ chính là sinh viên, vào đại học còn có trợ cấp, tỉnh dùng còn có thể tích cóp hạ tiền đâu. Mấy người bọn họ hưng phấn không thôi, tất cả đều hỉ cực mà khóc, không thi đậu cũng cô lên cổ vũ chuẩn bị bắt lấy lần sau cơ hội. Tô Giai tuệ lần này không có cô kỵ người khác, trực tiếp đi tìm Đào Duệ. Đào Duệ, cảm ơn ngươi. Nàng không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích tri tình, chỉ có nghiêm túc mà nói ra những lời này. đao Duệ cười nói, không cần cảm tạ, ngươi về sau nhớ rõ đem nhật tử quá hảo, đừng lãng phí tốt như vậy cơ hội. Nói không chừng ngươi về sau làm xuất sắc bác sĩ, còn có thể đem ta chữa khỏi, làm ta biến thành một cái cường tráng trường thọ người. Tô Giai Tuệ nghiêm túc nói, ta đi thủ đô đọc sách, hiểu biết cái gì hữu hiệu liệu pháp liền viết thư nói cho ngươi, ta nhất định nỗ lực. Hảo A, chúng ta đại đội huynh đệ tỉ mội luôn luôn thân như một nhà, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, ở bên ngoài mệt mỏi liền trở về giải sầu. Mặc kệ khi nào, chúng ta này đó hương thân đều là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Đào Duệ sẽ không xem nàng đi rồi liền mặc kệ nàng, bọn họ liên hệ không thể đoạn, nhưng cũng chỉ là một chút liên hệ mà thôi. Tô Giai Tuệ lúc gần đi do dự một lát, mới thấp giọng hỏi nói, ngươi rất có sinh ý đầu bóc, nghĩ tới đi thành phố lớn phát triển sao. Đào Duệ lắc đầu, Tô Giai Tuệ cười rộ lên, xem như chặt đức trong lòng cuối cùng một tia ý tưởng, rời đi đào ra. Đào Duệ thế giới này, nhiệm vụ đối tượng có rất nhiều người, đều là nguyên chủ lừa quá người. cũng chính là đều ở cái này trong thôn cùng trong thị trấn, hắn tới làm nhiệm vụ lại không phải phản cái gì đỉnh, đương nhiên cũng sẽ không đi, cho nên như bây giờ chính là tốt nhất. Đào Duệ xoay người tính toán đi hậu viện, đột nhiên đối thượng Đồng Yến đôi mắt. Đồng Yến đứng ở nhà mình cửa, cách một bức tường chính xem hắn đâu, thấy hắn nhìn qua, nàng liền chạy tới vết tường, nằm bò đầu tường hỏi, ngươi thích sinh viên tô sao? Đào Duệ cảm thấy rất có ý tứ, cũng đi qua đi bỏ đến đầu tường cùng nàng nói, ngươi biết cái gì là thích sao? đồng yến lắc đầu lại gật gật đầu ta biết thích người liền sẽ kết hôn cả đời làm người một nhà sinh viên tô phải đi ngươi cũng muốn đi sao ta không đi ta liền thích nơi này đồng yến ánh mắt sáng lên vậy ngươi cùng ta kết hôn được không như vậy chúng ta chính là người một nhà ta giúp ngươi bán đồ vật giúp ngươi dọn hóa giúp ngươi nấu cơm giúp ngươi hiếu thuận ba mẹ ta rất lợi hại đào duệ buồn cười hỏi ngươi vì cái gì muốn cùng ta làm người một nhà ngại mãi, mãi nói chờ ngươi kết hôn Ta liền không thể mỗi ngày tới tìm ngươi. Ta không thích như vậy. Đào Duệ xoa xoa nàng tóc, thần thần bí bí mà nói, ta ở sau núi phát hiện hai chỉ chó con, mới sinh hạ tới đâu, muốn hay không đi xem. Muốn. Đào Duệ thấy đồng yến hương phấn mà đi năm chính xác chuẩn bị tốt quần áo cũ cùng cái sọn, nháy mắt cảm thấy cậu so với chính mình quan trọng, cười lắc đầu, mang nàng lên núi đi, nàng còn không có lớn lên đâu. 41, năm mẹ bảo gặm lão nam, 10. đao duệ tìm kiếm hảo chó con đã tìm có 3-4 tháng, trước sau tìm không thấy vừa lòng. Nếu về sau muốn làm bạn mười mấy năm, đương nhiên muốn chọn cái cơ linh hiểu chuyện, hắn qua đi dưỡng linh sủng một cái so một cái linh, ánh mắt tự nhiên xảo quyệt, này một kéo liền kéo dài tới hiện tại. Bất quá cũng là vừa vặn, hắn cân nhắc muốn ăn Tết, dù sao cũng phải lộng điểm tân thức ăn, liền lại đánh thượng, cá chủ ý, một mình đến sau núi chuyển động, ai ngờ liền gặp phải mang thai còn bị thương chó săn. Kia chó săn thực cảnh giác thực hung ác thấy đào duệ trực tiếp bảy ra muốn công kích tư thế, một bộ liều mạng tư thế vẫn là đào duệ ngoại phóng một chút linh khí, đem tùy thân mang thức an uy qua đi. Kia chó săn mới thu hồi thế công, vẫn còn phòng bị nhìn chằm chằm hắn. tại đây địa phương gặp được một cái thuần khiết chó săn, còn lợi hại như vậy, thật là vật khí. đào duệ liền tìm cái sơn động, dùng dẫn linh sủng yêu thú phương pháp đem nó dẫn qua đi, xem như cho nó tạm thời an cái hoa, còn mỗi ngày đi xem đưa một ít đồ ăn, vài ngày sau mới có thể gần người giúp cái kia cầu thượng dược. Tiếp theo chó con liền sinh ra, chỉ có hai chỉ, làm Đào Duệ kinh ngạc chính là, này cẩu mụ mụ là thuần khiết chó săn, cậu ba ba thế nhưng là thuần khiết lang. Hắn cố ý xem xét hai chỉ tiểu cẩu, này tiểu cẩu phẩm chất thật tốt, ngày sau trưởng thành chỉ số thông minh cũng sẽ so tầm thường cẩu cao thượng không ít, tóm lại ở như vậy trong thế giới xem như ưu trung chi ưu. Hắn lại tiêu phí mấy ngày thời gian mới hoàn toàn lấy được cẩu mụ mụ tín nhiệm, lúc này mới nói cho Đồng Yến mang nàng đi tiếp cẩu cẩu. Đào Duệ tuy rằng sẽ không thú ngữ nhưng hắn hiểu được như thế nào đơn giản cùng cậu câu thông tỉ như không thương tổn chúng nó mang chúng nó đi làm chúng nó chủ nhân từ từ cậu mụ mụ thấy xa lạ đồng yến cảnh giác nghe răng thời điểm đào duệ lôi kéo đồng yến ngồi xổm xuống, xuống hắn lấy ra ngày thường uy cậu mụ mụ đồ ăn phóng tới đồng yến trong tay sau đó lôi kéo đồng yến bàn tay đến phía trước tỏ vẻ đồng yến cùng hắn là cùng nhau hơn nữa vô hại cậu mụ mụ xem kỹ mà nhìn chằm chằm đồng yến một lát mới ngửi ngửi tiếp nhận đồ ăn đồng yến lập tức liền cười khai Duệ ca, nó hảo thông minh nha. Đào Duệ cười nói, ngươi thích nó sao? Đồng Yến liên tục gật đầu, đôi mắt cũng chưa rời đi cầu mụ mụ. Đào Duệ lại chỉ chỉ bên trong, cái kia thảo đôi thượng chính là nó hai cái bảo bảo, còn không có trận mắt đâu. Đồng Yến xê dịch vị trí, từ cầu mụ mụ bên cạnh khe hở nhìn thấy cầu bảo bảo bộ dáng, tức khắc cảm thấy tâm đều hóa. Nàng cũng không biết vì cái gì từ nhỏ liền thích cầu, nhưng là thật sự liền rất thích rất thích. Đặc biệt là như vậy tiểu, như vậy mềm mụ chó con. Nàng thấy cũng chưa gặp qua, hương phấn mà đôi tay đều nắm chặt thành nắm tay. Đào duệ đem nàng mang đến sọt đặt tới cầu mụ mụ trước mặt, tiến lên sờ sờ nó bối, lại nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cầu, chậm rãi làm nó minh bạch đây là muốn mang chúng nó đi. Phía trước những cái đó thiên hắn công phu không phải hồn phí, cầu mụ mụ đối với đào duệ muốn nuôi sống chúng nó đã hiểu biết, trong lòng cũng nhận cái này chủ nhân. Đối cầu mụ mụ tới nói, đào duệ xem như chúng nó ân nhân cứu mạng. Tuy rằng cầu mụ mụ tư tưởng không như vậy phức tạp, nhưng nàng xác thật tiếp nhận rồi đào duệ mà đồng yến bản tính đơn thuần cẩu mụ mụ ở trên người nàng cảm nhận được đều là thiện ý nàng lại là cùng đào duệ cùng nhau liền cũng không có bài xích nàng đào duệ trấn an cẩu mụ mụ trong chốc lát động tác thực nhẹ mà đem hai chỉ tiểu cẩu nâng lên tới phong tới tiểu sọn dùng quần áo cũ nhẹ nhàng đắp lên điểm sau đó giao cho đồng yến trong lòng ngực ôm đào duệ vô vô cẩu mụ mụ bối bọn họ liền cùng nhau hướng dưới chân núi đi đến trong lúc cẩu mụ mụ vẫn luôn đi theo đồng yến bên người đôi mắt thường thường nhìn phía bốn phía thường thường xem một cái tiểu sọn như là banh thần kinh giống nhau đồng yến tắt từ bế lên sọn liền cả người tản ra vui sướng hơi thở đào duệ ra phải làm thức ăn liền đem ổ chó trước gan chi ở đồng yến ra đồng yến kiên trì định ở nàng trong phòng với lúc mùa đông lánh tiểu cầu lại con nhỏ đào duệ liền từ nàng đi giúp nàng cùng nhau ở giường đất bên cạnh trên mặt đất phô cái đơn giản ổ chó đào quốc đóng cùng Nô tú phân còn có đồng mãi mãi đều lại đây xem náo nhiệt nói đến cũng khéo Bọn họ mới vừa đem tiểu cầu phóng tới trên đệm mềm, hai chỉ tiểu cầu liền trước sau mở mắt. Mấy người tức khắc đều cười, đồng ngại ngại nói, chúng nó đây là cùng chúng ta có duyên A. Đồng Yến đôi mắt sáng lấp lánh, thật cẩn thận mà sờ sờ hai chỉ tiểu cầu, tiếp theo cầu mụ mụ liền nằm ở tiểu cầu bên cạnh, nhìn bọn họ thực cảnh giác, không chịu thả lỏng. Đào Duy nói, chúng ta trước tản ra đi, làm chúng nó thích đứng thích hướng tân hoàn cảnh, muốn qua chút thiên chúng nó mới có thể đem nơi này đương ra đâu. đồng yến ngươi đừng loạn chạm vào tiểu cầu a đại cầu nóng này sẽ cắn ngươi đồng yến lập tức gật đầu lui về phía sau vài bước ngồi vào trên giường đất nhưng vẫn là nhìn đăm đăm mà nhìn chúng nó trên mặt treo tươi cười đào duệ lắc đầu đối vài vị trưởng bồi nói chúng ta đi trước đi đại cầu đã nhận thức đồng yến làm cho bọn họ đơn độc đợi càng tốt một chút đồng yến ngươi nhớ rõ cho chúng nó lấy tên ân hảo đồng yến cái này có việc làm nàng thời giày ghé vào trên giường đất Trống cằm nhìn ba con cẩu, trong chốc lát mỉm cười, trong chốc lát nhíu mày, trầm tư suy nghĩ mà cân nhắc đặt tên tới. Ngày hôm sau Đồng Yến liền hưng phấn mà tìm Đào Duệ nói tưởng tốt tên, tiểu cẩu kêu tiểu lang, tiểu hổ, hy vọng chúng nó có thể trưởng thành lợi hại hung mãnh đại chó săn, cậu mụ mụ đã tiêu an khang. Bởi vì phía trước bị thương không nhẹ, mạng lớn bị Đào Duệ gặp gỡ mới mâu tử bình an, hy vọng nó về sau đều bình an khỏe mạnh. Đào Duệ có chút ngoài ý muốn, chiếu Đồng Yến cái này ngủ ý tới nói, tên lấy được còn khá tốt. Hắn đương nhiên không ý kiến, vì thế tên liền như vậy định rồi. nuôi chó nhật tử liền quá vui sướng, tiểu cầu mềm mượt đi không xong lộ tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều đáng yêu, đối ái cầu người tới nói, mỗi ngày 24 giờ xem đều xem không đủ. Đồng Yến thường thường là nhìn nhìn quá mệt nhọc mới ngủ quá khứ, mà buổi sáng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền lại là đi xem nàng âu yếm cầu cầu. Đào duệ cũng đuổi ở ăn tiết trước rốt cuộc làm ra mấy thứ tân thức ăn, cá đồ hộp hương cá, tay rát thọ đinh, sữa bò kem từ từ. Có rất nhiều mọi người gặp qua, có rất nhiều chưa thấy qua, nhưng mặc kệ thấy chưa thấy qua, đào duệ làm ra tới hương vị chính là người khác so ra kém. Nay đảo không phải nói đào duệ trù nghệ đã đạt tới đứng đầu trình độ, mà là ở cái này nên đại, trên thị trường lưu hành trù nghệ chịu hạn, thôn này thậm chí chấn nhỏ, nội thành cũng chưa cái gì đặc biệt ăn ngon thức ăn, làm đời sau người tới ăn, kia không sai biệt lắm ăn hai khẩu liền ăn không đi vào. Cho nên đào duệ ấn mỹ thực toàn khoa nghiên cứu này đó mỹ thực liền thành nơi này phương ăn ngon nhất đồ vật. Ăn tết trước hắn đẩy mạnh tiêu thụ một đám, thực được hoan nên. Đương nhiên hắn đối mặt vẫn là trong tay có tiền kia bộ phận đám người, lượng cũng không nhiều, chỉ ở ăn tết trước tất cả mọi người đặt mua hàng tết thời điểm, tăng lớn ra hóa lượng. Thật nhiều người mua ăn tết tặng người lễ vật, hoặc là tưởng hảo hảo ăn tết nhà mình xa xỉ một lần, đều tới mua đào duệ thức ăn. Rốt cuộc hắn chỉ cần tiền không cần phiếu, làm hàng tết mấy ngày nay còn giảm 10% đưa tặng phẩm, hắn mấy ngày liền thỉnh làm giúp làm không ít thức ăn, toàn bán hết. thành công làm quốc tu an vật danh khí lại vang dội không ít đương nhiên hắn thỉnh làm giúp bán hết như vậy nhiều đồ vật cũng làm người trong thôn đối năng lực của hắn lại có tân nhận thức hơn nữa hắn trong lúc này thỉnh quá vài lần làm giúp trên cơ bản trong thôn hơn phân nửa người đều cho hắn giúp quá công lấy quá hắn tiền công cảm giác này liền không giống nhau đào duệ ở bọn họ trong mắt đã là đại lao bản tồn tại năm trước như vậy chặt chẽ mà bận việc một trận đào duệ kiếm được đầy buồn đầy chén ăn tết khi liền thả mấy ngày giả Thuận tiện cũng sấn ăn tiết cái này thời cơ cùng nhị ca kéo gần một chút quan hệ. Quốc tu an vật như vậy hỏa, Đào Hâm hai vợ chồng tự nhiên cũng biết, đối Đào Duệ có thể đem tiểu quán làm phần lớn thực kinh ngạc, có một loại trước nay không nhận thức quá hắn cảm giác. Nhưng Đào Hâm kết hôn rời đi ra thời điểm, Đào Duệ còn không có thành niên, hiện tại trưởng thành có chính sự nhi cũng coi như hợp lý. Bọn họ từ trước quan hệ liền rất giống nhau, Đào Hâm kết hôn sau còn cố ý xa cách trong nhà, lúc này tự nhiên sẽ không dán lên đi. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới sẽ cảm thấy có điểm tiết nuối. rốt cuộc loại này niên đại có cái hảo huynh đệ cho nhau ngâng đỡ là chuyện tốt, mà hòa thân người không thế nào lui tới liền có vẻ có chút bạc ngược. Đào hâm tức phụ triệu nhã hương còn mua quá đào duệ làm bánh bao thịt cùng mức, tưởng nếm thử hương vị, một nếm liền cảm thấy ăn ngon thật, chỉ là bọn hắn cùng triệu phụ triệu mẫu cùng nhau trụ, còn tưởng tích có tiền mua phòng ở, về sau còn phải cho nhi tử cưỡi vợ, luyến tiết hoa cái gì tiền, sau lại đào duệ ra tân thức ăn liền lại không mua qua bọn họ trước nay không nghĩ tới có một ngày đào duệ thế nhưng sẽ mang theo lễ tới cửa rất hào phóng mà tới bái phòng bọn họ nhà xưởng cũng nghỉ đào duệ tới cửa thời điểm đào hâm bọn họ đang ở viết câu đối đâu hắn đối thượng đào hâm kinh ngạc ánh mắt cười nói nhị ca đã lâu không thấy à ngươi ngày thường đi làm vội, ta cũng có rất nhiều chuyện lúc này nghỉ mới lại đây nhìn xem ngươi ngươi sẽ không trách ta đi đào hâm vội làm hắn vào nhà gì có trách hay không chúng ta đều biết ngươi vội vàng đâu mau bên trong ngồi ta cho ngươi châm trà thủy. Triệu Nhã Hương mang theo nhi tử cùng cha mẹ cũng đến nhà chính, Đào Duệ từng cái chào hỏi, đem hai tay dẫn theo đồ vật phóng tới trên mặt đất, thúc thẩm, cho các ngươi chúc mừng năm mới, ta cũng không gì thứ tốt, liền này đó ăn làm được còn hành, cho các ngươi lấy tới nếm thử, đừng ghét bỏ. Đào Vĩnh Huy mắt sắc mà thấy kia hai đại trong rổ trang đều là quốc tu an vật tân phẩm, cái gì cá đồ hộp, cây rát thảo đầu, chân giò hun khói phiến, điểm tâm đều là có đôi có cặp. quan thủy tiện thấy đồ vật liền giá trị 10 đồng tiền này còn không có cẩn thận vài giảm mặt có bao nhiêu đồ vật hắn trận to mắt ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ triệu nhã hương kinh ngạc mà chối tử lao tam ngươi tới liền tới lấy gì đồ vật chúng ta này gì cũng không thiếu an tiết trong xưởng còn cấp phân đồ vật đâu ngươi làm điểm sinh ý không dễ dàng chờ lát nữa lấy về đi đào hâm cũng rót xong nước trà ra tới đi theo nói đào duệ ngươi khách khí gì đều là chính mình người nhà ngươi cùng ba mẹ hảo hảo ta liền cao hứng Đào Duệ ngồi xuống cười nói, nhị ca, nhị tẩu các ngươi đừng chối từ, đều là ta chính mình làm, ta còn cảm thấy đưa tới chấm đâu. Trước kia ta không hiểu chuyện, cũng hơi xấu hổ tới xuyên môn, hiện tại mới không biết xấu hổ lại đây, liền muốn cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Hắn cầm lấy một bao chân giò hun khói phiến mở ra, kéo qua Đào Vĩnh Huy nói, Tiểu Huy tới nếm thử, xem Tiểu Thúc làm có được không ăn. Đào Vĩnh Huy đều phải nuốt nước miếng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ, Đào Hâm thấy thế cười nói. Vậy ngươi liền tiếp theo đi, cảm ơn ngươi tiểu thúc. Cảm ơn tiểu thúc. Đào Vĩnh Huy cười rộ lên, kết quả chân giò hun khói ăn một cái miệng nhỏ, lập tức kinh hỉ nói, tiểu thúc, ngươi làm cái này thì tan ngon thật. Đào Duệ sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đang ở trường thân thể đâu, ăn không có làm ngươi ba đi tiểu thúc kia lấy, về sau trường cái đại cao cái. Triệu Nhã Hương cười nói, ngươi nha đừng quán hải tử, mau uống nước gấm áp tấm áp. Trong nhà như thế nào? ba mẹ đều khá tốt đi đào duệ gật đầu cho bọn hắn nói một câu trong nhà biến hóa triệu phụ cùng đào hâm cũng ngồi xuống cùng hắn nói chuyện phiếm triệu mẫu tắc lôi kéo triệu nhã hương đi phòng bếp nấu ăn tiêu đào duệ lưu lại ăn cơm đào duệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn lại đây chính là muốn cùng nhị ca chỗ hảo quan hệ nguyên chủ đối đào phúc thua thiệt rất ít bởi vì đào phúc cũng có rất nhiều xin lỗi nguyên chủ địa phương phía trước phân ra thời điểm hắn đã đem đào phúc bên kia tính rõ ràng đào phúc người quá chán ghét hắn một chút không nghĩ tiếp tục lui tới nhưng là đào hâm bên này liền không giống nhau tuy nói bọn họ vừa mới bắt đầu cùng trong nhà tương đối xa cách nhưng sau lại nguyên chủ thường tới tống tiền an vạ nhị ca ra không đi có ăn có uống không hảo hảo chiêu đãi còn đi bọn họ nhà máy náo quả thực là cái quỷ hút máu đào hâm cùng triệu nhã hương lại không phải cái loại này sẽ đánh sẽ mắng người cũng làm không ra sẽ rách mặt đoạn tuyệt quan hệ sự liền bị đè nén bị nguyên chủ hút thật nhiều năm hết bọn họ là có hạ cối sẽ không đối nguyên chủ ta cần ta cứ lấy nhưng bọn hắn cũng không giàu có có nguyên chủ ở đỉnh đầu liền càng khẩn chủ yếu là tâm tình cũng không tốt nhật tử đương nhiên liền quá đến không tốt đến hậu kỳ đào hâm cùng triệu nhã hương hảo hảo hai vợ chồng đều bắt đầu thường xuyên cãi nhau quan hệ xa không có kết hôn khi như vậy hảo thậm chí cuối cùng đối đảo vĩnh huy đều sinh ra nhất định ảnh hưởng gia đình hoàn cảnh có vấn đề đối tiểu hài tử trưởng thành là nhất bất lợi chờ bọn họ phát hiện chính là không hề để ý tới nguyên chủ thời điểm. có chút không rõ ràng thương tổn đã tạo thành. Cho nên đào duệ đối nhị ca một nhà là nhất định phải hảo hảo bồi thường, vừa lúc nhị ca nhị tẩu cùng tiểu huy đều là phẩm hạnh không tồi người, kết thân người đi lại lên là tốt nhất, còn có thể làm ba mẹ cũng vui vẻ rất nhiều. Đào duệ lâu như vậy mới lại đây cũng chỉ bất quá là tưởng chờ nhị ca nhìn đến hắn chuyển biến, dễ dàng tiếp thu hắn, miễn cho nhiều sinh thị phi. Hiện tại xem ra, hiệu quả thực hảo, bọn họ đối hắn đều còn rất hòa khí. Đào duệ ở nhị ca ra ăn bữa cơm, cùng hắn uống lên vài chén rượu, lúc này mới về nhà, về nhà trước luôn mãi dặn dò bọn họ đại niên 30 phải về nhà, ở nhà quá lớn đêm giao thừa, tốt nhất trụ thượng mấy ngày lại trở về. Hắn còn nhiệt tình mà mời triệu phụ triệu mẫu. Bọn họ hai người trước kia có đứa con trai chết non, hiện tại chỉ có triệu nhã hương một cái nữ nhi, ăn tết hai người ở nhà còn rất cô đơn, đào duệ liền thỉnh bọn họ một khối đi qua năm. Thỉnh thông ra cùng nhau ăn tết, loại sự tình này ở thời điểm này cơ bản không có, đại niên 30 ngày đó. triệu phụ triệu mẫu liền không có đi đào ra, chỉ có đào hâm một nhà ba người đi. Bọn họ đây cũng là lần đầu tiên thấy đào duệ tân ra, phía trước chuyển nhà thời điểm, bọn họ trong xưởng vừa lúc mỗi ngày tăng ca, đuổi kịp vội lúc, cũng chỉ nhờ người tặng phân dọn nhà lễ lại đây, lần này tới ăn Tết, thật là vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, bọn họ đời này đều còn không có gặp qua như vậy khí phái phòng ở đâu. Chờ bọn họ đi vào phòng, liền áo đông áo lông đều không cần xuyên, đơn giản xuyên cai áo đơn liền thành. Hơn nữa nhà chính cùng mấy cái phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà bếp đều là tương thông, từ này phòng đi kia phòng ở trong phòng là có thể qua đi, cũng không cần lại mặc quần áo từ bên ngoài đi, đây là bọn họ trước kia chưa thấy qua cách cục, nhưng thật là nào nào đều thoải mái, cả người ấm áp, liền tâm tình đều hảo. Đào duệ nhờ người mua hai dạng tiểu món đồ chơi cấp tiểu huy, tiểu huy thực mau liền không có xa lạ cảm, vui vẻ mà chơi khởi món đồ chơi, cũng đã sẽ chạy tiểu lang, tiểu hổ ở trong phòng chạy tới chạy lui. Chỉnh đống phòng ở đều tràn ngập sung sướng tiếng cười. Loại này tiếng cười dễ dàng nhất cảm những người, mấy cái đại nhân cũng đều mặt mang mỉm cười, nhìn tivi nói chuyện thiếm, hoặc cùng nhau nhặt rau nấu cơm, hoàn toàn thả lỏng lại, so thường lui tới mỗi một năm không khí đều hảo. Cơm tất nhiên, đào duệ làm 12 đạo đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, làm tốt liền đi kêu đồng mãi mãi cùng đồng yến tới ăn. Thôn nuôi bên này liền bọn họ hai nhà, này mấy tháng cũng ở chung đến phi thường thân cận, đã sớm nói tốt muốn cùng nhau ăn tết triệu nhã hương cùng nô tú phân đi nhà bếp thịnh cơm xem đào phúc bọn họ một nhà lúc này còn không có lại đây nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu mẹ đại ca bọn họ không tới à. nô tú phân động tác một đốn gật gật đầu bọn họ nếu là có tâm cho ta cùng ngươi ba bái cái năm cũng coi như tận hiếu tâm bất quá bọn họ liền mặt cũng chưa lộ quá vừa lúc lao tam cũng không thích bọn họ làm cho toàn thôn mặt nói về sau không lui tới vậy cứ như vậy đi triệu nhã hương không biết có đoạn tuyệt quan hệ việc này Lập tức kinh ngạc hỏi tiền căn hậu quả. Chờ biết đào duệ còn đem lão đại đánh vài cái lúc sau liền càng kinh ngạc, cảm thấy này chú em quả nhiên là biến hóa rất lớn, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bất quá ngấm lại lão đại cùng lão tam ân oán cũng coi như là vẫn luôn không ngừng, lão đại tham tiện nghi không đủ, lão tam là một chút ủy khuất đều không chịu, có thể chỗ đến tới mới là lạ đâu. Năng cũng không gì hòa giải ý tưởng, không lui tới liền không lui tới đi, dù sao vốn dĩ bọn họ cùng lão đại cũng rất ít gặp mặt. Này đốn cơm tất nhiên không có người đáng ghét, vẫn luôn là thực sung sướng. Tiểu Huy một bên mồm to dùng nữa, một bên khen Tiểu thúc tay nghề giỏi quá, đem mọi người đều làm cho tức lời, liền Đào Hâm cũng nhịn không được khen Đào Duệ vài câu, nói hắn hiện giờ thật là có tiền đồ. Đào Duệ cố ý thân cận tự nhiên sẽ tiếp hắn nói nói chuyện thiếm, Đào Hâm cùng Đào Duệ uống nhiều vài ly rượu. Nhị Lao năm nay tuy rằng không gặp Đại Nhi Tử, nhưng thấy Lão Nhị cùng Lao Tam ở chung như vậy hài hòa, Tiểu Huy cũng so năm rồi hoạt bát. Trong lòng thực sự là cảm giác cá nùi rất nhiều 12 giờ thời điểm Bọn họ một đám người còn đi trong viện thả pháo Hy vọng tân một năm tiếp tục rực rỡ Vô cùng náo nhiệt Đào phúc bọn họ ở nhà nghe thấy thôn đôi pháo thanh Sắc mặt khó coi đến lợi hại Một nhà ba người ngồi ở bàn nhỏ bên An đơn giản một hơn hai tố Có vẻ quần cung ế Tiêu lệ chân sờ sờ cổ khởi bụng to Không cao hứng nói Bên kia cũng thực sự có ý tứ An tết đều không cứ gọi chúng ta Thật đúng là muốn đoạn thân sao mà Sớm biết rằng ngươi ba mẹ như vậy nhận tâm, an tết còn không bằng hồi ta ba mẹ ra quá đâu, khí khí bọn họ cũng hảo. Đào phúc bực bội mà liền phải dối nàng, thấy nàng bụng to lại nghẹn trở về, ngươi đừng nghĩ những cái đó lung tung dối loạn sự, đừng lại khí ta nhi tử. Bọn họ không gọi liền không gọi, chúng ta chính mình không thể an tết ta. vừa lúc còn đỡ phải qua đi bị khinh bỉ. Tiêu lệ chân hừ nói, Lão Tam tử kiếm được tiền liền đôi mắt trường trên đỉnh đầu. Lão nhị cũng là đôi mắt danh lợi, có người thấy Bọn họ năm nay đi lão tam kia cầm không ít đồ vật đâu, ít nhất là trước đây là gấp ba, thật đúng là thấy lao tam kiếm tiền liền dán lên đi, cùng chúng ta đâu. Liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Tiêu lệ chân xem bên cạnh đào viện viện buồn đầu ăn cơm, một chút cũng không cơ linh, nhịn không được đẩy nàng một phen, cả giận, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, một chút dùng cũng không có. Chúng ta hai cái đại nhân không có phương tiện qua đi, ngươi một cái tiểu hài tử cũng không biết đi à. Ngươi nói ngọt điểm. Qua đi liền cùng ngươi gian mãi còn nói cắt lời lời nói, bọn họ còn có thể đuổi ngươi. Ít nói ngươi cũng qua đi ăn đốn tốt, lấy mấy cái bao lì xì đi. Ngươi qua năm cũng 13, đào lao tam 13 thời điểm đều sẽ hống ngươi mãi đưa tiền hòa. Đào viện viện nhữ hạ mi, cười nhạo nói, mẹ ngươi tưởng gì đâu. Ta đi. Không được bị đuổi ra tới A. Ngươi đã quên lần trước ngươi đính bụng, tiểu thúc đều dám động thủ đâu. Hắn cũng không phải là dễ nói chuyện, nói không nhận chúng ta liền không nhận. Ta ra nãi nhất bất công hắn Có thể còn ta Ta mới bất quá đi tìm mắng đâu Người đứa nhỏ này Xong đời hóa ngươi liền thử xem có thể sao mà Có thể rất một khối ra a. Tiêu lệ chân lại đẩy nàng một phen Nàng nhanh chóng lay mấy khẩu cơm Ăn xong rồi chạy về chính mình phòng đi Chỉ ném xuống một câu ta không đi Tiêu lệ chân vuốt bụng nói Này phá hài tử Thật là một chút trông cậy vào không thượng Ta liền ngóng trông ta nhi tử tiền đồ điểm Đừng giống nàng như vậy xong đời Yên tâm đi Ta lão đảo ra loại không sai được. Đào Phúc nói chuyện cũng coi như có điểm tự tin, hắn không cảm thấy chính mình nơi nào kém, mà Lão Nhị đi chấn trên đương công nhân, Lão Tam cũng kiếm tiền cái căn phòng lớn, hắn đương nhiên liền cảm thấy là đào ra di truyền hảo, đối cái này chưa xuất thế hải tử có một loại mê chi tự tin. Tiêu lệ chân cũng là như thế này tưởng, nàng còn cảm thấy này nhi tử có phúc khí, bởi vì hảo chút năm vẫn luôn hoài không thượng, bọn họ một phân gia liền có mang, nàng tổng cảm giác là phân gia tâm nguyện được đền bù lúc sau. Hai tử cũng biết bọn họ nhật tử hảo, nguyện ý tới. Người trong thôn thường nói đào duệ vận khí tốt, nàng cùng đào phúc hiển nhiên là đuổi theo không thượng, liền có một loại cấp bách tâm tình, hy vọng nhi tử vận khí so đào duệ càng tốt, về sau so đào duệ càng tiền đồ, giữa nhi tử đánh đào duệ mặt. Nghĩ như vậy lâu rồi, bọn họ hai vợ chồng đối này trong bụng nhi tử là càng ngày càng coi trọng, cơ hồ tới rồi che chở chân bảo nông nỗi, hiện tại trong nhà có điểm ăn ngon đều là cho tiêu lệ chân ăn, 8 tháng có thai. nàng người cũng béo hai vòng có thể bất động liền bất động liền trong nhà việc đều giao cho đào viện việc làm cũng là bọn họ như vậy thái độ làm đào viện viện trở nên càng mất cảm đào viện viện không phải không nghĩ đi đào duệ ra nàng là không nghĩ làm ba mẹ biết đại niên mùng một sáng sớm nàng liền sấn ba mẹ không lên thời điểm chạy đào duệ ra đi nàng ở cửa hô hai tiếng mãi đem lô tú phân hô ra tới sau đó liền nói ngọt mà cười nói mãi mãi tân niên hảo chúc mãi mãi thân thể khỏe mạnh càng ngày càng tuổi trẻ Nô Tú Phân sửng sốt hướng nàng phía sau nhìn nhìn, phát hiện chỉ có nàng một người. Đào viện viện bất đắc dĩ nói, ta ba mẹ không cho ta tới, ta trộm đạo tới, đợi chút còn phải trở về cho bọn hắn nấu cơm đâu. Nô Tú Phân nhăn lại mì, ngươi cho bọn hắn nấu cơm. Mẹ ngươi ở nhà làm gì đâu. Nàng dưỡng thay mái nói sợ mệnh ta đệ đệ, có thể nằm đều không ngồi, có gì đều làm ta làm. Nãy ngươi xem tay của ta, đều nước ra. Đào viện viện vươn tay cấp Nô Tú Phân xem, này nàng đảo chưa nói dối. ở nông gia ngày mùa đông làm việc, tay nhưng không phải dễ dàng khô nứt sao? Đào viện viện rốt cuộc cũng là nô tu phân cháu gái, nô tú phân nhấp môi, lãnh nàng vào nhà, làm nàng cấp gia gia cùng chú thím bái cái năm. Đào viện viện miệng thưa ngọn, có vẻ thực ngoan ngoãn, từng cái gọi người cho bọn hắn chúc tết. Đào duệ đổ chén nước uống, không nói chuyện, nô tú phân liền biết hắn y tứ là liền chất nữ cũng không nhận. Đào duệ hắn đời trước nghiên cứu kỹ thuật diễn vải thập niên, diễn kịch không nói xuất thần nhập hóa, cũng không sai biệt lắm. Liền đào viện viện điểm này tiểu kỹ xảo, hắn một nhìn qua liền xem thấu, tự nhiên không có hứng thú cho người ta đương hảo tiểu thúc, hắn lại không nợ đào viện viện. Lại nói tiếp ở nguyên kịch bản, đào viện viện còn chỉ vào nguyên chủ cái mùi măng quá không ít lần đâu, đối gian ngoại cha mẹ cũng chưa hiếu tâm, tiểu bạch nhãn lang một cái. Nô tú phân cười một cái, lấy ra năm mao tiền cho nàng, lại cầm hai khối điểm tâm cho nàng, ăn tết, một năm cũng liền nghe một hồi chúc tết nói, đây là cho ngươi tiền mừng tuổi, trở về cùng ngươi ba mẹ ăn tết đi thôi. Đào viện viện nghe hiểu ngô tu phân ý tứ, ý tứ chính là cấp đồ vật một năm một lần, trừ bỏ ăn tết, khi khác không cần tưởng. Triệu nhã hương thân là trưởng bối, cũng đi theo cho hai mao tiền, đào duệ tiếp tục uống trả. Vì thế đào viện viện liền tươi cười có điểm cưng mà đi rồi, nàng thấy tiểu huy trong tay món đồ chơi, người khác không có khả năng bỏ được mua món đồ chơi, kia tuyệt đối là Đào duệ cấp mua, kết quả đến phiên nàng, một phân tiền đều không có. Đào viện viện trong lòng thực không cân bằng, cũng thực không cam lòng. nhưng không có biện pháp nàng là thực sự có điểm sợ đào duệ ngày đó đào duệ đánh nàng ba xả quá nàng mẹ nó thời điểm quá lạnh nhạt nàng cảm thấy cái này tiểu thúc thật sự không dễ chọc bất quá trong lòng chính là không thoải mái nàng đi xa lặng lẽ phi một tiếng cầm trong tay bảy mao tiền cảm thấy bọn họ quá keo kiệt mỗi ngày sinh hoạt như vậy hảo không biết tránh bao nhiêu tiền đâu ra mãi trong tay khẳng định cũng có rất nhiều chẳng qua không đau nàng thôi nàng đem bảy mao tiền tắc đâu tàng hảo chính ở bên ngoài mấy khẩu liền đem điểm tâm ăn không có. Điểm tâm hương vị nhưng thật ra ăn rất ngon, so nàng ăn qua điểm tâm đều ăn ngon, đáng tiếc chỉ có hai khối. Nàng ăn xong chụp sạch sẽ tay, lại lau khô miệng, chạy về ra uống lên mấy ngụm nước súc miệng mới bắt đầu nấu cơm. Mà chuyện này từ đầu tới đuôi, Đào Phúc cùng Tiêu Lệ Chân cũng không biết. Đào Duệ trong nhà đã ấm áp lại thoải mái, còn Hữu Cơ Linh đáng yêu tiểu cẩu, tiểu huy đều không nghĩ đi rồi. Ngay cả Đào Hâm cùng Triệu Nhã Hương đều có điểm luyến tiếp như vậy hưởng thụ. bất quá sơ nhị vốn dĩ chính là hồi muôn ngày là muốn cùng nhà mẹ để người cùng nhau quá bọn họ trụ đến sơ nhị buổi sáng liền chuẩn bị phải đi đào duệ cho bọn hắn trang một sọt tan chính là làm cho bọn họ mang lên đào hâm vội vàng chối từ đào duệ đem sọt nhét vào trong lòng ngực hắn nói chối từ gì ta này cũng không phải cho ngươi là cho ta đại cháu trai trưởng thân thể còn có ta triệu thúc triệu thẩm cũng đến ăn chút tốt trước kia đệ đệ là gì đều không có hiện tại chính mình ra làm nhiều như vậy đồ vật an thượng khẳng định kém không được, ngươi lại khách khí chính là đem ta đưa người ngoài. Đào Hâm nhìn mắt tàng không được chờ đợi Tiểu Huy, trong lòng mềm hạ, vẫn là thu. Chính là cảm giác có điểm ngượng ngùng, Vô Vô Đào Duệ bả vai nói, nhị ca lấy ngươi cái này tình, thân huynh đệ không nói hai nhà lời nói, ngươi có gì sự liền tới tìm ta, có thể xuất lực ta khẳng định xuất lực. Yên tâm đi nhị ca, về sau phiền thoái ngươi địa phương nhiều lắm đâu. Lộ Hoạt, trở về cẩn thận một chút ta. Đã biết, các ngươi mau vào phòng, bên ngoài lẫm đào hâm bọn họ là đẩy một chiếc xe đạp tới lộ hoạt cũng không dám lái xe dẫn người chính là hai vợ chồng đi đường làm hai tử ngồi xe thượng như vậy đẩy còn có thể làm hai tử ấm áp điểm đào duệ cấp sọt liền treo ở xe trên đầu bên trong trang đến đầy ắp thấy người đều hâm mộ đào hâm có đào duệ tốt như vậy huynh đệ đồng thời lại chê cười đào phúc không phúc khí hảo hảo một cái huynh đệ liền lăng là cho làm không có theo lý thuyết đào hâm đã sớm đi chấn trên cùng đào duệ cũng chưa gì lui tới mà đào phúc cùng đào duệ trụ một khối nếu là hảo hảo chỗ chính là đại ca chiếu cố tiểu đệ đào duệ đã phát có thể không đối đại ca hảo nhưng đào phúc cố tình ghét bỏ đào duệ cảm thấy hắn là trói buộc chết sống muốn phân ra còn kiến thức hạn hẹp phân như vậy nhiều đồ vật kia sau lại tốt xấu có điểm nhãn lực kính nhi cùng đào duệ làm hàng xóm giúp một chút cũng đúng a kết quả nhưng hảo lại nhớ thương thượng nhân ra phong ở tám phần liền kia phong cũng cử báo tin cũng là hắn viết cái này hảo đào duệ trực tiếp không nhận hắn sau này đào duệ lại phát đạt hắn cũng dính không thượng hết Có người nghe qua tiêu lệ chân nói trong bụng hải tử có phúc linh tinh nói, sau lưng đều cười nhạo không thôi, này còn có phúc. Đây là không phúc còn kém không nhiều lắm đi. Hải tử tiểu thúc mới vừa phát đạt, cha mẹ liền cùng tiểu thúc nháo băng rồi. Xem nhân ra tiểu huy cầm món đồ chơi đi, kia mới kêu có phúc đâu. Tiêu lệ chân còn không biết nàng bị người nhìn nhiều ít chế cười, nàng ngày này khó được ra tới đi bộ vài bước, tưởng dính dính đại niên mùng một không khí vui mừng, liền vừa lúc thấy lão nhị một nhà. Bọn họ đẩy xe đạp chuẩn bị trở về Trấn thượng, xe trên đầu quải một sọt đồ vật đặc biệt chói mắt, vừa thấy chính là lao nhân cấp. Tiêu lệ chân sắc mặt khó coi chút, tiêu đào viện viện đỡ nàng, bước nhanh đi hướng lao nhị một nhà. Triệu nhã hương trước thấy nàng, vội đi phía trước đón hai bước, đại tẩu ngươi sao lại đây? Chậm một chút đi, để ý bụng. Tiêu lệ chân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, các ngươi đây là phải đi a Sao không thượng nhà của chúng ta tới ngồi ngồi đâu? Phân gia cũng là thân huynh đệ a các người bao lâu thời gian cũng không dưới hương một chuyến thật vất vả tới còn không vào cửa này không biết còn tưởng rằng ta hai nhà sao mà đâu triệu nhã hương đối bọn họ lúc trước không biết xấu hổ mà muốn nhà mình đồ vật còn rất cách đứng tuy nói chính bọn họ liền không tưởng phân đến đến gì còn nói quá nếu đại phòng bị khắt khe liền đem đồ vật cho bọn hắn nhưng trên thực tế đại phòng chẳng những không bị khắc khe còn đa phần không ít lại tới tìm bọn họ muốn đồ vật liền quá lòng tham nàng một chút cùng đại phòng lui tới ý tứ đều không có bất quá đi đến mặt đối mặt Nàng cũng chỉ là đạm cười nói, này không phải nghe nói đại tẩu ngươi mang thai, sợ quấy dày đến ngươi sao? Nghĩ chờ ngươi sinh lại đến xem ngươi đâu? Đại tẩu ngươi như thế nào a? Nhìn cũng không tệ lắm a. Triệu nhã hương ý tứ là nói nàng phúc hậu, giống như không như thế nào lăn lộn, tiêu lệ chân cũng không biết nghĩ như thế nào, nhìn mắt tiểu huy, liền nuốt bụng cười nói, ta đi chấn trên tìm người cấp nhìn, này một thai là nhi tử, cũng không phải là không tồi sao. Đại ca ngươi là trong nhà trưởng tử. Mấy năm nay không nhi tử vẫn luôn nháo tâm đâu, hiện tại cuối cùng là có. Đến lúc đó ôm hải tử cấp ba mẹ nhìn xem, hai người bọn họ còn không được cao hứng hỏng rồi. Triệu nhã hương từ trước đến nay biết nàng trọng nam kinh nữ, nghe vậy ứng hòa nói, khẳng định cao hứng. Đại tẩu thiên quái lãnh, ngươi mau về phòng ấm áp ấm áp, chúng ta cũng đến nắm chặt trở về trấn thượng, ta ba mẹ còn chờ đâu, liền bất hòa ngươi hàn huyên a. Bọn họ vừa muốn đi, tiêu lệ chân lại giơ tay cầm tay lái, cười nói, đều đến cửa nhà. Đi vào ngồi ngồi bái, cấp tiểu Huy ăn chút đường. Nói nàng giống mới vừa thấy kia một sọt đồ vật dường như, kinh ngạc nói, Ú, đây là ba mẹ cho các ngươi lấy nhà. Ba mẹ hiện tại thật là hưởng phúc, lấy nhiều như vậy thứ tốt cho các ngươi. Ta nghe nói Lao Tam mấy thứ này đều bán rất quý đâu, ta tầm thường dân chúng đều mua không nổi. Lời này toan lão nhị hai vợ chồng đều cảm giác được toan mùi vị. Đào hâm nói, này không phải ba mẹ lấy, là Lao Tam cấp lấy. Hắn này không phải năm nay tiền đổ sao. Nói là chính mình làm thức ăn, lấy về đi cho ta nhạc phụ nhạc mẫu nếm thử. Tiêu lệ chân ha hả cười, kia lão tam còn rất sẽ làm người, nhưng thật ra ta này hoài đảo ra tôn từ đâu, còn một ngụm không hưởng qua gì quốc tú ăn vặt. Lão tam hiện tại nhưng kiên cường, một chút việc nhỏ liền không phản ứng chúng ta. Các ngươi nhưng thích đáng tâm điểm, hảo hảo cùng hắn chỗ hảo quan hệ. Nàng nói xong xua xua tay, cười nói, hại, ta đây đều là bạch dặn dò, hai ngươi ở chấn trên công tác, so với chúng ta chân đất hiểu nhiều lắm nhiều. gì không rõ nha ta đều nghe nói năm nay các ngươi đưa tới năm lễ so thường lui tới thật tốt vài lần đâu vẫn là các ngươi thông minh không giống nhà ta đảo phúc như vậy nốc. triệu nhã hương đội nói nơi nào là bởi vì cái này a là lao tam đi nhà ta lấy đồ vật chúng ta đương ca tẩu lại đây khẳng định đến đáp lễ không thể quá khó coi nàng không nghĩ nói những việc này bất quá cũng không muốn làm người cảm thấy là nhà nàng định lọn kết quả tiêu lệ chân chẳng những không cảm thấy đáp lễ hẳn là ngược lại liền đào duệ cũng hận thượng Kinh ngạc nói, các ngươi hai huynh đệ đây là quan hệ biến hảo A. Có tới có lui, hắn vì sao liền cấp nhị ca đưa không cho đại ca đâu. Muốn nói này quan hệ xa gần, đại ca ngươi cùng hắn cùng dưới mái yên ở, không đến mức làm hắn một chút hảo không nhậm đi. Tiêu lệ chân trong lòng có khí, đương nhiên không thể nghẹn. Hơn nữa nàng mang thai này mấy tháng, đào phúc nhường nàng, nàng tính tình cũng lớn lên, nói chuyện liền rất không khách khí, cũng không cho người mặt mũi. Đào hâm cùng triệu nhã hương đều là thích thể thể diện diện người. Nhưng cũng không phải gì bánh bao mềm. Triệu nhã hương lãnh hạ mặt liền nói, kia đại tẩu đến đi hỏi lão tam, đôi ta nào biết đâu. Có thể là bởi vì ta hai phân ra gì cũng không muốn, các ngươi muốn như vậy nhiều đồ vật còn nhớ thương nhân ra phòng ở đi. Tượng đất đều có ba phần tâm huyết, huống chi lão tam cái kia không có hại chủ đâu. Dù sao chúng ta hai vợ chồng từ trước đến nay đều người khác đối chúng ta hảo, chúng ta liền đối người khác hảo, đây đều là lẫn nhau, khác chúng ta cũng không hiểu. Tiêu lệ chân thay đổi sắc mặt, Vừa muốn nói chuyện, Đào Hâm liền xe đẩy đi phía trước đi rồi, lạnh lùng nói, đại tẩu vẫn là về phòng đi thôi, đừng va phải đập phải lại lại chúng ta, chúng ta nhưng đảm đường không dậy nổi, liền không bồi ngươi đại trời lạnh ở bên ngoài nói chuyện. Đi rồi. Triệu Nhã Hương còn cố ý tránh đi nàng, nói, chúng ta nhưng không chạm vào ngươi a đại tẩu, bên kia có người đều nhìn đâu, hôm nay cái liền không nói. Tiêu Lệ chân thân là trưởng tẩu, trước nay liền không cơ hội chơi trưởng tẩu uy phong, thấy bọn họ nói đi là đi. Sắc mặt khó coi đến lợi hại, há mồm liền mắng, các ngươi đắc ý cái gì nha? Còn không phải là khinh thường chúng ta sao? Lao tam tiền đồ liền leo lên đi, ra mặt muốn hay không? Lão nhị một nhà căn bản không quay đầu lại, triệu nhã hương còn bưng kín tiểu huy lỗ thai, nhanh hơn bước chân. Đào viện viện nhìn chằm chằm kia một sọt ăn, nhớ tới nàng ăn đến hai khối điểm tâm, đào duệ cư nhiên cho tiểu huy nhiều như vậy, này đều do nàng ba mẹ sẽ không làm người. Nàng dùng sức lôi kéo tiêu lệ chân, như mày nói, mẹ ngươi bớt tranh cái đi. Ngươi nhìn xem đều có người xem chúng ta chê cười đâu, mau về phòng đi thôi. Ngươi không sợ đông lạnh ngươi nhi tử à? Dị ngươi nhi tử, ngươi nhi tử. Đây là ngươi đệ đệ. Tiêu lệ chân bất mãn mà chụp nàng một chút, thấy vài cá nhân nhìn lại đây, không cam lòng mà trở về đi. Trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm mà mắng lao nhị lao tam, liên quan nhị lao cũng mắng hai câu. Chẳng qua thanh âm tiểu, chỉ có đào viện viện một người nghe thấy mà thôi. Đào viện viện đem nàng đỡ trở về liền chạy về phòng, nghĩ thầm loại này cha mẹ thật vô dụng. Còn không biết xấu hổ mang nàng, bọn họ mới là song đời hóa. 42, 75 năm mẹ bảo gặm lão nam, 11. Vừa qua khỏi sông năm trong thôn lại có tin tức tốt, bọn họ toàn bộ tỉnh Phạm Vi đều có thể phân điền đến hộ. Cái này cùng đào duệ ở thế giới hiện thực ký ức bất đồng, nhưng phân điền đến hộ đương nhiên là càng sớm càng tốt, về sau sở hữu chính sách đều sẽ chậm rãi bung ra, làm cái gì đều tự do rất nhiều. Ít nhất giống cái gì điều tra hắn hưởng lạc chủ nghĩa tư tưởng không chính xác loại sự tình này là sẽ không lại đã xảy ra. Người trong thôn mỗi người đều hỉ khí dương dương, so qua năm cao hứng, mỗi ngày chủ nhân xuyến Tây ra xuyến đều ở nghị luận chuyện này. Đào quốc đống cùng ngô tú phân cũng ở nhà thương lượng, suy đoán phân đồng ruộng thời điểm sẽ như thế nào phân. Đào duệ phía trước vì ăn uống chi dục nghiên cứu dưỡng con thỏ, sau lại lại nghiên cứu chủ nghệ, kiếm tiền xây nhà. Hiện tại hắn xem như các phương diện đều thỏa mãn. Ở cái này niên đại tạm thời cũng quá không thượng càng tốt sinh sống, liền cũng tưởng ở học tập Mỹ thực toàn khoa đồng thời, vì xã hội làm điểm hữu dụng sự. kia cùng Mỹ thực toàn khoa liên hệ lớn nhất đương nhiên chính là cây nông nghiệp tăng gia sản xuất. Cả nước đều lương thực khăn hiếm, bao nhiêu người ăn không đủ no, dưới tình huống như thế, cây nông nghiệp tăng ra sản xuất tuyệt đối là đối cả nước có lợi sự, hơn nữa lại phù hợp đào duệ này một đời mục tiêu. Vì thế hắn liền đem ý nghĩ của chính mình cùng ba mẹ nói. nhị lao lăng qua sau chính là dở khóc dở cười đào quốc đống cười nói tiểu tử ngươi hạt cân nhắc gì đâu dưỡng con thỏ dưỡng hảo không thấy được chồng trọt cũng đúng ngẫm lại ngươi trước kia chồng trọt thời điểm kia trong đất đầu loại gì còn nhận không được đầy đủ đâu đào duệ chơi xấu nói kia không còn có hai người đâu sao ta là không hiểu nhưng hai ngươi là chồng trọt người thạo nghề a ta có gì không rõ thỉnh giáo thỉnh giáo hai vị người thạo nghề còn sợ lộng không rõ ba mẹ không dối gạt các ngươi nói Ta đã sớm đôi trong đất vài thứ kia cảm thấy hứng thú, chính là trước kia tập thể bắt đầu làm việc, ta nếu là làm chậm một chút, làm không hảo, người khác không vui. Lúc này nhà ta có chính mình địa, ta liền tưởng cân nhắc cân nhắc. Kia không còn có đất tư nhân đâu sao. Ngươi đừng đánh trong nhà mà chủ ý, ta đến loại lương thực ăn à, ngươi hạt lộng thu hoạch không tốt, ta ăn gì. Đất tư nhân cũng không nhỏ, chúng ta ba người phân mà, đất tư nhân nghe nói là ấn tỷ lệ, ta trồng chút rau, dư lại đều đủ ngươi hòa hoạn. Đào Duệ có chút bất đắc dĩ, bất quá này cũng bình thường, hắn một cái ngũ cốc chẳng phân biệt chưa bao giờ xuống đất người, nhị lão nào yên tâm làm hắn chạm vào những cái đó mà. Hắn tránh lại nhiều tiền, ở cái này niên đại người trong mắt, vẫn là chính mình trồng ra lương thực đáng tin cậy, khẳng định không đói chết. Vì thế Đào Duệ lui mà cầu tiếp theo mà nói, như vậy đi, ta làm tính toán, cùng đại đội trưởng thương lượng đem nhà ta mà phân ở nhất bên cạnh. Như vậy ta nếu là ở đất tư nhân bên trong nghiên cứu minh bạch, Liền có thể loại ở ta nhà mình trong đất Ở nhất bên cạnh đâu Ta mân mê gì cũng không ảnh hưởng người khác Không có vẻ kỳ quái Này tổng hành đi Hắn lấy ra nguyên chủ kia cổ kính như tới Nói ba mẹ các ngươi mau trả lời ứng ta đi Hai người các ngươi không tin ta a Ta vận khí tốt đâu Lại nói ta tưởng cân nhắc gì cân nhắc không ra a Sao như vậy hoài nghi ta đâu Hai người vừa thấy hắn không cao hứng Liếc nhau Nghĩ này cũng không tính chuyện gì Phân bên cạnh liền bên cạnh đi Vốn dĩ nhà bọn họ liền trụ thôn nuôi, đồng ruộng phân đến cách bọn họ gần một chút, đi trồng trọt còn phương tiện đâu. Một nhà ba người đạt thành nhất trí, liền lập tức đi tìm đại đội trưởng nói đi. Đồng mãi mãi cùng đồng yến đã biết chuyện này, cũng cùng đại đội trưởng thương lượng, đem nhà nàng phân mà rửa gần đào ra. Đây là muốn vị trí, không phải một hai phải tốt nhất điển, cũng không phải gì tốt nhất vị trí, đối người khác không ảnh hưởng. Đại đội trưởng không nghĩ nhiều liền đồng ý nhưng làm hắn khiếp sợ chính là đào duệ lại đưa ra một cái khác yêu cầu. nhận thầu sau núi. Sau núi đối người trong thôn tới nói, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Đại gia không quá sẽ săn thú, cũng không dám đi núi sâu. Vớt cá kỳ thật kia trong sông vẫn luôn cá liền không nhiều lắm, chỉ có đào duệ dùng linh khí hấp dẫn mới tổng có thể vớt đến cá. Có điểm rau dại gì, về sau đất tư nhân loại đồ ăn đều ăn không hết đâu, thật nhiều rau dại ở nhà chung quanh cũng trường, không cần phải cố ý đi trên núi đảo, không nghèo đến kia phân thượng. Cho nên đào duệ muốn nhận thầu sơn cách nói. Ở đại đội trưởng nghe tới chính là có tiền thiêu, này không phải hạt hồ nháo sao. Đào quốc đống cùng nô tú phân cũng không tán thành, nhưng đào duệ luôn có hắn đạo lý, hắn nói, ta dưỡng con thỏ, dưỡng gà vịt ngỗng gì đó, đều đã có tâm đắc. Ta bán những cái đó thức ăn các ngươi cũng biết, gia cầm số lượng theo không kịp, ta tưởng bán cũng không nguyên liệu nấu ăn. nay nào hành đâu? Không chính mình dưỡng nói, về sau còn phải đi bên ngoài mua, quá không có lời. Ta bao xuống núi chính là muốn đủ loại trái cây, dưỡng dưỡng ra cầm. Lại như thế nào, ta dưỡng một đống con thỏ, bao cái này sơn cũng mẹ không được. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta là cái loại này không đàng hoàng người sao. Muốn gác trước kia, bọn họ thật đúng là cảm thấy đào duệ không đàng hoàng. Nhưng này nửa năm không phải đào duệ tiền đồ sao. Kia tầm mắt cũng so với bọn hắn quảng, này một bộ một bộ nói ra, bọn họ tự giác mà liền có chút tin tưởng, cảm thấy đào duệ khẳng định có thể chuẩn bị cho tốt, nhân ra ánh mắt hảo sao. Hơn nữa tiền vốn dĩ chính là đào duệ chính mình kiếm. Hai tử muốn làm sự nghiệp, còn có thể ngăn đón hắn không thành. Đào Quốc Đống cùng Lô Tú phân thương lượng thương lượng liền đồng ý, kia Đào Duệ cha mẹ đều đồng ý, đại đội trưởng tự nhiên không nói. Nay đó tiền lời đều là hắn công tích, hắn lập tức liền cùng Đào Duệ ký kết hợp đồng. Đào Duệ lại một lần đem trong tay tiền toàn hoa, nhận thầu sau núi 10 năm. Loại chuyện tốt này chỉ có lúc này mới có, người trong thôn nghe nói cảm thấy Đào Duệ là ngốc tử, nhưng chỉ có Đào Duệ biết, hắn là chiếm tiện nghi. Sau này tưởng nhận thầu cái dị sơn? Đã có thể không dễ nói chuyện như vậy. Cuối cùng phân mà, thật sự đem đào ra cùng đồng ra mà phân ở đồng ruộng nhất bên cạnh, thả là dựa vào gần thôn đuôi bên này, xem như sở hữu đồng ruộng chung cách bọn họ gần nhất. Đất tư nhân phạm vi cũng hòa hảo, đào ra cùng đồng ra phía sau một tảng lớn đều là bọn họ đất tư nhân, mà lại sau này đi chính là sau núi. Có thể nói đào duệ sản nghiệp xem như liền thành một mảnh, ẩn ẩn cùng trong thôn những người khác phân cách hai. Đào duệ này liền bắt đầu ở đất tư nhân loại các loại cây nông nghiệp, độ ấm không đủ liền khấu lều lớn mỗi ngày cần mẫn tịnh hướng đất tư nhân chạy đồng yến cũng đi theo hắn cùng nhau đồng yến trồng trọt cũng là một phen hảo thủ cho nên đều không cần đào quốc đóng cùng ngô tu phân giáo đào duệ có cái gì không hiểu đồng yến sẽ dạy cho hắn hắn nghỉ ngơi thời điểm cũng giáo đồng yến viết chữ cấp đồng yến giảng lịch sử chuyện xưa cùng một ít thoại bản làm đồng yến có thể tăng trưởng kiến thức hiểu biết càng nhiều làm người xử thế đạo lý phương pháp này rất hữu dụng tựa như một cái thực bột người nơi nơi mở rộng tầm mắt Tăng Quảng hiểu biết, xử lý đủ loại sự tình, cùng một cái người thông minh, mỗi ngày chỉ trồng trọt không khác kiến thức, hai tương đối so sánh với, vẫn là cái này bổn điểu tiên phi người lợi hại hơn. Đào Duệ hiện tại liền muốn cho Đồng Yến bổn điểu tiên phi, khó được chính là Đồng Yến thực nguyện ý học, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều nghe được đi vào, nhớ rõ chắc chẽ. Đào Duệ rời đi sinh hoạt trọng tâm, cũng không buông quốc tú an vặt bên kia, chỉ là hắn đem quốc tú an vặt hàng hóa điều chỉnh một chút, chỉ thân thủ làm một bộ phận tinh phẩm, như cũ bán giá cao. Nhưng lượng thiếu. Mặt khác tự mình phối liệu hoặc cướp lúc sau, từ ngô tú phân mang theo vài vị làm giúp đi làm thành phẩm, làm được lượng nhiều, nhưng khẳng định so ra kém hắn tự mình làm, như vậy đại lượng hóa liền để thấp giá cả, càng thêm thân dân, doanh số phi thường hảo. Có cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh, các đại nhà xưởng cùng đồng phi đi bán hóa, đào duệ bên này chỉ làm cung hóa thương liền hảo, thu lợi ngược lại so trước kia lớn hơn nữa. Ở đào duệ bận việc trồng trọt thời điểm. hắn lần trước dâng ra con thỏ nuôi dưỡng pháp rốt cuộc có rồi kết quả trải qua tầng tầng thí nghiệm xét duyệt thảo luận thủ đô tương quan bộ môn đã khẳng định hắn đối nuôi dưỡng nghiệp công hiến chẳng những phát xuống năm trăm nguyên tiền thưởng còn phái một vị chuyên viên tự mình lại đây mời hắn hy vọng hắn có thể đi thủ đô tương quan bộ môn nhậm chức cùng đại gia cùng nhau tiếp tục nghiên cứu đại đội trưởng mang chuyên viên đến đào ra thời điểm kia thật là đầy mặt không khí vui mừng cao hứng đến không biết nói cái gì hảo người trong thôn cũng lại một lần theo lại đây xem bọn họ là vì gì sự Chuyên viên bức thiết mà muốn gặp Đào Duệ, thấy hắn không ở nhà, liền đi theo ngô tú phân thẳng đến đất tư nhân, ai ngờ không nhìn thấy nghiên cứu con thỏ Đào Duệ, nhưng thật ra thấy Đào Duệ kéo ống quần, chân trần đạp lên bùn, chính ngồi xổm trên mặt đất như mày đùa nghịch tiểu lục mầm đâu. Chuyên viên sửng sốt một chút, này, Đào Duệ đồng chí ở làm việc nhà nông nhi, không phải hắn đại kinh tiểu quái, thật sự là nhân tài như vậy ở thủ đô cũng là thực được hoan nên ở như vậy nghèo khổ thông nhỏ, như thế nào cũng bị phủng che trở đi. Ít nhất nên có đãi ngộ không nên so đại đội trưởng kém nha. Nô Tú Phân nghe vậy cười nói, hắn nha, này không phải nghiên cứu xong con thỏ lại tưởng nghiên cứu trồng cho sao. Nói là gì tăng gia sản xuất gì, chính là muốn cho cây nông nghiệp sinh sản nhiều điểm, ta cũng có thể ăn nhiều một chút lương thực. A, chuyên viên mãn nhãn khó hiểu mà đi lên trước, hắn có điểm hồ đồ, từ con thỏ đến cây nông nghiệp, còn có thể như vậy nhảy lên. Này đương nhiên là bởi vì đào duệ có bàn tay vàng mới có thể như vậy chơi. bất quá ở người khác trong mắt tạm thời vẫn là cảm thấy hắn tiểu hài tử tâm tính hạt cân nhất đâu rốt cuộc cũng mới 19 tuổi chuyên viên đều 35, thấy như vậy tuổi trẻ tươi mới tiểu hòa nhi không cấm ở trong lòng bội phục nhiệt tình mà cùng đào duệ nắm tay cười nói đào duệ đồng chí vì quốc gia làm rất lớn cống hiến a quốc gia thực mau sẽ đem con thỏ nuôi dưỡng pháp mở rộng mở ra đến lúc đó chỉ cần đại gia nghiêm túc học liền có thể giải quyết nhất định khó khăn vấn đề đào duệ cười nói có thể giúp được với vội liền hảo chỉ là một cái con thỏ nuôi dưỡng không tính cái gì ngài đừng như vậy khen ta ta chịu chi hổ thẹn bất luận cái gì hạng nhất tăng gia sản xuất cống hiến đều là thật lớn cống hiến đào duệ đồng chí liền không cần khiêm tốn kỳ thật ta lần này tới là mang theo nhiệm vụ tới chúng ta lãnh đạo thực thưởng thức ngươi nhân tài như vậy cố ý mời ngươi đi thủ đô cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu đãi ngộ phương diện ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng chúng ta có rất nhiều nghiên cứu tổ đến lúc đó sẽ căn cứ cụ thể tình huống cho ngươi phân phối mặc kệ là ở con thỏ nuôi dưỡng thượng tiếp tục thâm nhập nghiên cứu vẫn là đi nghiên cứu mà khác gia cầm gia súc đều sẽ càng thêm tiện lợi hơn nữa đại gia cùng chung trí hướng cùng nhau thảo luận cũng càng dễ dàng lấy được thành quả chuyên viên phát hiện đào duệ đối con thỏ đã không có hứng thú đó là một chút cũng không trì hoãn vội nói rất nhiều chỗ tốt muốn hấp thu nhân tài tiến tổ chức hiện tại các bộ môn đều nhân tài khan hiếm có thể thêm một cái nhân tài chính là chuyện tốt hắn đương nhiên muốn ra sức điểm bất quá đào duệ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt hắn nói ta kỳ thật chính là giã chiêu số không chừng ngày nào đó toát ra điểm hiếm lạ cổ quá ý tưởng liền chính mình ở nhà thử xem thành công có thất bại kia đương nhiên là đếm không hết ta cũng không đọc quá nhiều ít thư cùng chi thức phong phú ưu tú các đồng chí căn bản không thể so thủ đô ta liền không đi thêm phiền bất quá ta gần nhất đối cây nông nghiệp gieo trồng rất có ý tưởng nếu ta về sau có cái gì thu hoạch nhất định sẽ lập tức hướng tổ chức hội báo chuyên viên thực kinh ngạc có thể có cái công tác đã là rất tốt sự có thể lập tức đi thủ đô làm nghiên cứu viên kia càng là thiên đại chuyện tốt như thế nào đào duệ liền do dự một chút đều không có đâu nhưng thật ra những người khác đều khiếp sợ lại khó hiểu khiếp sợ chính là đào duệ cư nhiên có lớn như vậy tạo hóa khó hiểu chính là đào duệ cư nhiên cấp cự tuyệt nô tú phân gấp đến độ đương trường liền phải giữ chặt đào duệ khuyên bảo đào duệ đối nàng lắc đầu nói phi thường cảm tạ tổ chức tín nhiệm ta cho ta tốt như vậy cơ hội chỉ là ta có tự mình hiểu lấy ta thân thể không tốt Sinh hoạt phương diện nói trắng ra là thực tiểu khí, đi qua tập thể sinh hoạt, làm từng bước mà đi làm, với ta mà nói là rất lớn áp lực. Hơn nữa ta ở bên này còn có sinh ý, cùng không ít người đều có hợp tác, còn có làm giúp, không thể nói như vậy đi thì đi, đem bọn họ nem xuống. Ta hy vọng ta có thể làm phụ trách nhiệm người, hơn nữa ở có năng lực đồng thời trợ giúp càng nhiều người. Đương nhiên ta còn là sẽ tiếp tục nghiên cứu cây nông nghiệp cùng gia cầm gia súc tăng gia sản xuất tình huống, sẽ không từ bỏ. Đào Duệ là ở phía trên treo cái danh nhân tài, nhưng rốt cuộc chỉ dâng ra con thỏ nuôi dưỡng Pháp, đã chịu coi trọng cũng không có như vậy đặc biệt coi trọng. Đào Duệ như vậy minh xác tỏ thái độ lúc sau, chuyên viên cũng liền tiếp hận mà rời đi. Hắn cũng cùng người khác ý tưởng giống nhau, cảm thấy Đào Duệ có chút không làm việc đàng hoàng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, bỏ lỡ tốt như vậy bắt sát, bỏ lỡ vào kinh cơ hội, về sau thật sự không biết sẽ ra sao. Chuyện này lại thành mới mẻ sự, bị trong thôn mọi người nghị luận bài thiên. Liền trấn trên người đều nghe nói, biết quốc tu an vật lao bản lợi hại, liền thủ đô đều có người tới thỉnh hắn đi công tác. Đào hâm còn cố ý xuống nông thôn tới hỏi một lần, xác định Đào Duệ không muốn đi thủ đô lúc sau, khuyên bảo một trận, tiếp hận mà đi trở về. Ở hắn xem ra, đây là cái thực tốt cơ hội, nghe nói thủ đô có chút công nhân còn cấp phân phòng ở đâu, giống Đào Duệ như vậy bị mời quá khứ, như thế nào cũng có thể phân cái công nhân viên trước tiểu phòng đơn A, hộ khẩu cũng có thể rời qua đi. Như vậy Đào Duệ về sau chính là thủ đông người. liền tính về sau Đào Duệ không nghĩ đi làm, kia lại từ công ở thủ đô buôn bán, không thể so này chấn nhỏ tránh đến nhiều. Bất quá Đào Duệ rất có ý nghĩ của chính mình, người khác khuyên không được, hắn cũng chỉ có thể âm thầm tiết nối. Chuyện này còn làm Đào Phúc hai vợ chồng cười nửa ngày, nói Đào Duệ ánh mắt thiển cận lại tự đại, dưỡng hảo con thỏ liền cho rằng có thể làm ra mặt khác đồ vật, bạch bạch bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Dù sao Đào Duệ không vớt đến chỗ tốt, bọn họ liền cao hứng. kết quả vui quá hóa buồn, tiêu lệ chân vừa nói vừa nhạc cười xoa khí đau được yêu thích trắng bệnh liền phải sinh con hảo nàng ly sinh sản cũng liền hơn nửa tháng thời gian nên chuẩn bị đều thương lượng quá không có rối loạn đầu trận tuyến đào phúc lập tức liền đem tiêu lệ chân đỡ đến trên giường đất nằm hảo tiêu đào viện viện đi tiêu tiêu mẫu lại đây chính hắn tắc đi hô đã sớm nói tốt bà mụ thực mau tiêu mẫu liền mang theo hai con dâu chạy tới bà mụ cũng mang theo chính mình con dâu lại đây mấy người phụ nhân chỉ huy nấu nước làm gì Mồm năm miệng mười liền bận việc hai. Tiêu lệ chân đau à, nàng thời gian mang thai là có thể bất động liền bất động, trong nhà nghèo còn dài quá một thân lười thịt, đem hải tử cũng dưỡng đến rất đại, lúc này sinh sản liền đau đến chịu không nổi. Tiêu mẫu nhíu mày làm đào phúc đi kêu ngô tú phân lại đây, trưởng tức sinh sản, bà bà nào có không ở đạo lý đâu. Kết quả tiêu lệ chân bắt lấy tay nàng, nói, không cần, ta bà bà đều không nhận chúng ta, cũng không cần cấp tôn tử đỡ đẻ, mẹ, ngươi tại đây giúp ta là được đào phúc do dự một chút liền không đi đây cũng là hắn cùng tiêu lệ chân thương lượng tốt đào quốc đóng cùng nô tú phân không phải không phản ứng bọn họ sao kia hải tử sinh ra trăng tròn liền không gọi bọn họ tiêu tiêu lệ chân nhà mẹ để người tới đến lúc đó đào gia cháu đích tôn đương ra nãi cũng chưa thấy sinh ra ngược lại là ông ngoại bà ngoại đi theo bận trước bận sau hưởng thụ kia phân vui sướng xem bọn họ trong lòng khó chịu không bởi vì bọn họ hai vợ chồng nhận định cháu đích tôn là trong nhà quan trọng nhất khẳng định có thể rửa cái này khí một hơi nhị lao, cho nên này sinh sản thời điểm còn liền thật không đi thê với lúc hôm nay đảo duệ mang ba mẹ đến sau núi khảo sát địa hình đi chuẩn bị lại tích cốt điểm tiền liền đem sau núi vây mấy khối địa phương dưỡng gà vịt gì đó thừa dịp thời tiết hảo bọn họ liền ở sau núi chuyển động hảo hảo quy hoạch đi căn bản không biết đại phòng sinh sản sự tiêu lệ chân này một thai sinh đến mới kêu gian nan ước trường sinh cả ngày đem tiêu lệ chân lăn lộn đến chết đi sống lại trên đường còn ngất xỉu đi một lần Đem bà mụ đều sợ hãi. Bà mụ là cái hiểu, lập tức liền đoán giận đứa nhỏ này dưỡng đến cũng quá lớn, nào có thời gian mang thai không nhúc nhích tỉnh ăn cái gì. bổ thân thể cũng không phải như vậy cái phát lại bổ sung A. Tiêu lệ chân cùng đào phúc đều không rảnh lo mặt đỏ, lúc này liền sốt ruột sợ đem bọn họ đại nhi tử nghẹn hư đâu. Nhưng bà mụ cũng sợ hãi nàng ra gì sự, liên thanh nói như vậy đi xuống không được, đây là khó sinh, khẳng định muốn bác sĩ xem qua mới được. Loại này thời điểm cũng không rảnh lo quá nhiều. Đào Phúc chỉ có thể chạy tới phòng y y tế, khuyên can mãi đem kia bác sĩ mời tới. Bác sĩ là cái nam, lại không tinh thông phụ khoa, tới cũng là ôm thử xem ý tứ. Lúc này đưa chấn trên đã không còn kịp rồi, nói không chừng nửa đường liền mẫu tử một khối không có, ai cũng không dám động nàng. Cũng may bác sĩ là học quá tương quan tri thức, cấp tiêu lệ chân ăn điểm dược, lại cùng bà mụ hợp tác, phế đi thật lớn kính nhi rốt cuộc đem hải tử đỡ đẻ ra tới. hai tử là cái tiểu tử, một cân nặng, chừng tám cân sáu lượng. tranh không được đem tiêu lệ chân lăn lộn thành như vậy tiêu lệ chân hậu sản hư thoát Mệt thân mình trực tiếp hôn mê qua đi bác sĩ cùng bà mụ lại cho nàng dừng lại nửa ngày huyết Mệt đến tinh bỉ lật tẫn mà hai tử cũng bởi vì sinh đến lâu lắm tiếng khóc cùng tiểu miêu dường như nhìn một chút đều không chắc nịch đào phúc ốm nhi tử khoe miệng liệt đến nhị sau căn đi rốt cuộc thực hiện nhiều năm tâm nguyện hắn quả thực nhạc nở hoa nhìn năm năm mà nhìn hai tử liền bác sĩ cùng bà mụ đều là đào viện viện hỗ trợ tiến đi đến nỗi tiêu lệ chân bên kia đào phúc chỉ nhìn thoáng qua liền tính hắn trong lòng đối tiêu lệ chân đoán trách đâu cả ngày lười biếng giống heo giống nhau có thể ăn kết quả làm hại hải tử khó sinh cũng không biết thân thể có hay không vấn đề năm đó đào duệ sinh non vốn sinh ra đã yếu đất, bệnh ưởng ưởng rất nhiều lần thiếu chút nữa dưỡng không sống hắn nhưng đều thấy hiện tại tiêu lệ chân đem con của hắn sinh thành như vậy hắn trong lòng tức điên chẳng qua ngại với mẹ vợ tại đây khó mà nói mà thôi nhưng tiêu mẫu lại không phải ngốc tử sao có thể nhìn không ra tới nhất thời đối đào phúc liền có ý kiến muốn cho đào phúc lộng điểm ăn ngon cấp tiêu lệ chân bổ bổ nói cho đào phúc sao cấp tiêu lệ chân ở cứ gì đó nhưng đào phúc là ai liền thân cha mẹ đều không để bụng còn có thể tại trăng cái mẹ vợ hắn ngoài miệng hừ hừ ha ha mà đáp ứng trên thực tế thai trái nghe thai phải mạo gì cũng chưa nhớ kỹ trời tối thời điểm đào duệ bọn họ xuống núi liền có người chạy tới nói cho bọn họ đại phòng được đứa con trai đào duệ không để ý tới Trực tiếp về nhà, đào quốc đóng cùng nô tú phân đương nhiên là mau chân đến xem tôn tử, kết quả bọn họ đi đào phúc ra, bị đào phúc một câu hài tử ngủ rồi không thể gặp phong cấp đổi rồi. Gì không thể gặp phong? khinh khinh xảo xảo mà tiếng cái môn có thể lại gì phong? Nói rõ chính là không cho xem. Bọn họ quan hệ vốn dĩ cũng liền như vậy, đào phúc nói xong, nhị lao xoay người liền đi rồi. Đào duệ thấy bọn họ hắc mặt trở về, liền biết có việc, cười khuyên hai câu. Lấy giấy ra tới theo chân bọn họ thương lượng họa sau núi bản đồ địa hình, nói nơi nào thích hợp làm, cái gì dùng, thành công đem nhị lao lực chú ý rời đi. Ngày hôm sau đào Duệ lại dẫn bọn hắn đi chấn trên, cùng đào hâm một nhà ăn bữa cơm, lại đi dạo bách hóa đại lâu, nhìn xem chấn trên đều có cái gì thứ tốt, nhị lao trong lòng liền hoàn toàn vung ra. lão nhị lao tam đều hảo hảo, còn có không ít sự làm cho bọn họ nhọc lòng, ai có công phu quản kia không biết tốt xấu lao đại. Đào phúc lòng tràn đầy cho rằng nhị lao sẽ suốt ruột muốn gặp tôn tử, thượng cột đưa thứ tốt lại đây đâu, ai ngờ bọn họ liền cùng bình thường giống nhau nên làm gì làm gì, cùng người khác nói nói cười cười, nào có nửa điểm thấy tôn tử ý tứ. Liên tức giận ý tứ đều không có. Hắn suy nghĩ cái chiêu, làm đào viện viện đi theo nhị lao nói, cấp cái bậc thang đem người tìm tới. Tiêu lệ chân khó sinh, hậu sản còn xuất huyết thực nguy cơ, hoa không ít tiền khám bệnh, hài tử sau khi sinh tiêu lệ chân không sữa, dưỡng hài tử lại phải bỏ tiền. Hắn hiện tại đỉnh đầu khẩn thật sự, như thế nào cũng muốn từ nhị lao trong tay vứt điểm mới được. Đào viện viện liền xem xét cái đào duệ không ở thời điểm đi, khờ dại nói, ra, mãi, các ngươi sao không đi xem đệ đệ đâu. Đệ đệ ca cao ái, sinh hạ tới liền tám cân nhiều, là cái đại béo tiểu từ đâu. Nô tú phân ha hạ cười, chúng ta đi qua a, người ba không phải không cho xem sao. Nói nữa, đứa nhỏ này sinh hạ tới thể nhược, thấy nhiều người cũng không tốt, làm hắn dưỡng đi. Ngươi ba gì thời điểm nguyện ý dẫn hắn thấy gian mãi liền gì thời điểm tái kiến bái. Ta lại không phải lần đầu tiên có tôn tử. Đào viện viện trận tròn mắt, này cùng ba mẹ nói cũng không giống nhau à, không phải nói gì trưởng tử đích tôn là đặc thù sao. Nàng như vậy tưởng liền hỏi như vậy. Lúc này đến phiên đào quốc đống cười lạnh một tiếng, chịu yên nói, trưởng tử đích tôn, ta chân đất gì thời điểm luận cái này. Muốn nói dưỡng nhi dưỡng giả còn hiện thực điểm, ta đây cũng không cần phải hắn, ta tiểu nhi tử cho ta dưỡng lao đâu. Chính là. Trưởng tử đều dựa vào không thượng, còn dựa cháu Đích Tôn. Chờ cháu Đích Tôn trưởng thành, hai chúng ta lão cũng không biết có ở đây không. Nô Tú Phân không kiên nhận ứng phó lao đại những cái đó tiểu tâm tư, nói nói mấy câu liền đem đào viện viện đổi rồi. Muốn chỗ tốt còn bãi như vậy cao tư thái, ai thiếu hắn. Hai người bọn họ liền tính tích có điểm gì, kia cũng muốn để lại cho về sau đào duệ hải tử. Đào duệ đối bọn họ tốt như vậy đâu, là người khác có thể so sánh sao. Đào Phúc nuốt không dưới khẩu khí này. Trực tiếp tìm tới đào Gia Môn Hắn cũng không để bụng cái gì thể diện không thể diện Gân cổ lên liền chất vấn Lúc trước lão nhị gia sinh nhi tử thời điểm Các ngươi còn cấp đồ vật đưa tiền đi Sao mà Nhà hắn là tôn tử Nhà ta liền không phải tôn tử Hai người cũng quá khác nhau đối đãi Nô tú phân nhàn nhạt nói Lão nhị sinh nhi tử là cho Ngươi sinh khuê nữ thời điểm không phải cũng cho sao Có gì khác nhau Lúc ấy cấp là bởi vì không phân ra Ta quản tiền đương nhiên muốn xen vào các ngươi dưỡng hải tử hiện tại phân ra phân đến như vậy nhanh nhẹn còn còn gì ta nhớ rõ ta lúc trước nói một câu cho các ngươi tỉnh điểm các ngươi liền không vui nghe xong hiện tại muốn tiền nhớ tới ta tới hai chúng ta trong đất tránh về điểm này đã sớm ăn uống không có hiện tại có điểm gì đều là lao tam cấp ngươi đừng nhớ thương nhớ thương cũng vô dụng đây chính là ngươi thân tôn tử nhà ai trưởng tử phía dưới tôn tử như vậy chịu ủy khuất ngươi từng nhà hỏi một chút có hay không các ngươi như vậy đương gian mãi hai người các ngươi đào duệ từ bên ngoài trở về nghe thấy hắn ở kia kêu, kêu gào trực tiếp lôi kéo hắn cổ áo tử liền đem hắn ném trong việc đi hắn là không nhiều lắm sức lực nhưng hắn sẽ dùng cách làm hay đào phúc cũng chưa đứng lại quỳ dạp trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cước. đào duệ trên cao nhìn xuống nói ta nói không nhận ngươi cửa này thân ngươi xông vào nhà ta làm gì an khang an khang ở đồng ra năm bò nghe này một tiếng đạp lên tủi lửa đống thượng hai cái nhảy lên liền từ đầu tường thượng nhảy qua tới đứng ở đào duệ trước người hướng đào phúc nghe răng phát ra uy hiếp thanh âm lớn như vậy chó săn đem đào phúc hoảng sợ té ngã lộn nhào mà chạy đến cổng lớn chỉ vào đào duệ mắng lao tam ngươi dám thả chó sao mà ngươi thật đúng là dám để cho nó cắn ta a ngươi thử xem đào duệ vô vụ an khang đầu an khang đột nhiên đi phía trước nhảy dựng dừng ở đào phúc trước mặt sủa như điên lên tiểu hổ tiểu lang nghe thấy được từ bất đồng địa phương chạy như bay mà đến đồng thời hướng về phía Đào Phúc hung ác mà sủa như điên, gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Một cái đại chó săn, hai điều trai trai chó săn. Đào Phúc sắc mặt đều thay đổi, lui về phía sau mấy bước không cam lòng mà nhìn bọn họ một nhà, lại không dám nhiều lời nửa câu lời nói, vừa chạy vừa quay đầu lại mà chạy đi rồi. Đào Duệ thổi cái huýt sáo, An Khang an tĩnh lại, đi trở về Đào Duệ bên người ngồi xuống, Tiểu Hổ cùng Tiểu Lang cũng chạy về tới, vui sướng mà vây quanh Đào Duệ nhảy nhót lung tung. đào duệ cho chúng nó từng cái huy cái tiểu ca khô quay đầu lại đối nhị lao nói về sau hắn lại đến liền thả chó hắn còn dám tới nhà ta ồn ào quan đến hắn đào quốc đống chắp tay sau lưng nói hắn tám phần không dám tới lại còn có sẽ càng thêm đoán bọn họ đứa con trai này xem như bạch sinh quá mức ích kỷ đã sớm tiếp thu sự thật bọn họ cũng không nghĩ nhiều đào phúc sự nhưng thật ra tiêu lệ chân cùng không ít thăm nàng người đoán giận quá cửa trách nhị lao cùng đào duệ miệng đầy đều là chỉ trích Bất quá đào duệ hiện tại tìm làm rút, cấp tiền công không thấp, mắt thấy còn muốn ở trong núi làm đại, tìm càng nhiều làm rút, mọi người là choáng váng mới giúp tiêu lệ chân nói chuyện. Lại nói bọn họ cũng cảm thấy đào phúc cùng tiêu lệ chân là chê cười, cả ngày nằm mơ tưởng mị sự đâu, sinh đứa con trai còn tưởng rằng đào gia nhị lão liền phải coi trọng, cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Đào viện viện xem bọn họ như vậy, cảm thấy trong lòng rất thông khoái, sau lưng không thiếu trốn trong phòng trộm nhạc. Nhưng nàng thực mau liền nhạc không ra. bởi vì trong nhà không có gì tiền đào phúc cùng tiêu lệ chân không được nàng đi đi học lại bởi vì tiêu lệ chân bị thương thân mình giặt quần áo nấu cơm uy gà này đó sống liền đều là đào việt viện liền chồng trọt đều là nàng đi theo đào phúc đi loại nàng lập tức thành trong nhà làm việc nhiều nhất người như thế nào phản kháng đều không có dùng hơn nữa nàng còn nghe thấy đào phúc cùng tiêu lệ chân mặc sức tưởng tượng tương lai nói qua cái ba bốn năm đem nàng gà đi ra ngoài liền đem nàng cái kia phòng một lần nữa tu một tu cấp tiểu nhi tử trụ vừa lúc về sau còn có thể cấp tiểu nhi tử cưới vợ dùng nếu là có thích hợp nhân gia sớm một chút đem nàng gả cho cung thành muốn đối lệ tiền còn có thể làm trong nhà khoan khoái khoan khoái cấp tiểu nhi tử bổ dinh dưỡng rốt cuộc tiểu nhi tử là khó sinh đào viện viện tức khắc tâm đều lạnh từ đây đối ba mẹ lại không một ti cảm tình thậm chí thực chán ghét bọn họ liên quan cái kia đệ đệ cũng cùng nhau chán ghét dù sao là nàng nấu cơm nàng mỗi lần đều trộm ăn cái gì trước đêm chính mình bụng điền no lại nói tiêu lệ chân trước nay liền không hoài nghi quá nàng thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện bất quá nhà bọn họ này đó lung tung rối loạn sự liền không lại nháo đến đào duệ trước mặt đào duệ vội vàng đâu tự nhiên cũng lười đến phản ứng bọn họ đào duệ cùng đồng mãi mãi thương lượng quá ở đồng gia đất tư nhân cũng trồng đầy hắn tưởng nghiên cứu cây nông nghiệp hiện tại dưỡng gà vịt ngông con thỏ gì đều ở trên núi dưỡng chính bọn họ ăn đồ ăn liền loại ở hậu viện sở hữu đất tư nhân đều bị đào duệ chưng dụng Vai vị trưởng bối đi nhìn đào duệ loại đồ vật tăng trưởng thế không tồi, không giống như là họa họa đồ vật bộ dáng, liền cũng mặc kệ. Bọn họ ba vị trưởng mối, bản chất tới nói đều là sủng hải tử, cho nên đào duệ như vậy hạt mân mê, bọn họ cũng giống nhau tỏ vẻ duy trì, còn nói dỡn nói nếu là đào duệ thật nghiên cứu minh bạch, bọn họ liền lại không cần đói bụng. Đào duệ đối cái này tương lai không chút nghi ngờ, bởi vì hắn cũng không phải ở nghiên cứu, mà là đối chiếu mỹ thực toàn khoa ở học tập, chỉ cần hắn dựa theo bước đi kiên nhẫn mà gieo trồng, ra sai lầm kịp thời sửa lại. Được đến sản lượng tự nhiên là hiện tại rất nhiều lần, ở mọi người xem ra cũng chính là thật lớn nghiên cứu thành quả. Hắn dùng như vậy nhiều tích phân đổi lấy tri thức, hắn đương nhiên cũng tưởng đem quyển sách này gặm xuống tới, tất cả đều lộng minh bạch. Cho nên hắn đặc biệt chuyên tâm, xin ý thượng một ít việc nhỏ đều giao cho cha mẹ tới làm, đồng yến phụ trách cho hắn đương kế toán, tính minh bạch sở hữu trướng, đồng nãi nãi thân thể cũng hào rất nhiều, có thể hỗ trợ trông coi, bảo đảm quốc tu an vặt xuất phẩm chất lượng không thành vấn đề Này liền làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Đào duệ ở trong núi còn loại cây ăn quả, đào tạo nhân công nấm cùng mộc nhĩ, thậm chí dưỡng sâu chuyên môn uy ra cầm ăn, có thể nói là mọc lên như ngấm, đồng thời tiến hành rồi nhiều hạng học tập. Bất quá cũng may Mỹ thực toàn khoa giảng giải phi thường chi tinh tế, hắn lập tức khai triển dưỡng dục nhiều như vậy động thực vật, cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Vừa mới bắt đầu khẳng định là sẽ có da cầm chết, có cây nông nghiệp chết, nhưng loại tình huống này càng ngày càng ít. Đào duệ chiếu cố này đó động thực vật cũng càng ngày càng thuần thủ, càng ngày càng thuận tay. Hắn còn mang theo đồng yến cùng ba điều cầu đi rửa sạch núi sâu manh thú, một lần một hai chỉ như vậy rửa sạch, miễn cho chúng nó bị những cái đó ra cầm ra xúc hấp dẫn xuống núi. Lúc sau hắn đem núi sâu bên kia lộng rào che tường, mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra, khởi tới rồi rất lớn phòng bị tác dụng. Ba điều cầu cũng thường xuyên ở trong núi chạy vội chơi, trở nên càng thêm lợi hại. Này một năm thu hoạch vụ thu khi. Đào Duệ loại lương thực là trong thôn cùng số lượng trung sản lượng tối cao. Nói cách khác hắn trồng ra so người khác hảo đến nhiều. Đại đội trưởng lặp lại xác nhận lại xác nhận, cao hứng mà lập tức đem này một thành quả đăng báo, thực mau khiến cho trong trấn coi trọng. Bọn họ còn có người nhớ rõ Đào Duệ, hắn quốc tu an vật này một năm danh khí lớn hơn nữa, hơn nữa hắn lúc trước con thỏ nuôi dưỡng pháp cùng cự tuyệt thủ đô công tác cũng bị hảo những người này nhớ kỹ đâu. Cho nên lãnh đạo không hoài nghi liền tự mình dẫn người lại đây xem Đào Duệ loại mà, nay vừa thấy liền tính bọn họ không phải chuyên nghiệp trồng trọt cũng có thể nhìn ra đào duệ mà cùng mặt khác những cái đó mà khác nhau đây chính là đại sự tình đăng báo lúc sau ngày hôm sau liền có thành phố người lại đây chụp ảnh cùng ngay lại sốt ruột hoảng hốt mà chạy trở về đem ảnh chụp cùng đào duệ viết đào tạo pháp tầng tầng thượng truyền sự thật bại ở trước mắt không ai hoài nghi đào duệ nói hiệu nói vượng cũng liền không giống lần trước con thỏ khi đó yêu cầu thí nghiệm lần này đăng báo trực tiếp liền báo danh thủ đô đào duệ đào tạo pháp là về tiểu mạch Lúa nước cùng đậu nành, này tam dạng hắn học được tốt nhất, mặt khác rau dưa nhưng thật ra hương vị thực hảo, nhưng ở cái này niên đại ý nghĩa không lớn, về sau khả năng còn tương đối có phát triển. Hắn cũng liền tạm thời không để có khác cây ăn quả gì đó, sản lượng hương vị đối lập còn chưa đủ rõ ràng, hắn cũng không để Lần này thủ đô phái tới hai vị chuyên viên, trực tiếp đem đào duệ thỉnh đi thủ đô. Lần này đương nhiên là không đi không được, vừa lúc đào duệ lối buôn bán quá này một năm đã ổn định. Hắn trong thời gian ngắn không ở cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển, chỉ là giá cao hàng hóa tạm thời thiếu hóa thôi, ảnh hưởng không lớn, hắn liền theo chuyên viên đi thủ đô làm nghiên cứu và thảo luận hội báo đi. Ở lúa nước phương diện viên luôn chuyên gia, còn muốn mặt khác vài vị chuyên gia cùng nhau thấy Đào Duệ, cùng hắn tham thảo hắn tổng kết Đào Tạo Pháp. Đào Duệ tự nhiên là đem chính mình thí nghiệm ra tới phương pháp đều nói, vài vị chuyên gia thông qua nói chuyện cũng nhìn ra được Đào Duệ không phải chuyên nghiệp, không có hệ thống địa học quá gieo trồng. nhưng luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng, thả đối động thực vật thận trọng như Pháp, phi thường giỏi về quan sát. đao Duệ thuộc về đứng ở người khổng lồ trên vai thành công, thuộc về học tập tương lai tri thức, sau đó đem chính mình học được bắt được thời đại này, tiêu thành quả tự nhiên vượt mức quy định, đã chịu rất lớn coi trọng, chân chính trở thành có kiệt xuất cống hiến thanh niên. Đương nhiên, hắn học tập thời gian hữu hạn lương thực sản lượng đại biên độ tăng lên, nhưng thật ra cũng không tới cái loại này lệnh người không tiếp thu được trình độ. Cho nên các vị chuyên gia cũng không cảm thấy hắn có cái gì kỳ quái. Giống viên lão nghiên cứu lúa nước, liền so với hắn học tập đến thâm nhập rất nhiều, rốt cuộc mấy thứ này cũng là yêu cầu thời gian cùng kinh nghiệm. Nhưng hắn có thể xác định, hắn này đó đào tạo pháp giao đi lên lúc sau, này đó chân chính chuyên nghiệp chuyên gia liền có thể ở cái này cơ sở thượng, nhanh chóng mà nghiên cứu ra càng tốt thành quả. Cho nên hắn mới ở không có toàn bộ học thành thời điểm liền đem đào tạo pháp giao đi lên, chính là vì trợ giúp bọn họ nghiên cứu. Hắn ở thủ đô dừng lại nửa tháng, thấy không ít người, còn vào phòng nghiên cứu, đem chính mình chân chính sẽ không hề giữ lại mà nói cho bọn họ, bao gồm gần nhất lộng minh bạch gà vịt ngỗng nuôi dưỡng pháp, có thể giảm bất tỷ lệ tử vong, cũng dưỡng đến thịt nhiều, thái đẻ trứng. Khi bọn hắn nghi hoặc hắn vì cái gì muốn nghiên cứu này đó thời điểm, Đào Duệ thản nhiên nói, bởi vì ta trước kia ở quê quán giống phế vật giống nhau, liền cả ngày muốn làm điểm hữu dụng sự. Lúc sau phát hiện làm này đó có thể giàu có chính mình cũng trợ giúp lương thân. Ta liền đối này đó càng cảm thấy hứng thú. Về sau ta còn sẽ tiếp tục nghiên cứu, có bất luận cái gì tân thành quả, ta nhất định sẽ lập tức báo đi lên. Này lý do làm đại gia dở khóc dở cười. Lúc sau vài vị chuyên gia mời hắn gia nhập chính mình phòng thí nghiệm, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn tỏ vẻ hắn sẽ liền hiện tại nhiều như vậy, không có mặt khác. Đến nỗi về sau vẫn là muốn ở nhà cái kia quen thuộc hoàn cảnh chung, mới có thể có tân ý tưởng tân thành tích. Hắn cấp ra cống hiến đã rất lớn. Đặc biệt là hắn trở về cũng không phải là mặt khác cái gì, vẫn là sẽ tiếp tục nghiên cứu, cho nên đại gia cũng không cản hắn, chỉ là lần này tương quan bộ môn phái bốn vị nghiên cứu viên cùng hắn cùng nhau đi trở về. Trong đó hai vị là am hiểu động vật, hai vị là am hiểu thực vật, này cũng coi như cấp đào duệ chính mình tổ kiến một cái giản dị nghiên cứu tiểu tổ. Từ hắn dẫn dắt, về sau nếu là có cái gì thành quả, trực tiếp liền có thể báo danh thủ đô. Lần này đào duệ về quê, quả thực là áo gấm về làng, hắn chẳng những thượng báo. còn thành chạm tay là bỏng nhân vật, thật nhiều người đều tới đón tiếp hắn. Đào Duệ xem như ở thời đại này là một chuyện lớn. Bất quá đây là tạo phúc vạn dân chuyện tốt, nếu hắn dùng tích phân đổi như vậy thần kỳ một quyển sách, hắn đương nhiên cũng không thể cất giấu. tuy rằng là quá cao điệu, nhưng ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì. Thời đại này vốn dĩ là có thể người xuất hiện lớp lớp, hảo chút nổi danh nhân vật đều là từ ở nông thôn đi ra ngoài, hắn cũng không có vẻ nhiều đặc thù. Lần này phía trên còn cho hắn bắt nghiên cứu kinh phí Càng phương tiện hắn về sau đối chiếu mỹ thực toàn khoa học tập, chờ hắn học giỏi về sau, còn có thể càng tốt mà hồi quỹ xã hội. Bất quá đương nhiên cũng không thể quá yêu nghiệt, cái này độ hắn vẫn là muốn nắm chắc hảo. Đào Duệ phía trước là cái thương nhân, buôn bán kiếm tiền còn che lại căn phòng lớn, đại gia tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác. Bởi vì lúc này đại gia đối buôn bán vẫn là không có gì kính ý. Nhưng lần này đào Duệ trở về, thân phận liền hoàn toàn không giống nhau, ở toàn thôn nhân tâm trung. Hắn chính là nhất chịu tôn kính người, đã từng cái kia chơi bởi lêu lỏng không đàng hoàng đào duệ, sớm đã bị bọn họ quên đến không còn một mảnh. Ngay cả đại đội trưởng cũng bắt đầu ở đại sự thượng tìm hắn thương lượng. Như vậy thực hảo, bởi vì đào duệ về sau còn tính toán ở trong thôn làm một ít đại sự. Có đại gia duy trì cùng tín nhiệm, vậy cái gì cũng tốt làm. 43. 70 năm mẹ bảo gặm lão Nam. 12. Đào duệ lên báo ở cái này niên đại chính là đại tin tức, bởi vì làm là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Đương đại dân cư khẩu tương truyền, đều nhớ kỹ tên của hắn. Ở thủ đô đi học Tô giai Tuệ tự nhiên cũng biết, nàng không nghĩ tới Đào Duệ trừ bỏ làm buôn bán, còn có thể tại gieo trồng. Ngôi dưỡng phương diện có cống hiến, này quá ra ngoài nàng đoán trước. Nàng châm chức cấp Đào Duệ viết phong thư, khen Đào Duệ lấy được thành tích, cũng cổ vũ Đào Duệ tiếp tục nỗ lực. Nàng còn đơn giản nói chính mình ở trường học tình huống, vài lần khảo thí nàng đều lấy được phi thường tốt thành tích, mà đây đều là bởi vì Đào Duệ lúc trước trợ giúp. Mới làm nàng có hiện tại tốt như vậy học tập cơ hội. Nàng viết xuống trường học địa chỉ cùng liên hệ điện thoại, nói cho Đào Duệ nếu hắn lần sau lại đến thủ đô, có chuyện gì yêu cầu tìm người nói, tùy thời đều có thể tìm nàng, nàng thiếu hắn thật lớn nhân tình đâu. Đào Duệ thu được tin đã là một tháng về sau, mùa đông khắc nghiệt, hắn bắt đầu nghiên cứu lều lớn rau dưa. Hắn nghĩ nghĩ, thông qua bên người nghiên cứu viên quan hệ, ở thủ đô mua được mấy quyển mới nhất y học thư tịch, đưa đến tô dai tuệ trong tay. nay mấy quyển thư tịch còn không có đại diện tích truyền lưu khai đào duệ này cử xem như làm tô giai tuệ trước tiên học được trong sách tri thức cũng là nhất thích hợp lễ vật theo thư tịch đưa đi còn có ngắn gọn cổ vũ tin kỳ vọng nàng sớm ngày trở thành xuất sắc bác sĩ hơn nữa nhắc tới nếu nàng có khó khăn tùy thời đều có thể tới tìm hắn xin giúp đỡ đào duệ để lại trấn văn phòng điện thoại đây là nhanh nhất tìm được hắn phương pháp đi theo hắn mấy cái nghiên cứu viên thấy hắn như vậy mất công trêu ghẹo hỏi hắn duệ ca có phải hay không xử đối tượng Đối tượng ở thủ đô vào đại học. Vậy ngươi vì cái gì còn không lưu tại thủ đô đâu? Đào Duệ cười rộ lên, cho nên này liền không phải đối tượng. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một vị ưu tú đồng chí, bằng hữu mà thôi. Các hương thân bên này ta có thể giúp đỡ chính là thỉnh bọn họ làm giúp, mà vị này đồng chí, ta có thể giúp đỡ chính là cổ vũ nàng thực hiện lý tưởng. Đều là giống nhau. Mấy người đều không phải loạn tưởng nói vậy. nếu Đào Duệ nói như vậy, bọn họ cũng liền không nói giỡn. Bất quá bọn họ là thật sự rất bội phục Đào Duệ, rất khó tìm đến giống hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa người, vẫn luôn đang tìm mọi cách mà mang hương thân làm giàu. Bọn họ làm nông xúc nghiệp nghiên cứu, thường xuyên đi một ít thôn, Đào Duệ thôn này là nhất cụ sinh cơ, nhất cụ phát triển thôn, bọn họ ở chỗ này ở Hảo Trúc Thiên, cũng chưa cảm giác được có bao nhiêu bần cùng lạc hậu. Đây đều là bởi vì Đào Duệ tăng lớn quốc tú an vật sinh sản quy mô, thỉnh rất nhiều làm rút, liền trồng chọn dưỡng động vật đều thỉnh người làm rút Đại gia ở nông nhàn thời điểm đều có thu vào, sinh hoạt trình độ nhưng không lập tức liền để cao. Đào Duệ mang theo nghiên cứu viên nghiên cứu lều lớn rau dưa, cũng nghiên cứu như thế nào làm động vật ở rét lạnh mùa đông dài hơn điểm thịt, trong đó giữ ấm chính là rất quan trọng một vòng. Như thế nào giá thấp xảo rượu mà không chế độ ấm làm dân chúng đều có thể học được, cũng là mấu chốt nơi. Đào Duệ này nghiên cứu cũng không phải là quy mô nhỏ, dù sao lúc này mà đều không, hắn đem sở hữu đồng ruộng đều loại thượng rau dưa. Mấy cái nghiên cứu viên khuyên hắn. sợ hắn thất bại lãng phí cho hắn giảng làm nghiên cứu muốn tiết kiệm phí tổn nhưng đào duệ vẫn là thuê trong thôn sở hữu đồng ruộng còn mướn trồng trọt hảo thủ dựa theo hắn phương pháp tới loại rau dưa trên núi cũng dưỡng rất nhiều gia cầm gia súc thỉnh học vấn và tu dưỡng thực học được hiểu hảo thủ mỗi ngày nhìn đào duệ quả thực là đem toàn bộ thôn đều trở thành thí nghiệm điểm như vậy lớn mật cách làm xem đến vài vị nghiên cứu viên một trận đổ mồ hôi đào duệ đây là tiêu tiền như nước chảy a phía trên phát cho đào duệ kia một chút nghiên cứu khoản đã sớm tiêu hết thuê điền thỉnh người còn có các loại đào tạo tiêu dùng đều là đào duệ tự xuất tiền túi bọn họ xem như biết đào duệ vì cái gì đào duệ vì cái gì không tiến tổ chức liền này hành xử khác người bộ dáng vào tổ chức khẳng định không phục quản giáo a đến lúc đó hai bên đều khó chịu còn không bằng làm đào duệ như vậy tự do tự tại có thành quả liền báo đi lên ngược lại càng hài hòa một chút bởi vì đào duệ đầu nhập phí tổn cao vài vị nghiên cứu viên cũng liền càng ra sức không đành lòng xem hắn lập tức tổn thất nhiều như vậy Kết quả không nghĩ tới rau dưa trường thế thực khả quan, da cầm da súc cũng không chết mấy cái, trạng thái thực hảo, bọn họ nhiệt tình liền càng cao, mỗi ngày không sợ lánh mà chạy tới xem xét tình huống, liền tính không có rõ ràng biến hóa cũng không chê phiền lụy mà ký lục nhật ký, không bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Cuối năm, Đông Bắc sở Hữu thôn đều nhàn rỗi không có việc gì, chỉ có đào duệ bọn họ thôn hấp tấp, mỗi ngày bận rộn, cái không để yên, mỗi người trên mặt đều treo tươi cười. Đương nhiên này chuyện tốt cùng đào phúc một nhà liền không quan hệ. Trong thôn mỗi hộ nhân gia đều có người cấp Đào Duệ làm rút, cũng chỉ có Đào Phúc một nhà, cùng với Tiêu Lệ chân nhà mẹ đẻ, là Đào Duệ cự tuyệt. Bọn họ muốn đi làm rút, Đào Duệ liền một câu, cả đời không qua lại với nhau, lại sẽ không theo bọn họ nhấc lên quan hệ. Ngay cả Đào Phúc ra cùng Tiêu ra đồng ruộng, Đào Duệ cũng chưa thuê, là toàn thôn Duy Nhị không hạ đồng ruộng. Tiêu ra bởi vậy mắng Tiêu Lệ chân vô số lần, liền nhà mẹ đẻ môn đều không được nàng vào. Đào Phúc cùng Tiêu Lệ chân muốn ôm nhi tử đi hống nhị lao. Cái này đào duệ mặc kệ, nhưng bọn hắn tưởng làm giúp kiếm hắn tiền, hắn một phân đều không cho. Nay con rất làm đại gia kinh ngạc, bởi vì ở bọn họ mọi người trong mắt đào duệ đều là vui tươi hớn hở, thường xuyên giúp người làm niềm vui. Bất quá nghĩ đến lúc trước đào phúc kia vừa ra ra, con đem đào duệ đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngại đào duệ là trói buộc, mọi người liền đều lý giải đào duệ cách làm, hơn nữa đều duy trì hắn. Đào duệ là giúp mọi người người đâu, mọi người bản năng liền đứng ở hắn bên này, tự nhiên không ai bố trí hắn. Ngược lại cảm thấy Đào Phúc một nhà xứng đáng, ích kỷ nên là loại này kết cục. Tiêu ra qua đi cũng không thiếu ở bên ngoài oán giận, nói tiêu lệ chân quán thượng loại này chú em suối quẩy, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Lúc trước là bọn họ ghét bỏ Đào Duệ trói buộc, hận không thể phân do giới hạn, kia hiện tại Đào Duệ liền như bọn họ ý, lại tưởng phàn nhưng trèo không tới đi. Mặc kệ Đào Phúc ra lấy lòng vẫn là chỉ trích, Đào Duệ đều không dao động, dần dần mà, Đào Phúc bọn họ cũng tiếp nhận rồi kết quả này, hận thượng Đào Duệ. Từ đây bất hòa bọn họ lui tới, liền hai tử cũng không cho nhị lão nhìn. Bất quá ai hiếm lạ đâu. Nhị lão hiện tại rất có điểm lão bản Phạm Nhi, người chính là phải có lịch duyệt, tiếp xúc người cùng việc nhiều, tự nhiên liền không giống nhau. Đào Duệ vội vàng làm nghiên cứu, đem sinh ý sự một chút một chút giao cho nhị lão cùng đồng yến đi quản, đặc biệt là hắn đi thủ đô kia đoạn thời gian, sinh ý thượng gặp được chuyện gì đều là bọn họ mấy cái thương lượng tới, chấn trên cũng chạy vô số lần, những cái đó sương trưởng, tiểu lãnh đạo cũng thấy thật nhiều cái. cảm giác thượng liền không giống nhau hiện tại đào duệ chỉ lo quyết sách cùng đột phát tình huống hàng ngày quản lý đều từ nhị lao tới quản lại là một năm ăn tết đoàn tụ thời điểm đào hâm nhìn đến ba mẹ khí chất đều đã xảy ra lớn như vậy biến hóa không khỏi động tâm tư cùng đào duệ nói ta cũng từ công làm buôn bán như thế nào hiện tại giống như làm buôn bán rất có tiền đồ ta đương cái tiểu công nhân nhiều ít năm đều là kiếm chút tiền ấy trứng tiền lương cũng chướng không đến đến gì cấp không được tiểu huy càng tốt sinh hoạt Đào Duệ này một năm cùng nhị ca nhị tẩu là gặp qua rất nhiều lần mặt, ở chung xuống dưới cảm thấy bọn họ nhân phẩm thực không tồi, chính là cái loại này điển hình ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền đối ai tốt tính cách. Trước kia cùng trong nhà xa cách, bất quá chính là cha mẹ không đau hắn, hắn cũng không ngu hiếu thôi, ngày Tết tặng lễ là trước nay không rơi xuống quá. Cho nên Đào Duệ vừa nghe nhị ca nói như vậy, lập tức liền nói, ta về sau còn tính toán đem quốc tu an vật quy mô mở rộng, không bằng nhị ca ngươi tới giúp ta. Ta còn có mấy cái kế hoạch chuẩn bị thực thi, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta một khối thương lượng. Đào hâm cười vỗ vỗ vai hắn, được rồi, có ngươi những lời này, nhị ca liền cao hứng, hảo huynh đệ. Bất quá nhị ca không phải kia chiếm tiện nghi người. Đào hâm xem đào Duệ muốn nói lời nói, xua xua tay ngăn trở hắn, cười nói, ta liền này tính cách, gì sự thích chính mình tới, trong lòng kiên định. Đương nhiên, hảo huynh đệ không nói hai nhà lời nói, ta nếu là có khó khăn, khẳng định tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta và ngươi tẩu tử xem trọng trang phục thị trường, hiện tại mọi người mua gì quần áo đều là đi bách hóa đại lâu, động bất động này thiếu kia thiếu, không nhiều ít đẹp. Lần trước ta và ngươi tẩu tử đi băng thành thăm người thân, thấy nhân ra kia trang phục thương trường tất cả đều là xinh đẹp quần áo, đôi mắt đều không đủ xem, nghe nói là từ phương Nam lấy tới hóa, ở phương Nam tiện nghi đâu. Này không phải chính sách buông ra sao? Không tính đầu cơ trục lợi gì, ta liền muốn thử xem xem. Trang phục sinh ý là có chút năm rất hòa bạo. Đặc biệt là bọn họ bên này, phương diện này thị trường đang đứng ở khan hiếm giai đoạn. Đào Duệ nhanh chóng phân tích một chút, cảm thấy con đường này được không, liền tính đào hâm không phải này khối liêu, cũng có thể tiểu vất một bút, dù sao cũng là đuổi kịp hảo thời cơ, can đảm cẩn trọng là có thể phát. Hắn lập tức cổ vũ nói, ta cảm thấy thực hảo, trang phục có tiền cảnh. Nhị ca ngươi chỉ lo thử xem, không được còn có ta cho ngươi lật tẩy đâu. Như thế nào cũng sẽ không so nguyên lai nhật tử kém. Hành, ta đây liền thử xem Đào Hâm cao hứng mà cười. Mọi người đều nói Đào Duệ vận khí tốt, ánh mắt hảo, đầu óc hảo. Hắn có thể được đến Đào Duệ duy trì, không thể không nói. Nháy mắt tin tưởng đại trướng. Đào Hâm có cổ kính nhi muốn chính mình đua, Đào Duệ đương nhiên sẽ không nhiều nhúng tay. Lon gạo ơn, gánh gạo thủ, bang nhân cũng là muốn một vừa hai phải. Đào Hâm từ công mang theo trong nhà mấy năm nay sở hữu tích tụ đi phương nam. Lúc này ra xa nhà quá bị tội, xe lửa sơn màu xanh đặc biệt đặc biệt chậm, ầm ầm. Người bình thường còn chỉ có thể mua được ngồi phiếu, vé đứng, người tế người ở một khối cái gì mùi vị đều có, rất là khó chịu. Đi phương Nam còn muốn chuyển xe, lộ trình liền phải ba bốn thiên. Đào hâm hạ xe lửa thời điểm cảm giác toàn thân đều phải tan thành từng mảnh tử. Bất quá đối phương Nam thành phố lớn lòng hiếu kỳ phủ qua thân thể thượng không khỏe, hắn giống tiêm máu gà giống nhau sức mạnh đủ, tìm cái tiện nghi cho ở liền bắt đầu nơi nơi hỏi thăm, nơi nơi xem xét. Hắn lần đầu tiên đến bên ngoài tới. Nhưng bởi vì đào duệ sinh ý làm đi lên, trong nhà cũng gặp qua một ít lãnh đạo, còn đi qua thủ đô thượng qua báo chí. hắn tại tâm thái thượng liền đối xa lạ hoàn cảnh không sợ hãi, cũng không có gì tự ti cảm giác, chỉ có ý chí chiến đấu sụp sôi. Đào hâm cũng là rất có đầu óc hắn trước mãn đường cái chuyển, xem thành phố lớn nam nữ già trẻ đều xuyên cái gì quần áo, này đó kiểu dáng nhiều nhất thấy, tất cả đều lấy tiểu sách vở nhờ kỹ. Sau đó lại đi một ít thương trường tiểu quán, bàng quan này đó kiểu dáng bán đến hảo. Cùng các loại có thể đáp thượng lời nói người nói chuyện hiếm, đem để tài quải đến sinh ý thượng, trên quần áo, hỏi đến chính mình muốn tin tức. Vài thiên lúc sau, hắn mới đi bán xỉ thị trường lấy hóa. Lúc này hắn đã nhận thức hai cái đồng dạng tới nhập hàng đại ca, học xong một ít ngôn ngữ trong nghề, đi theo bọn họ một khối đi nhập hàng, thuận lợi mà bắt được nhất tiện nghi giá cả, không có bị người tể đến. Không sai biệt lắm đem tiền tiêu hết, hắn mới có mấy cái đại bao ngồi xe lửa về nhà. nay dọc theo đường đi. hắn thật là ngủ cũng không dám ngủ xe lửa thượng ăn trộn quá nhiều một cái không chú ý đồ vật liền ném đặc biệt là hắn như vậy cầm bao người sau lại hắn suy nghĩ cái chiêu cùng bên người vài người liêu lên quen thuộc một ít chọn cái mang theo đặc sản về nhà tiểu hòa nhi hai người thay phiên nhìn đồ vật thay phiên ngủ lúc này mới hoán vừa trưởng làm buôn bán gian nan bất quá đương đào hâm trở lại trấn trên bày quán bán ra đệ nhất kiện quần áo lúc sau hắn liền nửa điểm không cảm thấy vất vả này một mua một bán lợi nhuận phiên năm lần Cũng là đào hâm thị trường điều tra làm tốt lắm, đây cũng là từ trước nghe đào duệ bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm nghe thấy, lắm miệng hỏi hỏi mới biết được đào duệ làm buôn bán phía trước sẽ thị trường điều tra. Hắn xem như trong lúc vô ý cùng đào duệ học không ít đồ vật, lần này liền nhìn đến hiệu quả, lấy về tới đều là hút hàng hóa. nay trấn trên đại cô nương tiểu tức phụ nào có không yêu Mỹ, nay không cần bộ phiếu, hình thức so bách hóa đại lâu đẹp, giá cả còn so bách hóa đại lâu thấp một chút, kia trong tay tích cóp tiền còn không chạy nhanh đoạn ai biết này đó bán hết còn có hay không cho dù có vạn nhất không này đó đẹp đâu đào hâm kia mấy đại bao y thì phục không nửa tháng liền bán hết tiền lời kinh người bọn họ mấy năm nay tích cóp tích tụ lập tức phiên năm lần a lấy bọn họ hai vợ chồng ban đầu tiền lương công tác năm cũng tích cóp không đến nhiều như vậy tiền a bọn họ cũng không biết về sau làm công tiền lương cũng sẽ trướng chỉ biết liếc mắt một cái nhìn đến đầu công tác hoàn toàn không thắng nổi làm buôn bán vì ổn thỏa khởi kiến Đào hâm vẫn là làm triệu nhã hương tạm thời công tác, hắn lại đi phương Nam hai tranh, hai tranh đều đồng dạng kiếm tiền, không đều là năm lần lợi nhuận, hắn cũng có mắt vụng về thời điểm, bắt được không như vậy hảo bán tiểu dáng, nhưng ít nhất lợi nhuận cũng có tiền vốn gấp ba. Triệu nhã hương lúc này mới từ công, trong nhà tổn thượng một bộ phận tiền lúc sau, dư lại đều lấy tới làm buôn bán. Có triệu phụ triệu mẫu nhìn tiểu huy, bọn họ hai vợ chồng liền bắt đầu cùng đi nhập hàng, cùng nhau chọn lừa kiểu dáng, kinh doanh nhân mạch. Nghĩ biện pháp nhiều bán tiền từ từ. Bọn họ không ở nhà thời điểm, đào duệ sợ Tiểu Huy trưởng thành có cha mẹ vắng học, sẽ giống nguyên kịch bản như vậy đã chịu ảnh hưởng, liền mỗi cái cuối tuần đều tiếp Tiểu Huy về đến nhà tới chơi. Thời gian lâu rồi, triệu phụ triệu mẫu cũng sẽ thường thường xuống nông thôn tới, mà đào quốc đống cùng ngô tú phân mỗi lần đi chấn trên cũng sẽ đi triệu ra làm làm, nhìn xem Tiểu Huy. Như vậy Tiểu Huy căn bản không cảm giác có cái gì không thoải mái, ngược lại cảm giác có càng nhiều nhân ái hắn. mỗi lần xuống nông thôn đều giải hoan giống nhau mang theo tiểu lang, tiểu hổ nơi nơi chạy, không có đối lập liền không có thương tổn, đào duệ quả thực đem tiểu huy đương thân nhi tử giống nhau dưỡng, đào phúc ra một nhi một nữ liền nửa điểm không dính dáng. tiểu huy kia tiểu tử cái đầu nhảy, trên người chắc địch, ăn mặc quần áo mới, chơi món đồ chơi mới, ở trong thôn đầu tồn tại cảm càng ngày càng cường. đào phúc hai khẩu khí thấy liền nín thở, đóng cửa lại liền hùng hùng hổ hổ, hảo huyền không đem chính mình tức chết. đào viện viện cũng ghen ghét đến lợi hại. trong lòng càng ngày càng không cân bằng đào viện viện còn tìm tới rồi có lợi chính mình phương pháp từ nàng phụ trách nấu cơm trộm sau khi ăn xong nàng liền phát hiện đây là cái hảo phương pháp từ đây nàng ở nhà luôn là có thể trộm đạo cho chính mình lộng điểm chỗ tốt tỷ như giúp trong nhà mua đồ vật nghĩ cách tỉnh điểm tiền cho chính mình tích góp tỷ như tiêu lệ chân làm nàng cấp đệ đệ uy canh chứng gì đó nàng sấn bọn họ không chú ý chính mình ăn luôn hơn phân nửa tỷ như bọn họ làm nàng nhìn đệ đệ nàng đem hải tử phóng một bên chính mình nghỉ ngơi lười biếng tỉ như tiêu lệ chân khó sinh thân mình hư khai bổ thân thể thứ tốt nàng ngao dược sau chính mình uống một nửa giữ lại đoái thủy cấp tiêu lệ chân mà mặt ngoài nàng chính là cái ngoan ngoắn hiểu chuyện nữ nhi đào viện viện tự giác tìm được rồi sinh tồn chi đạo vì thế đắc ý rào rạc tìm mọi cách mà cho chính mình vất chỗ tốt kia bộ dáng thế nhưng cùng nàng ba mẹ giống nhau như lúc đáng tiếc hắn ba mẹ cố đoán giận cố ghen ghét là một chút cũng chưa phát hiện liền nhi tử nhỏ nhỏ gầy gầy đều chỉ cho là khó sinh thể nhược Cấp nhi tử ăn càng nhiều thứ tốt, kỳ thật lại là vì đào viện viện, đem cô nương này dưỡng đến trong trắng lộ hồng. Loại này sở hữu nhận thức người đều ở biến phú, chỉ có bọn họ càng ngày càng nghèo cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đặc biệt là đào phúc, hắn hai cái đệ đệ đều tiền đồ, chỉ có hắn vẫn là cái quỷ nghèo. Hắn trong xương cốt liền tự đại, đem chính mình đương cái nhân vật, đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn so đệ đệ kém. Đào Duệ làm thức ăn dưỡng thực vật động vật, hắn là học không được. Nhưng đào hâm đi phương Nam nhập hàng hắn còn sẽ không sao. Hắn đúng lý hợp tình mà đi tìm đào hâm, làm đào hâm dẫn hắn cùng đi. Đào hâm biết hắn là người nào, trực tiếp cho hắn viết như thế nào ngồi xe đi nơi nào nhập hàng lưu trình. Minh sắc nói cho hắn cùng nhau đi là không có khả năng, hai huynh đệ sinh ý đường hướng cùng nhau chỗ lẫn. Bọn họ chi gian cũng chỉ dư lại cuối cùng một chút mặt mũi tình, đào phúc nghẹn một hơi chính mình đi. Nhưng hắn một không giống đào hâm ở trấn trên sinh hoạt, gặp qua chút việc đời. nhị không giống đào hâm tổng hòa đào duệ lui tới nói chuyện phím khi liền biết không thiếu sự chứng kiến thức cho nên hắn vừa đến phương nam liền theo bản năng mà khiếp đảm sợ hãi rụt rè đi nhập hàng cũng không hiểu ngôn ngữ trong nghề không ai dẫn đường vừa thấy chính là người ngoài nghề không hố hắn hô ai hắn cố ý tuyển mấy thứ đào hâm bán kiểu dáng nhập hàng giá cả lại so với đào hâm nhiều gấp hai hắn tiền vốn lại thiếu tổng cộng liền bắt được một bọc nhỏ quần áo hồi chính hắn lại không biết quan sát không biết xe lửa thượng có ăn trộm Mệt nhọc liền xúc ở kia ngủ, tỉnh ngủ sau nào còn có bao a. Liền hắn tùy thân mang lương khô cũng chưa. Đào phúc sốt ruột hoảng hốt mà nơi nơi hỏi, tìm nhân viên tàu, báo nguy, cái chiêu gì đều xử, chính là gì cũng không tìm trở về, hai tay chống chân mà trở về nhà, trong nhà sở hữu tiền mặt toàn không có. Tiêu lệ chân vốn dĩ liền thân thể không tốt, nghe thấy cái này tin dữ, hai mắt vừa lật liền xịu đi qua. Đào viện viện cũng tức giận đến không nhẹ, còn có không cam lòng. Nàng cũng năm tuổi. Ở trong thôn tính đại nhân Nàng dứt khoát khuyên ba mẹ đem trong nhà có thể đổi tiền đồ vật đều đổi tiền Sau đó nàng đi theo đảo Phúc đi nhập hàng Nàng còn rất thông minh Đi qua nghe lén người khác nhập hàng gì giới Liền đi theo nhân ra phía sau nhập hàng Nàng còn đối đảo Hâm ra bán trang phục phi thường rõ ràng Chọn đều là được hoan nên nhất khoảng đào Hâm có thể bán rớt Nàng khẳng định cũng ổn kiếm không đổi Lúc này hai người bọn họ nhìn bao Bao cũng tiểu Gắt gao ôm vào trong ngực không buông tay An an toàn toàn mà về tới trấn trên, trực tiếp bày quán bắt đầu bán, giá cả so đào hâm bên kia còn tiện nghi một chút. Này nhưng quá không biết xấu hổ, đem đào hâm cùng triệu nhã hương tức giận đến mặt hắc, vừa lúc mượn cơ hội này cùng bọn họ sẽ rất hay, về sau lại không lui tới. May mà đào hâm bên kia sạp đã lớn, đào phúc bọn họ không nhiều ít quần áo, còn ảnh hưởng không đến hắn. Hơn nữa đào hâm thuê cửa hàng bán lẻ phòng khai trang phục cửa hàng, ở trấn trên cũng có điểm danh khí, quần áo đều bắt ngay ngắn treo ở trong tiệm. Nhìn cũng xa hoa vài phần, còn có rất nhiều khách quen. Đào Phúc sự cung cấp đào hầm gõ vang lên chuông cảnh báo, nếu hắn bán đến hảo, người khác đều học hắn đi tiến cùng khoản trở về bán, vậy phiền thoái. Bọn họ cần thiết đến có chính mình đặc sắc mới là. Vừa lúc triệu nhã hương cùng triệu mẫu thủ công việc đều hảo, các nàng liền bắt đầu hướng tiến trở về trên quần áo đầu lộng đa dạng. Phùng thượng xinh đẹp nút thắt A, chịu cái nếp gấp A, velcai eo A gì đó, hơi chút một lộng, liền cùng người khác không giống nhau. Hơn nữa triệu nhã hương đặc biệt am hiểu cái này, cải tạo quá quần áo liền không có so nguyên lai kém. Như vậy đào phúc cùng đào viện viện lại tiến giống nhau hóa trở về, ngược lại có vẻ đào hâm ra quần áo càng cao đương. Thiết kế thứ này có đôi khi thật sự dựa thiên phú, còn có khéo tay cũng không phải ai đều được, đào viện viện liền tính nhìn triệu nhã hương cải tạo quần áo, nàng cũng lộng không ra. Bất quá cũng may như vậy tới tới lui lui lăn lộn hóa, vẫn là kiếm được tiền. Chỉ là làm đào viện viện trái tim băng giá chính là... Đào Phúc cùng tiêu lệ chân kiếm được tiền, tưởng đều là cho nhi tử bổ thân thể, tương lai cấp nhi tử xây nhà, cưới vợ, sau đó khen đào viện viện vài câu, liền không có. Ở bọn họ trong mắt đảo viện viện làm này đó là hẳn là, lúc sau đào viện viện liền càng thêm ngoan ngoãn, ở phương Nam thời điểm hống đào Phúc nghỉ ngơi hoặc chơi bài, nàng chính mình đi nhập hàng, đem nhập hàng giá cả cải biến cải biến, nàng là có thể mỗi tiếp theo bút mua sắm tiền. Trở về bán hóa, nàng cũng thường tỏ vẻ chính mình nguyện ý làm việc, có thể một mình bán hóa. Làm ba mẹ nghỉ ngơi, sau đó bán rơi biến động biến động, nàng lại ngồi tiếp theo bút tiêu thụ tiền Như vậy chậm rãi tích gót, nàng ở trong thôn cùng tuổi cô nương cũng coi như là tiểu phú bà Một năm sau, nàng 6 tuổi, tiêu lệ chân bắt đầu cho nàng tương xem hôn sự thời điểm Nàng cuốn trong nhà sở hữu tiền mặt, lấy thượng chính mình tích có tiền, lặng lẽ ngồi xe lửa chạy Nàng đều ngồi xe đi từng vào như vậy nhiều lần hóa, chính mình là một chút không sợ hãi, đem tiền toàn phùng ở trong quần áo Tới rồi phương nam thành phố lớn liền bắt đầu tân sinh hoạt đào phúc nhưng thật ra đi đi tìm một lần nhưng thành phố lớn không phải thôn nhỏ thượng nào tìm người lúc này ra ngoài còn không cần thư giới thiệu hộ khẩu cũng không như vậy nghiêm khắc đào viện viện chạy kia thật là đá chìm đáy biển một chút tin tức cũng chưa tiêu lệ chân tức giận đến mắng to đào viện viện nhưng như thế nào mắng đều không có dùng trong nhà kiếm được sở hữu tiền cũng chưa mấu chốt bọn họ vẫn luôn tưởng cấp nhi tử tích quát căn bản không bỏ được dùng trong thôn từng nhà đều có thể thường xuyên ăn thịt, liền bọn họ còn vẫn luôn là khổ ba ba, một chút phúc khí không hưởng đến, nhi tử cũng vẫn là gầy ba ba bộ dáng, liền lời nói đều sẽ không nói. nhà hắn biến thành như vậy, trong thôn liền có không ít người nói thầm, này đào lao đại một nhà nên không phải là ngôi sao trổi đi. nhìn xem đào duệ trước kia theo chân bọn họ một khối quá thời điểm, đó là làm gì gì không được, bệnh tật ốm yếu, còn kém điểm đã chết. kết quả một phân ra, đào duệ lên tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như. kia vận khí quả thực nực tiên, mọi người còn không có phản ứng lại đây đâu, đào duệ liền phú quý, còn mang theo toàn thôn cùng nhau phú, quả thực là trong thôn đầu phúc tinh. đào duệ còn nghiên cứu loại lương thực dưỡng động vật, lộng mùa đông rau dưa gì, lợi quốc lợi dân, nói khoa trương một chút, đó chính là cả nước phúc tinh đâu. này lão đại một nhà đâu, càng ngày càng xui sẹo, lúc trước tiêu lệ chân còn không biết xấu hổ nói nàng nhi tử có phúc khí, nhìn xem này tiểu khỉ ống dạng, nhìn nhìn lại nhà hắn tình huống hiện tại. mọi người không do nói gì cũng cảm thấy bọn họ cả nhà đều là số con dẹp. nói không chừng a trước kia đào lao đại quá đến còn thành chính là bởi vì có đào duệ cái này phúc tinh chiếu đâu chỉ là đào lao đại khác đào duệ đào duệ mới vẫn luôn quá thật sự giống nhau ngay cả Ngô Tu Phân trước kia bất công đào duệ đều có giải thích này phúc tinh hạ phàm ông trời khẳng định không thể làm hắn chịu khổ a đương mẹ nó cùng hài tử nhất có duyên phận kia chiếu cô phúc tinh nhiệm vụ nhưng không phải rơi xuống Ngô Tu Phân trên đầu sao Hẳn là, nếu không phải ngô tú phân tỉ mỉ nuôi sống đào duệ, bọn họ thôn hiện tại nào có tốt như vậy phát triển a Mê tín là bị đả kích quá, mọi người không dám bên ngoài thượng nghị luận quá nhiều, nhưng đấy lòng cơ hồ tất cả đều là như vậy tưởng, còn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, trộm cùng người ta nói thời điểm, cũng nói có cái mũi có mắt, do đó càng thêm tin phục đào duệ, sau đó đối đào phúc một nhà tránh chi e sợ cho không kịp. Ngay cả tiêu gia đều sợ dính lên tiêu lệ chân vật đen, cũng không phản ứng nàng. đào phúc cùng tiêu lệ chân ở trong thôn bị cô lập mọi người đều phú bọn họ bị rơi xuống này đại khái là thống khổ nhất sự hắn loại trong nhà mà tiêu lệ chân bệnh ở hưởng đào phúc áp lực liền rất đại sau đó tiêu lệ chân còn thúc giục hắn một có rảnh liền đi phương nam nhập hàng không gì tiền tiến một lần hóa cũng kiếm không đến nhiều ít cái này làm cho đào phúc áp lực lớn hơn nữa chậm dại hắn liền yêu đánh bài trước kia đào viện viện hướng hắn chơi hắn hiện tại phát hiện cái này có thể thả lỏng thường xuyên tìm lấy cơ không trở về nhà nói ở bên ngoài kiếm tiền trên thực tế chính là đi đánh bạc sau đó còn thông đồng một cái tiểu quả phụ tiêu lệ chân biết sau đại xảo đại nháo đào phúc lại không sợ nàng nàng liền nhà mẹ để đều dựa vào không được còn bệnh cường ưởng làm gì gì không được hắn sợ nàng gì tiêu lệ chân liền ôm nhi tử đi đào duệ cửa nhà khóc làm đào quốc đống cùng ngô tu phân cho nàng làm chủ đào duệ vốn dĩ không biết nhà bọn họ những cái đó sự lúc này tiêu lệ chân không biết xấu hổ đem sở hưu gốc gác đều nhảy ra tới khóc lóc kể lệ Đào Duệ cảm giác liền cùng nghe diễn dường như, không thể tưởng được bọn họ toàn ra còn như vậy có thể lăn lộn đâu. Hắn nhìn tiêu lệ chân ngồi ở cửa không chịu đi la lối khóc lóc dạng, tìm tới Đồng Phi, làm hắn mang nhị lao đi thành phố khảo sát thị trường, thuận tiện mang nhị lao chơi một vòng. Đồng Phi mấy năm nay giống hắn đồ đệ giống nhau, làm quốc tú an vật duy nhất tư nhân đại lý thương, ở trấn trên cũng coi như là có chút danh tiếng, ổn trọng không ít, làm người càng đáng tin cậy. Đồng Phi cùng nhị lao cũng thủ Hai lời chưa nói liền công đạo bên người người nhìn sinh ý, mang nhị lao xuất phát. Đào duệ nộp lên rau dưa lều lớn thành công nghiên cứu thành quả, cùng mùa đông nuôi dưỡng động vật kỹ xảo, ở tỉnh đều treo danh, nhân mạch tự nhiên quảng. Hiện tại đã tìm hảo đem quốc tú an vật tiêu hướng thành phố chiêu số, liền kém khảo sát thường xuyên định một cái cuối cùng phương án. Tiêu lệ chân làm cha mẹ chồng chủ trì công đạo, cũng muốn cho cha mẹ chồng quản quản tôn tử, hiện tại cha mẹ chồng không có, chỉ còn cái không lui tới chú em. nàng là một chút chiêu đều không có, lại thế nào cũng không có chú em quản bọn họ mẫu tử đạo lý, huống chi vẫn là nháo bẻ chú em. Tiêu lệ chân ở đào duệ cửa nhà lại khóc ba ngày, xem đào duệ thật là ý chí sắt đá, từ nàng bên cạnh đi ngang qua đều không mang theo liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc hùng hùng hổ hổ mà chạy lấy người, chạy tới cùng đào phúc, tiểu quả phụ đánh lộn, tiếp tục nhà bọn họ làm ấm ý, càng nháo trong nhà càng nghèo. Đào duệ thấy bọn họ liền cảm thấy người này có đôi khi thật sợ đối lập. nguyên chủ là cái cực phẩm ở kia bãi liền có vẻ lao đại không như vậy cực phẩm mà nguyên chủ làm trời làm đất cả đời gầm lão lao đại trông cậy vào không thượng nhị lão cùng các huynh đệ cũng không gì kinh tế thượng trinh lệch tâm thái nói không chừng còn khá tốt hiện tại hắn xuyên qua tới một cái lao đại ghét bỏ khinh bị người đứng ở lão đại tưởng cũng không dám tưởng độ cao này lao đại liền nhớ thương chiếm tiện nghi lại ghen ghét đến tâm thái thất hành chờ đến bọn họ không lui tới mà toàn thôn người đều biến phú lúc sau lão đại trực tiếp tâm thái bằng rồi sinh hoạt sợ nhất như vậy khẳng định sẽ lướt qua càng kém kỳ thật ngay cả lão nhị đều đã chịu ảnh hưởng bất quá là tốt ảnh hưởng bọn họ hai vợ chồng không hề cẩn thận bảo thủ đem lá gan phóng đại rất nhiều nếm thử xuống biển vớt kim còn lý trí mà tìm được rồi thích hợp con đường của mình tử nhanh chóng tích lũy tài phú đây cũng là bởi vì đào duệ đây là tam đệ ưu tú duyên cớ có bên cạnh người ở kia đối lập người ý tưởng luôn là không giống nhau mà bất đồng tính cách người lựa chọn cũng không giống nhau đào duệ đem lều lớn rau dưa khả năng gặp được vấn đề đều giải quyết hào lúc sau liền không lại tiếp tục nộp lên mấy thứ này rốt cuộc thiên tài là chuyện tốt yêu nghiệt liền kỳ quái đương nhiên hắn vẫn là sẽ chính mình ngầm nghiên cứu nếu dùng tích phân thay đổi như vậy tốt thư hắn liền phải dùng cả đời thời gian học cái thấu triệt đem tri thức biến thành chính mình nếu cả đời không đủ kiếp sau lại tiếp theo học hắn lúc sau bên ngoài thượng không nghiên cứu ra gì liền thỉnh kia vài vị nghiên cứu viên về thủ đô Bảo đảm về sau có cái gì Hảo ý tưởng, Hảo phát hiện, sẽ trước tiên liên hệ bọn họ. Lúc sau hắn liền bắt đầu thực hành kế hoạch của chính mình, xin tư chất khai cái công xưởng nhỏ, nhà xưởng liền cái rời nhà cách đó không xa trên đất trống. May hắn ở tại thôn đuôi, đất trống nhiều, bằng không còn không có phương tiện nhìn nhà máy đâu. Lần này hắn làm không ít khuôn đúc cùng đặc thù nổi hơi khí cụ, phương tiện thao tác, có thể một lần nhiều lượng mà làm ra đồ ăn tới, hơn nữa có khuôn đúc, hình dạng lớn nhỏ đều là giống nhau, thống nhất lại đẹp. còn có vẻ xa hoa một chút. Khai xưởng, hắn liền để lại dĩ vãng làm giúp biểu hiện xuất sắc nhất một bộ phận người, chính thức ký hợp đồng làm cho bọn họ trở thành thuê công nhân. Tuy rằng này không phải chấn trên cái loại này quốc xí nhà xưởng, là bắt sát, nhưng không cần rời đi ra, trong nhà có gì sự đều có thể chiêu ứng, tiền lương còn so chấn trên trong xưởng học đồ đều cao, đãi ngộ quả thực thật tốt quá. Thiêm người trên đều mừng rỡ như điên, càng thêm hảo hảo biểu hiện, sợ ngày nào đó ném cái này hảo công tác. Mà không thêm người trên. bởi vì đào duệ nói có cơ hội tốt ưu tiên suy xét người trong thôn mọi người liền đều mưu đủ kính nhi một có cơ hội liền biểu hiện chính mình hy vọng ở đào duệ trong lòng treo lên hảo lần sau hảo bị tuyển thượng đào duệ khai thác thành phố thị trường làm đồng phi đi thành phố tọa trấn sau đó lại ở phụ cận mấy cái chấn trên đều tìm đại lý thương bắt đầu đại quy mô sinh sản sản phẩm như vậy quy mô tính sản phẩm chính là ổn định giá chỉ so người khác tiểu quán bán đồ vật hơi quý một chút nhưng có đóng gói có nhãn hiệu hương vị còn ăn ngon cạnh tranh lực phi thường cường quốc tú ăn vật còn có cái cao cấp hệ liệt chính là đào duệ dùng liêu đủ tự mình làm hương vị siêu tốt thức ăn này đó như cũng là lượng tiểu giá cao đối mặt cao tiêu phí đám người đóng gói cũng càng tốt một ít đại bộ phận đều bán được thành phố đồng phi bên kia đi chờ nhà máy ổn định đào duệ lại khai trại chăn nuôi điền viên vườn trái cây chọn lựa trong thôn đáng tin cậy người ký hợp đồng làm cho bọn họ trông giữ đương nhiên cũng là thông qua phía trước hai ba năm làm rút ký lục xuống dưới mỗi người đều am hiểu cái gì coi đây là căn cứ chọn lựa làm thích hợp người đi làm am hiểu sự làm ít công to hiệu suất đều cao rất nhiều đào duệ nhận thầu sau núi liền nhận thầu năm hiện tại ở mặt trên xây dựng rất khá phân cách khai vườn trái cây cùng trại chăn nuôi có vẻ sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề hắn còn từ đào hâm nơi đó định chế quần áo lao động công nhân nhóm ăn mặc quần áo lao động mỗi hạng nhất nhan sắc bất đồng thuộc về nơi nào công nhân vừa xem hiểu ngay nhìn đặc biệt có tổ chức có kỷ luật cũng tăng cường công nhân lòng trung thành cùng tự hào cảm, mỗi ngày đều nhiệt tình đủ. Như vậy đào duệ làm thức ăn sở hữu nguyên liệu nấu ăn liền đều từ nhà mình ra, từ gieo trồng dưỡng dục đến chế tác đồ ăn, lại đến tiêu thụ đi ra ngoài, quả thực là một con rồng toàn bao. Cũng bởi vậy, hắn có thể cung cấp rất nhiều cương vị, quan trọng không quan trọng, yêu cầu người rất nhiều, dần dần, trong thôn có thể đi làm người, nguyện ý đi làm người, tất cả đều thành đào duệ công nhân. Đào duệ một người giải quyết một cái thôn nghèo khó vấn đề. làm cho bọn họ từng nhà đều có thể ăn cơm no, thường thường liền ăn thượng thịt, trực tiếp bị bầu thành kiệt xuất thương nhân. Lúc này đều đã 82 năm, cũng là chính đuổi kịp quốc gia muốn phát triển mạnh kinh tế, một bộ phận người phú lên kéo những người khác phú lên khẩu hiệu mỗi người đều biết. Giống Đào Duệ như vậy chân chính thực hiện này khẩu hiệu thương nhân, tự nhiên muốn đại đại khen ngợi, cấp mặt khác thương nhân tạo tấm gương. Cho nên Đào Duệ đuổi kịp hảo thời điểm, lại một lần đăng báo, càng thêm nổi danh. Mà lúc này Đào Duệ đều nhị tam. cho hắn giới thiệu đối tượng người càng ngày càng nhiều cách vách đồng mãi mãi đều sốt ruột đồng yến cũng nhị tam đều thành gái lỡ thì đồng yến mấy năm nay vẫn luôn cấp đào duệ đương kế toán sở hữu tiền tài lui tới đều về đồng yến quản đủ để thuyết minh đào duệ đối đồng yến tín nhiệm cùng coi trọng hơn nữa đồng yến còn đi theo đào duệ học viết chữ học này học kia đối đào duệ kia hoàn toàn là trở thành người trong nhà giống nhau tín nhiệm này hai người bọn họ nếu là không thành tính sao hồi sự hơn nữa hiện tại đào duệ sinh ý làm lớn đồng yến quản lý sổ cái tự nhiên nước lên thì thuyền lên tiền lương cũng cao a nàng còn lớn lên trắng non sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. tuy rằng nói khi còn nhỏ sốt cao đầu góc một cây gân là sửa bất quá tới nhưng làm người xử thế đều có một bộ quy tắc đều là cùng đào duệ học chưa bao giờ sai sự thường đem nàng cưới trở về người cũng rất nhiều a đồng mãi mãi sốt ruột cảm thấy không thể lại đợi, nếu là đào duệ không ý tứ này nói nàng nên cấp đồng yến tương xem hôn sự đào duệ bị đồng mãi mãi đơn độc tìm đi nói chuyện vừa nghe là hỏi cái này tức khắc ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi kia cái gì đồng nãi nãi ta không phải cố ý lượng yến tử này không mấy năm trước bận quá sao ta suy nghĩ muốn kết hôn cũng đến nhiều tích lũy điểm của cải đến lúc đó thoải mái dễ chịu trụ cái căn phòng lớn đồng nãi nãi nghe hiểu nháy mắt hoan sắc mặt ngươi là nói ngươi tưởng cùng yến tử kết hôn thiệt tình sao ta có biết hiện tại thật nhiều tiểu cô nương thích ngươi đâu liền thành phố cô nương đều có nhà ta yến tử điều kiện liền tại đây mãi hiện tại so trước kia khá hơn nhiều cũng cơ bản là ngươi dạy cùng nhân ra không thể so ngươi nếu là cưới nàng sau này nhưng không cho hối hận đào duệ cười rộ lên mãi mãi ngươi nói cái gì đâu tiến tử như thế nào liền không thể cùng nhân ra so liên bởi vì là ta giáo nàng ở trong mắt ta mới so người khác hảo ngàn lần vạn lần ta giáo ta có thể không thích sao mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi ta nếu là không đem nàng đương tức phụ có thể đem túi tiền giao cho nàng còn sao ta đã ở chu bị Ngài chờ xem. Đào Duệ xác thật không phải tưởng kéo hôn sự, chẳng qua phía trước quá nhỏ, Đồng Yến cũng quá đơn thuần, hắn cảm thấy trực tiếp kết hôn cũng quá khi dễ người. Mấy năm nay Đồng Yến cơ bản đều ở hắn bên người, hắn dạy Đồng Yến rất nhiều đồ vật, nhưng không phải lão sư dạy học sinh cái loại này, mà là trong sinh hoạt cùng ngoạn nhạc chung, giáo, càng như là ở chung đến thân mật cùng nhau tiến bộ, đây cũng là bọn họ hai cái độc hưu luyên ái phương thức. Hiện tại bọn họ hai cái đều nhị ba tuổi, kỳ thật kết hôn một chút đều không muộn. ngược lại là vừa rồi hảo lúc sau đào duệ liền đem kết hôn sự đề thượng nhật trình đi chấn trên nghị cách mua hợp với ba cái phòng ở mang trước sau viện cái loại này đẩy nã trùng kiến trong thôn là non xanh nước biếc nhưng thông điện thoại thậm chí về sau thông võng đều sẽ chậm không ít vì sinh hoạt tiện lợi vẫn là muốn dọn đến chấn trên nguyên chủ hố rất nhiều người hắn hiện tại cấp toàn thôn người cung cấp tốt công tác cơ hội còn đặc biệt chiếu cố bị hố những người đó tính lên nên bồi thường đều bồi thường dọn đến chấn trên đối về sau phát triển cũng có chỗ lợi Lại là một lần khí thế ngất trời mà xây nhà, lần này nhưng không ai quản phòng ở được không, Đào Duệ đương nhiên là cái đến so với phía trước thoải mái, còn trang hoàng thật sự tinh mỹ, mua tivi, máy may, xe đạp từ từ, trực tiếp bố trí thành hôn phòng. Đón dâu thời điểm, Đào Duệ còn mượn trấn trên cực nhỏ xe hơi nhỏ. Này danh tác lại một lần làm mọi người kinh ngạc cảm thán, ở bọn họ kết hôn ngày đó, đồng yến thành sở hữu cô nương nhất hâm mộ tân nương. 44, 75 năm mẹ bảo gầm lão nam, xong. Đào Duệ kết hôn, liền đem sinh ý thượng sự giao cho cha mẹ, mang Đồng Yến đi thủ đô, hải thị mấy cái nhất phồn hoa thành thị hưởng tuần trang mà đi. Trước kia Đồng Yến chỉ nghe Đào Duệ cho nàng giảng quá thật nhiều thật nhiều chuyện xưa, trước nay không tận mắt nhìn thấy quá, tới rồi thủ đô bước lên trường thành, lại đi xem qua trường Giang Hoàng Hà, rộng lớn biển rộng, nàng mới chân chính cảm giác được bên ngoài trời đất bao la. Đồng Yến chụp hảo chút ảnh chụp, muốn lấy lại đi cấp ba vị trưởng bối xem. Hai người ngồi ở du thuyền thượng câu cá xem hải cảnh thời điểm, Nàng nhịn không được hỏi Đào Duệ, bên ngoài tốt như vậy, ngươi như thế nào không ra nhà. Nàng nhớ rõ mấy năm nay, Đào Duệ có rất nhiều lần cơ hội có thể đến thành phố lớn đâu. Đào Duệ cười liếc nhìn nàng một cái, trong nhà không phải có các ngươi sao. Ta ở đâu đều giống nhau, chỉ cần ở nhà nhân thân biên là được. Đồng Yến tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, cùng người nhà ở bên nhau quan trọng nhất. Ta cũng không nghĩ ra tới, mãi mãi thích quê nhà. Nàng nói xong rồi dám nói, nhưng là mãi mãi không thấy quá bên ngoài. ba mẹ cũng không thấy quá quá xa nàng tưởng nói chờ trở, trở về về sau liền tìm thời gian dẫn bọn hắn ra tới nhìn xem nhưng nghĩ đến đường dài xe lửa liền tính đào duệ nhờ người mua giường nằm ở xe lửa thượng ầm lâu như vậy cũng vẫn là rất mệt trường đối muốn ra tới quá vất vả đào duệ cùng nàng ở chung nhiều năm nhìn xem nàng biểu tình liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì từ du thuyền trên dưới tới liền mang nàng đi sân bay hai người xa xa nhìn cất cánh phi cơ đào duệ nắm đồng yến tay nói Phi cơ tốc độ so xe lửa mau rất nhiều lần, hiện tại quê nhà bên kia tỉnh thành đã thông phi cơ, chẳng qua bình thường dân chúng còn không thể mua, muốn đơn vị chính thức công đi công tác mới có thể, còn cần đơn vị lãnh đạo ký tên phê chỉ thị. Chúng ta hiện tại không thể mua, nhưng về sau phi cơ tăng nhiều, hoặc là tình huống biến hảo, chúng ta nhất định có thể mua được. Từ quê nhà đi tỉnh thành mới 7 tiếng đồng hồ, đến lúc đó ngồi máy bay liền sẽ không quá mệt mỏi. Về sau thật sự có thể làm chúng ta ngồi máy bay sao? Đồng Yến nhìn lên không trung phi cơ phi xa, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Đào Duệ khẳng định nói, về sau rất nhiều rất nhiều địa phương đều sẽ có phi cơ, xe lửa cũng sẽ so hiện tại mau rất nhiều, thoải mái rất nhiều. Đây là nhất định sẽ thay đổi, chúng ta chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng thân thể, về sau thế giới nhất định càng ngày càng xuất sắc. Đồng Yến xoay người, cười đến mi mắt cong con ôm lấy hắn, ta tin từ ngươi, về sau nhất định càng xuất sắc. Bọn họ ở vài chỗ nổi danh cảnh điểm để lại ảnh, chơi suốt một tháng mới về nhà. đi trở về bọn họ liền phải tiếp ba vị trưởng bối đến chấn trên cùng ở đồng mãi mãi vừa nghe ngay cả liền xua tay ta cái lao thái thái còn đi chấn trên làm gì ta cả đời liền ở trong thôn đầu đợi thói quen người cũng đều thục ta liền tại đây ở hai ngươi không cần nhớ thương ta phòng ở đều là tân cái thoải mái đâu đồng yến tích cóp đến tiền cũng ở mấy năm trước che lại nhà ngói cấp mãi nãi chủ, giống nàng ban đầu hướng nguyện vọng như vậy phòng ở sát thật còn thư tân nhưng nàng không muốn cùng mãi mãi tách ra a nàng nghĩ nghĩ nói Duệ ca muốn mở rộng sinh ý quy mô, ta muốn giúp hắn, cũng không biết chúng ta vội lên có thể hay không đã quên ăn cơm. Có đôi khi thời tiết biến hóa, hai chúng ta cũng không chú ý, nói không chừng còn bị cảm. Đồng nãi nãi vừa bực mình vừa buồn cười, dôi tay điểm điểm cái chán của nàng, Ngươi nhà, khi còn nhỏ đầu góc sẽ không chuyển biến, hiện tại đi theo tiểu duệ học cũng sẽ lừa dối người. Nãi nãi còn không phải muốn cho các ngươi vợ chồng son hảo hảo quá. Nào có cô nương ra gả chồng còn kéo nãi nãi a? Lại nói ta cùng trong nhà ở, vạn nhất hai ngươi cãi nhau gì, ngươi còn có cái nhà mẹ để có thể hồi đâu. Đồng Yến không cần suy nghĩ liền trở về một câu, đôi ta không cãi nhau. Nàng cười vãn trụ đồng mãi mãi cánh tay quơ quơ, mãi mãi, duệ ca sẽ không khi dễ ta, ta có thể nhìn ra tới, hắn rất tốt với ta, đối mãi mãi cũng hảo. Mãi mãi ngươi liền cùng ta đi thôi, chúng ta trước nay cũng chưa tách ra quá, ngươi không đi, ta cũng không đi. Nói bậy, nhà của ngươi ngươi sao có thể không đi. Đồng mãi ngãi, ngãi nhìn cháu gái do dự trong chốc lát, thở dài bất đắc dĩ mà cười rộ lên, ngươi à ngươi, hành đi, ta cùng ngươi một khối đi. May ta này thân mình là dưỡng hảo, còn ngạnh lăng đâu đi cũng có thể giúp các ngươi làm điểm gì. Ta đây liền đi cho ngươi thu thập đồ vật. Đồng yến cao hứng mà chạy vào phòng đóng gói đồ vật, nếu gả chồng liền vẫn luôn cùng mãi mãi tách ra, kia nàng khẳng định không muốn, may mắn mãi mãi nguyện ý cùng đi. Chờ đến đảo gia nhị lão, vậy là tốt rồi khuyên. Đào Duệ chỉ nói hắn muốn mở rộng sinh ý quy mô, nhị Lão liền tự phát mà nói muốn qua đi giúp đỡ hắn. Bọn họ chính là hơn 20 năm đều thói quen, vẫn luôn chiếu cố tiểu nhi từ đâu. Tuy nói mấy năm nay Đào Duệ cũng không làm cho bọn họ chiếu cố gì, cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng này làm buôn bán có bao nhiêu vội, bọn họ chính là đều nhìn đâu. Đào Duệ thi thoảng mà toát ra kỳ quái ý tưởng, thiên những cái đó ý tưởng còn đều có thể thực hiện, nhưng không phải yêu cầu hoa đại tinh lực hoàn thành sao. Hai người bọn họ có thể hỗ trợ nhìn sinh ý, còn có thể giúp đỡ làm làm cơm gì đó, dù sao trấn trên tân phòng cũng đủ đại, bọn họ đã có thể hỗ trợ cũng sẽ không ảnh hưởng nhân gia vợ chồng son. Bọn họ này vừa đi, ở trong thôn căn phòng lớn nhưng không phải không ra tới sao. Liền tính qua mấy năm, đào duệ ở trong thôn phòng ở cũng vẫn là toàn thôn tốt nhất, thậm chí liền trấn trên cũng chưa mấy hộ so được với. Tiêu lệ chân lập tức liền nhớ thương thượng. Cái này niên đại không chú ý cả đời không qua lại với nhau, ngược lại chú ý huynh đệ một nhà thân. Ra trận phụ tử binh, ninh hủy đi một tòa miếu không phá một cọc hôn linh tinh. Cãi nhau, đánh nhau đều là chút lòng thành, đại gia thân thích, qua đi cũng liền đi qua bái, ai còn bụng dạ hẹp hòi mỗi ngày nhớ kỹ. Không sai, ở lão đại một nhà trong lòng, đào duệ chính là bụng dạ hẹp hòi, một chút việc nhỏ, hắn sao cũng không sao mà, thế nhưng ghi hận thành như vậy, quá không thân tình. Cho nên bọn họ mỗi lần tới tìm việc đều là đúng lý hợp tình, húng chi bọn họ còn cảm thấy bọn họ nhi tử là lao đào ra căn đâu. Tiêu lệ chân tìm nô tu phân luôn miệng nói, mẹ ngươi không thể chính mình đi qua ngày lành mặc kệ chúng ta à, đào phúc hắn thiếu ta, hắn thực xin lỗi ta, ngươi đương mẹ nó sao có thể mặc kệ đâu. Ta này thân thể cũng là vì sinh ngươi tôn tử hư nha, ta là vì cái lao đào ra sinh cái căn, ngươi sao có thể mặc kệ ta đâu. Nô tu phân giúp đào duệ nhìn sinh ý, cũng coi như kiến thức rộng rãi, đã sớm không phải lúc trước cái kia không gì kiến thức tiểu lao thái thái. Nàng nghe vậy sắc mặt cũng chưa biến một chút, nói. Trên đời này lão đào ra nhiều đi, ai là ai căn a? Ngươi nói lời này quả thực là cũ xã hội bã, gác mấy năm trước, kia đều có thể đem ngươi bắt trên đường dạo phố đi. Nô Tú Phân cười ha hả mà nói, đừng nghĩ ngươi nhược ngươi có lý, lúc trước ngươi những cái đó xem thường, những cái đó châm trọc niệm ai, ta đều nhớ kỹ đâu. Chúng ta lão tam phòng ở là không có khả năng mượn ngươi trụ, ngươi muốn cho ngươi nhi tử quá ngày lành, liền bản thân tốn nhiều tâm. Nhớ trước đây ta đau lão tam, muốn cho lão tam thoải mái điểm. còn không phải là bản thân đi làm hai phân công, liều mạng thân thể không cần mới cho hắn kiếm được ăn uống sao? Sao? Ngươi hiện tại chỉ dưỡng một cái hài tử, còn có thể so với ta lúc ấy kém. Ngươi có này nhớ thương nhà người khác đồ vật công phu, đi đào giao dại cũng có thể nhiều cho ngươi nhi tử lộng một ngụm ăn. Chạy nhanh đi a lại không đi, ta kêu tiểu lang tiểu hổ lại đây. Tiểu lang, tiểu hổ nhĩ tiêm mà nghe thấy chính mình danh, lập tức chạy đến bên này vui sướng mà vây quanh ngô tú phân chuyển. đem tiêu lệ chân sợ tới mức liên tiếp lui mấy bước nàng còn nếu không cam tâm mà ổn nào, liền thấy ngô tú phân vô vô tiểu lang tiểu hồ đầu kia hai chỉ đại chó săn liền chuyển qua tới hướng nàng nhai răng sợ tới mức nàng trong lòng một run run nhanh chân liền chạy cũng không biết đào duệ sao dưỡng cẩu cùng lang dường như dọa người thật sự có một hồi trong núi hàng rào hỏng rồi chạy ra một con lợn rừng đều là tiểu lang tiểu hồ bắt được đâu người nọ có thể có lợn rừng kiên tạo Nô tú phân đuổi rồi tiêu lệ chân Căn bản không cùng đào duệ đề. Loại này không biết xấu hổ, chỉ cần bọn họ hai cái lao không buông khẩu, nàng tưởng triền cũng triền không lên. liền tính người khác sau lưng nói lại như thế nào. Còn có thể vì vài câu nhàn ngôn toái ngữ hủy khuất chính mình. Nô tú phân hiện tại tâm mắt khoan, nghĩ đến cũng thông thấu, tai quản quản, không nên quản chính là tuyệt không hạt chỗ lẫn. Lại nói nàng vội vàng đâu, nào có công phu tại đây chuyện nhà. Nàng còn hẹn chấn trên hai cái xưởng trưởng nói đặt hàng đâu. Đào duệ tìm người tới chuyện nhà. Lúc sau liền giữ cửa cửa sổ khoa kỹ, làm ơn đại đội trưởng hỗ trợ nhìn điểm. Lao nhân ở trong thôn ở vài thập niên, ăn Tết thời điểm khẳng định còn tưởng trở về ăn Tết, phòng ở còn phải hảo hảo lưu chứ đâu. Khoảng cách xa, bọn họ cùng Lao đại gia cách đến cũng liền càng khai, một năm cũng không thấy một hồi mặt, cuối cùng thanh tịnh. Đào Duệ hiện tại thân thể dưỡng rất khá, một chút sinh non di chứng đều nhìn không ra tới. Hắn đi thành phố chạy mấy tranh, cùng Đồng Phi Liên Hợp bắt lấy vài nét bút đại đơn đặt hàng. làm trong xưởng tăng ca thêm giờ mà ra hóa nhanh hơn tích lũy tài phú tốc độ mấy năm nay quốc gia duy trì kinh tế phát triển rất nhiều có quyết đoán thật tinh mắt người mạo hiểm kinh thương kiếm được đầy bùn đầy chén loại này linh hoạt mới mẻ các tiểu cửa hàng dần dần hương thịnh trực tiếp dẫn tới nguyên lai cung tiêu xã banh hóa đại lâu cùng một ít nhà máy hiệu quả và lợi ích hạ thấp có một nhà xưởng thực phẩm ngay cả hai năm hao tổn làm không nổi nữa đào duệ thu mua nhà này xưởng thực phẩm chính thức treo lên quốc tú thực phẩm thẻ bài từ nhỏ ăn khái niệm chung nhảy ra trực tiếp bao quát sở hữu đồ ăn bao gồm gạo và mì lưng du đào duệ ra tới cái kết thôn giống như là đào duệ nơi sản sinh trừ bỏ đào phúc ra hắn nhận thầu sở hữu đồng ruộng trong thôn am hiểu làm ruộng hảo thủ đều thành hắn công nhân đồng dạng là mỗi ngày xuống đất kiếm được lại so với ngày thường nhiều vừa mới bắt đầu mọi người còn chừa chút điển đủ loại nhà mình ăn lương thực sau lại phát hiện đào duệ xưởng thực phẩm xuất phẩm lương thực càng tinh tế công nhân còn có bên trong ưu đại giới thất nhất lễ lạc còn phát lương dù bọn họ liền không hề lưu điển khí thế ngất trời mà cấp đào duệ làm công lúc này ăn cơm đều dễ dàng ăn đến hòn đá nhỏ nho nhỏ vo gạo rất khó đào ra tới nhưng đào Duệ yêu cầu phi thường cao từ loại lương thực đến thu lương thực đến cuối cùng trang túi đều phải sạch sẽ xi si quá rất nhiều biến cho nên hắn trong xưởng xuất phẩm gạo tựa như đời sau giống nhau trắng bóng gạo một chút tạp chất đều không có như vậy trình tự làm việc giá cả tự nhiên muốn cao một ít Trung quanh trừ bỏ bọn họ thôn, còn có mặt khác thôn, những cái đó bình thường lương thực bởi vì giới thấp rất có cạnh tranh lực. Nhưng là không sao cả, Đông Bắc gạo vốn dĩ liền ăn ngon, Đào Duệ làm ra loại này tinh phẩm, đóng gói hảo lại không dễ chiều không dễ sinh trùng, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Kia một túi túi gạo vận chuyển đi thành phố, tỉnh, căn bản sẽ không dư lại. Bởi vì thường xuyên muốn vận chuyển hàng hóa, Đào Duệ còn cấp trong xưởng mướn vài vị tài xế, đương nhiên vẫn là làm trong thôn có lái xe thiên phú người học ưu tiên tuyển dụng. gạo và mì lương du, ăn vặt, bán thành phẩm đồ ăn, quả làm, hạt, dưa, sơn chân, da cầm da súc vân vân, Quốc Tú thực phẩm tất cả đều bán, tiêu thụ chiêu số cũng nhiều, 1-2 năm thời gian liền thành toàn chấn nhất nổi danh đơn vị. Nay trấn trên người đều lấy tiếng Quốc Tú đi làm vì vinh, nhà ai nếu là có người bị tuyển dụng, kia có thể cao hứng tuyên truyền hảo chút thiên. Mà đào duệ phía trước cái kia thôn người, chính là để cho người hâm mộ, ai làm cho bọn họ đều là cao đãi ngộ đâu. hơn nữa nghe nói đào duệ đối bọn họ đặc biệt hảo chỉ cần bọn họ không thiếu tâm nhãn trộm cắp mà làm bậy, kia bọn họ ở quốc tú chính là bát sát mặc dù không thích hợp cái này cương vị đào duệ cũng sẽ tuyển thích hợp cương vị cho bọn hắn điều trước, đổi thành người khác kia không thích hợp liền trực tiếp khai lạc bọn họ một cái thôn nhỏ lập tức thành chạm tay là bỏng địa phương trong thôn tiểu tử đó là có thật nhiều cô nương nhìn chằm chằm đâu bởi vì gả vào thôn liền tính người trong thôn nha cũng có thể dính thơm lây đi theo hưởng thụ này đãi ngộ Bởi vì đào duệ, thôn này thật sự phú đi lên, hơn nữa bởi vì đào duệ yêu cầu cao, bọn họ làm thực phẩm mỗi ngày đều phải đem chính mình thu thập đến sạch sẽ. Trong thôn các địa phương cũng xử lý đến sạch sẽ trình tề, này toàn bộ diện mạo đều không giống nhau, nôn hành cử chỉ tự nhiên cũng so quá khứ hảo không ít. Thôn ở các phương diện đều đã ném ra mặt khác thôn mấy cái phố. Mà chấn nhỏ xin trở thành thị thời điểm, thôn cũng xin trở thành chấn nhỏ. Nay liên thực ghê gớm, muốn như vậy tăng lên một bậc là rất khó rất khó sự tình. nhưng ai làm cho bọn họ chấn bọn họ thôn cống hiến đại đâu như vậy kiệt xuất cống hiến cần thiết muốn thường a cấp bậc tăng lên lúc sau kia có thể có được thổ địa chi ngân sách cùng xây dựng cũng không giống nhau ảnh hưởng lớn nhất chính là tu lộ tục ngữ nói nếu muốn phú trước tu lộ nay con đường tu hảo lúc sau kinh tế phương diện liền lại có lộ rõ tăng lên đào duệ gia hóa cũng phương tiện mau lẹ rất nhiều hắn bởi vì cái này lại một lần mở rộng quy mô ở tỉnh thành có tam gia chi nhánh nối thẳng cung hóa Như vậy tiêu thụ mặt trực tiếp phóng xạ tới rồi toàn tỉnh phạm vi, hiệu quả và lợi ích càng cao. Bởi vì bọn họ thường nơi nơi chạy vội đưa hóa, đào dệ dứt khoát sáng lập một cái tân thu vào con đường, đó chính là nhà mình xe vận tải đưa song hóa xe chống thời điểm, có thể tiếp người khác sống. Bởi vì quốc tú danh khí đại, còn có tỉnh thành nhà xưởng, xí nghiệp cùng hắn ký kết trường kỳ hiệp ước. Hắn xe vận tải đưa hóa đi tỉnh thành, khi trở về liền đem bọn họ hóa mang về tới đưa đi nên đưa địa phương. như vậy chẳng những giảm bớt vận chuyển phí tổn còn đại đại tăng cường quốc tú cùng mặt khác đơn vị liên hệ có lui tới mới có thể bù đắp nhau đào duệ nhân mạch vòng cứ như vậy càng ngày càng quảng. lúc trước nhớ thương hắn tiếp tục nghiên cứu nông xúc nghiệp vài vị nghiên cứu viên thấy hắn như vậy đều dở khóc dở cười cảm giác hắn vượt vòng như thế nào thật đúng là thành đại lao bản đâu bất quá như vậy đào duệ thật đúng là làm người bội phục có người làm gì gì không được hắn đây là làm gì gì đều được a đào duệ nhìn đến quê nhà phát triển đến xu thế thực hảo liền không có lại khuyết trương chính mình sạc hiện có quy mô đã cũng đủ lớn muốn lại đại kia còn cần thời đại phát triển yêu cầu thời gian cũng yêu cầu công nhân đều tăng lên chính mình đến nhất định trình độ nếu hắn bước chân mại đến quá lớn hắn sợ mọi người theo không kịp hắn bước chân bất quá riêng là như vậy hắn nhiệm vụ còn không tính xong đâu hắn chịu mời vào kinh quan sát nông nghiệp tân phát hiện thời điểm đi bệnh viện nhìn tô giai tuệ tô giai tuệ hiện tại đã từ y học viện tốt nghiệp Ở bệnh viện thực tập lúc sau trở thành chính thức bác sĩ. Đào Duệ đã đã nhiều năm chưa thấy qua nàng, nàng cắt tề nhị tóc ngắn, một thân áo bờ lọc trắng, từ bệnh viện đi ra, trên mặt biểu tình tự tin đạm nhiên, cùng gặp được các đồng sự đều là lễ phép gật đầu, không lãnh đạm không nhiệt tình, thẳng đến thấy Đào Duệ mới lộ ra một chút vui sướng chi sắc. Tô Giai Tuệ cười nói, "Đào Duệ, đã lâu không thấy, ngươi nhìn qua cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau." Đào Duệ cũng cười rộ lên, "Ngươi cũng là." "Thế nào?" Làm bác sĩ làm được hài lòng sao? Là giống ngươi từ trước nghĩ đến như vậy sao? Tô Giai Tuệ dẫn hắn đi bên cạnh công viên ghế dài ngồi xuống, nói, cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau, rất mệt, áp lực rất lớn, có chút thời điểm đối mặt cứu không được người bệnh, sẽ rất khổ sở. Nhưng là ta không hối hận tuyển cái này trước nghiệp, tiến bệnh viện lâu như vậy, ta càng ngày càng nhiệt tình yêu thương cái này trước nghiệp. Ta tưởng như vậy xem như hài lòng đi, về sau ta cũng sẽ tận lực cứu người, có thể trị hảo một cái là một cái. Như vậy bọn họ người nhà là có thể thiếu khổ sở một chút. Lúc trước Tô Giai Tuệ muốn làm bác sĩ, chính là bởi vì nàng mãi mãi bệnh nặng không được đến thực tốt trị liệu. Hiện tại Tô Giai Tuệ như cũ không quên sơ tâm, vẫn là ở nghiêm túc nỗ lực mà đi ở lý tưởng trên đường. Đào Duệ gật gật đầu, hỏi một cái khác quan tâm vấn đề, mấy năm nay người nhà của ngươi còn có hay không quấy rời ngươi? Người thành ra sao? Tô Giai Tuệ sửng sốt, người nhà. Nàng chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, cười nói. Ngươi nói ta cái kia đại ca đại tổ a, bọn họ nghe được ta trường học, tới nháo quá hai lần, muốn ta đi học trợ cấp, ta một phân tiền cũng chưa cho bọn họ, trước mặt mọi người vạch trần làm những cái đó thiếu đạo đức sự, bọn họ vớt không đến chỗ tốt, ở tại bên này còn phải tiêu tiền, đương nhiên chỉ có thể xám xịt mà trở về. Tuy rằng lúc ấy ảnh hưởng không tốt lắm đâu, bất quá sau lại ta nghiêm túc đọc sách, thành tích thực hảo, đại gia cũng không nói ta cái gì, lại sau lại cũng không ai để ý. Nàng nhìn xem đào duệ. Bất đắc dĩ mà cười nói, ta nhưng thật ra tưởng thành ra, nhưng ai làm ta nhận thức ngươi đâu. Hiện tại nơi này không người khác, ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật. Lúc trước ngươi nói cho ta khôi phục thi đại học phía trước, ta là tính toán gả cho ngươi. Khi đó đại khái là ta nhất mở mỹ hôn loạn nhất thời điểm đi. Tuy rằng sau lại chúng ta không giải quyết được gì, ta lựa chọn vào đại học, chỉ cùng ngươi làm bằng hữu. Nhưng mặc kệ thế nào, lúc trước ngươi cũng là ta nghiêm túc suy xét quá kết hôn đối tượng. Vậy ngươi nói. Ta hiện tại muốn tìm đối tượng, có thể không có như vậy điểm đối lập sao? Người khác đều nói ta ánh mắt cao, nhưng ta cảm thấy ta ánh mắt cao điểm cũng không tật xấu a rốt cuộc ta lúc trước liền người đều từ bỏ. Đào Duệ, ta năm nay 26 tuổi, bên người người đều bắt đầu khuyên ta gả chồng, nhưng là ta luôn là cảm thấy không thích hợp. Một năm trước ta nói chuyện một cái đối tượng, hắn ước ta xem địa ảnh, đi dạo phố, ăn cơm, sau đó nói lên trong nhà một ít việc. Ta liền phát hiện nếu ta kết hôn. Lại thế nào ta đều phải phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực cấp gia đình, tỉ như nấu cơm A, quét tước vệ sinh A, sinh hài tử mang hài tử A, còn có nhất phiền chuyện nhà, chính là cùng cha mẹ chồng, chú em, cô em chồng, tẩu tử chi gian những cái đó lui tới. Ta nhớ tới liền phiền, nếu muốn không làm này đó, trừ phi ta gả nam nhân nguyện ý toàn tâm toàn ý duy trì ta công tác. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, nhân ra dựa vào cái gì nguyện ý như vậy làm. Cho nên ta liền cùng người nọ thất bại. Năm nay ta thấy ngươi lại lên báo, lần này không phải nghiên cứu cái gì tăng gia sản xuất, là làm kiệt xuất thương nhân tiếp thu phỏng vấn. Tô Giai Tuệ nghiêm túc nhìn Đào Duệ nói, ta lúc ấy liền tưởng, cho dù có một ngày ta tưởng kết hôn, cũng không thể bởi vì hẳn là gả cho liền tìm cá nhân gả, cần thiết là các phương diện đều làm ta cảm thấy thoải mái mới được. Không nói giống ngươi như vậy ưu tú đi, ít nhất đến có một cái ta đặc biệt thưởng thức ưu điểm, làm ta cam tâm tình nguyện kết hôn mới được. Ý tưởng này ta cũng chưa dám cùng người khác nói. Hiện tại người khác cho ta giới thiệu đối tượng, ta đều là tìm lấy cớ đẩy đâu. Ngày thường tô giai tuệ thật bất hòa người ta nói trong lòng lời nói, nhưng Đào Duệ không phải đặc thù sao. Đào Duệ gặp qua nàng nhất cực khổ thời điểm, nhất thương tâm bất lực thời điểm, còn dối tay đem nàng lôi ra tới. Bọn họ liền tính đã nhiều năm không gặp mặt, nàng đối Đào Duệ cũng có tín nhiệm cùng thân thiết cảm, nhịn không được liền nói một đồng lớn. Đào Duệ kiên nhẫn nghe, nghe được cuối cùng nhận thấy được nàng mê mang, liền nói. Vốn dĩ ngươi kết không kết hôn chính là chính mình sự, không cần hướng những người khác công đạo. Chỉ cần ngươi không để bụng người khác ánh mắt là được, ta xem ngươi cũng không giống để ý. Vậy đừng nghe bọn họ nói như thế nào, chỉ hỏi chính mình muốn làm cái gì. Ta duy trì ngươi. Thật sự, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của ta kinh thế hải tục. Cảm giác giống như không phải cái hảo nữ nhân. Thật sự, ngươi học trị liệu hảo như vậy nhiều người. Nếu ai lấy gả chồng tới bình phán ngươi, kia mới là đầu góc bị lừa đá, căn bản không cần lý. Tô Giai Tuệ vui vẻ mà cười rộ lên, giống như ta mỗi lần lâm vào mê mang thời điểm, ngươi đều sẽ duy trì ta. Kỳ thật ta chính mình khả năng cũng sẽ kiên định ý nghĩ của chính mình, nhưng là ngươi duy trì ta, lòng ta cảm giác hảo rất nhiều. Nàng hỏi, ngươi lần này là một người tới sao? Ngươi hái nhân tới không? Đào Duệ lắc đầu, tiến tử đi không khai, lần này không cùng ta tới. Tô Giai Tuệ cảm khái nói, thật không nghĩ tới đồng yến hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía ta nhớ rõ ở trong thôn thời điểm. Còn thường nghe các thanh niên trí thức nói các ngươi một khối vào núi săn thú sự. Các người hai cái ở bên nhau luôn là rất vui sướng, hiện tại kết làm vợ chồng, ta thế các ngươi cao hứng. Hy vọng ta về sau cũng có thể gặp được một cái người như vậy, chỉ cần ở một khối ở chung chính là nhẹ nhàng vui sướng. Trên thế giới nhiều người như vậy đâu, có tâm lưu ý sớm muộn gì sẽ gặp được. Quan trọng nhất là Thà Thiếu Không Đầu. Thà Thiếu Không Đầu, ngươi nói đúng. Nhất định có người cùng ta nhất phù hợp, ta vì cái gì muốn cùng người khác chấp vá? Tô Giai Tuệ cùng Đào Duệ liêu xong là thực sự có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nàng tuy rằng rất nhiều tư tưởng đều thực tiên tiến, nhưng trưởng thành hoàn cảnh cùng bên người ngôn luận nhiều ít vẫn là trói buộc nàng. Chính là Đào Duệ cùng những người khác ý tưởng hoàn toàn không giống nhau, cơ hội chính là nói cho nàng như thế nào cao hứng như thế nào tới, nhân sinh liền một lần, hà tất làm chính mình không thoải mái. Nàng hiện tại không có trường bối, cái kia đại ca cũng tìm không thấy nàng, vô câu vô thúc, liền càng không cần thiết vì bất luận cái gì sự ủy khuất chính mình Tô giai tuệ lại hồi bệnh viện đi làm thời điểm liền không hề tìm lấy cơ chống đẩy người khác giới thiệu nhận thức một chút không có gì ghê gớm chỉ nghe điều kiện ai biết có thể hay không có nàng thích đâu tổng muốn nhiều nhận thức những người này đào duệ nhìn đến tô giai tuệ hiện tại sống rất tốt liền an tâm rồi hắn chưa cho tô giai tuệ lưu thứ gì không có gia tăng không cần thiết ràng buộc chỉ cho là cái lao hữu nhàn nhạt mà trò chuyện thiên lúc sau liền ai đi đường đấy mà cái này niên đại bằng hữu ở cùng cái thành thị cho nhau thăm là thực bình thường liền tính chỉ là không thân đồng hương cùng tồn tại nơi khác cũng sẽ cảm giác càng thân cận chút sẽ không có người cảm thấy đào duệ thăm tô giai tuệ có cái gì vấn đề bọn họ cũng không có bất luận cái gì làm người hiểu lầm hành động mọi người đều là hảo đồng chí sao lúc sau tô giai tuệ làm chính mình nhân sinh trở nên càng xuất sắc chuyên chú đầu nhập đến y học sự nghiệp chung nên nghỉ ngơi thời điểm cũng không cự tuyệt nhiều nhận thức mấy cái bằng hưu người khác nói nàng ánh mắt quá cao biến gái lơ thì nàng chỉ là cười cho qua chuyện Nàng bản nhân một bộ không thèm để ý thái độ, ai còn không biết xấu hổ nhiều lời nàng cái gì. Thủ đô đại bệnh viện, đại gia cũng đều là sĩ diện người. Thời gian lâu rồi, đại gia ngược lại còn thói quen nàng cái dạng này. Trên thực tế, như vậy tô giai tuệ trở nên càng có mị lực, càng hấp dẫn người. Có một lần tô giai tuệ ở trên đường cứu một cái đột phát bệnh buộc phát nặng lao thái thái, nếu không phải nàng lúc ấy ra tay, kia lão thái thái liền tắt thở, căn bản đợi không được những người khác cứu trợ. Sau lại lao thái thái trụ tiến bệnh viện cũng là về vì bệnh nhân của nàng, lao thái thái đem nàng đương ân nhân, nàng còn bởi vậy nhận thức lao thái thái con một, một vị ít khi nói cười đại học giáo thụ. Nói hắn ít khi nói cười, cũng không phải hắn nghiêm túc hoặc cũ kỹ, hắn chỉ là không quá thích cùng người ta nói nhàn thoại nói chuyện hiếm, so với này đó, hắn càng thích đọc sách hưởng thụ chính mình thời gian, mà gặp được chính thức trường hợp hoặc là yêu cầu cùng người câu thông thời điểm, là có thể nhìn ra hắn IQ và EQ vẫn là rất cao. ở đào duệ cùng tô giai tuệ gặp mặt một năm sau đào duệ thu được tô giai tuệ tin tin chung mời hắn mang người nhà cùng nhau tham gia nàng hôn lễ tô giai tuệ viết tin không dài, nhưng nên nói đều nói nàng cùng vị này đại học giáo thụ còn rất có duyên phận ngẫu nhiên gặp được liền gặp ba lần hai người bởi vì lao thái thái duyên cơ quen thuộc lên nàng liền cảm thấy cùng giáo thụ ở chung lên đặc biệt nhẹ nhàng tự tại sau lại xử đối tượng nàng phát hiện nàng vội nói giáo thụ cũng sẽ không oán giận kia quyển sách là có thể tống cổ thời gian Một chút không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa giáo thụ ở đại học dạy học, chương trình học cũng không nhiều, mỗi ngày có thể tự do phân phối thời gian rất nhiều, tương đối nàng như vậy bận rộn thường tăng ca chức nghiệp tới nói, quả thực chính là bổ sung cho nhau. Còn có giáo thụ gia đình cực kỳ đơn giản, không có cực phẩm thân thích, duy nhất mâu thân vẫn là tô dai tuyệt cứu, vẫn luôn đem tô dai tuệ đường ân nhân, đối nàng đặc biệt hảo, cũng đặc biệt duy trì nàng làm bác sĩ xem bệnh cứu người. Cái này nhà chồng thật sự các mặt đều là tô tuệ thích. tìm không ra một chút không mừng chỗ. Nàng ở tin còn cùng Đào Duệ nói tạ, cố ý tạ hắn lúc trước nói câu kia thả thiếu không đầu. Bằng không nàng nếu cùng khác không sai biệt lắm người thử xem, kia gặp được giáo thụ thời điểm không phải độc thân liền tất nhiên bỏ lỡ. Con hảo, nàng chờ tới rồi thuộc về nàng người kia, nhất phù hợp người kia. Đào Duệ mang đồng yến cùng ba vị trưởng bối cùng đi tham gia hôn lễ, tô giai tuệ bên này không có nhà mẹ đẻ người, bọn họ ở nơi đó cùng giáo thụ thân thích bằng hưu ăn cơm nói chuyện thiếm. Thật đúng là rất có điểm nhà mẹ để người ý tứ. Đã căng được trường hợp, lại chưa từng có phân, gãi đúng trông ngứa Sau lại liền có người nhận ra Đào Duệ, rốt cuộc hắn là thượng quá rất nhiều lần báo chí người. Tô Giai Tuệ liền thoải mái hào phóng mà cho đại gia giới thiệu Đào Duệ, nói thẳng Đào Duệ là nàng ân nhân. Đào Duệ cùng làm thôn người đó là có tiếng, bọn họ thôn đều bị hắn giúp thành trấn Đại gia không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn thấy như vậy sự, bị hắn giúp quá Tô Giai Tuệ hiện tại cùng bọn họ đều là thân thích đâu. Đại gia càng tin tưởng báo chí đăng báo nói đều là thật sự, còn đối tô Giai tuệ cũng xem trọng liếc mắt một cái. Đào Duệ là ở rất nhiều bộ môn treo danh người, không nói lương thực gia súc cống hiến, liền nói làm buôn bán, kia cũng là cái cả nước nổi danh thương nhân rồi. Đào Duệ có thể cố ý tới tham gia tô Giai tuệ hôn lễ, sau này bọn họ đối đãi tô Giai tuệ đều phải dài hơn cái tâm nhãn. Mặc kệ có hay không sự muốn nhờ đi, ít nhất đừng đem người đắc tội đúng không. Tham gia thành hôn lễ, Đào Duệ liền mang người nhà đi bờ biển Du Ngoạn đi. Hiện tại hắn có thể mua vé máy bay, ba vị trưởng bối mấy năm nay không biết ăn nhiều ít hắn âm thầm điều phối thuốc bổ, thân thể so bạn cùng lứa tuổi muốn tốt hơn rất nhiều, Du Ngoạn lại thực chú trọng nghỉ ngơi, một chút cũng chưa cảm thấy mệt. Đào Duệ ở thủ đô thời điểm âm thầm điều tra quá Tô Giai Tuệ trượng phu cùng bà bà, còn có bọn họ thân thích bằng hữu. Sắc thật như Tô Giai Tuệ theo như lời, đều thực hảo, thân thích bằng hữu cũng bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Giai Tuệ về sau Nhật Tử sẽ thực hạnh phúc. Thời đại bay nhanh phát triển, bọn họ bắt được cơ hội mỗi người đều ở bay nhanh tiến bộ, trở nên càng ngày càng tốt. Địa Úc hứng khởi thời điểm, Đào Duệ mua một căn biệt thự sân trang, xuất nhập đều là tốt nhất xe hơi nhỏ, người một nhà ở tại bên trong càng thoải mái. Hàn Quốc Tú thực phẩm đã là cả nước lường danh, giá cả có cao trung thấp tam đương, dân chúng đôi Quốc Tú xuất phẩm đồ ăn chất lượng là tuyệt đối tin được. Bao nhiêu người tự dùng hoặc tặng lễ đều là đầu tuyển Quốc tú. Quốc Tú ở rất nhiều thành thị đều có chi nhánh. Chờ đến nhiều năm sau có vong mua thời điểm, Quốc Tú lại là nhóm đầu tiên ăn con cua người, ở rất nhiều người do dự không tin vong mua thời điểm, cũng đã khai phở lặt kịp sờ to thông qua Internet tiêu thụ, lại một lần dẫn đầu đồng hành. Mà Quốc Tú xưởng thực phẩm, cũng dần dần trở thành Quốc Tú thực phẩm công ty hữu hạn, đưa ra thị trường có cổ quyền. Theo giữ tươi kỹ thuật cùng chuyển phát nhanh ngành sản xuất phát triển, đào duệ đẩy ra thực phẩm chủng loại cũng càng nhiều. Có Mỹ thực toàn khoa ở. hàn tổng có thể làm ra người khác không có mỹ thực chiếm lĩnh thị trường người trẻ tuổi tụ hội hoặc xoát kịch nghĩ đến đồ ăn vặt cái thứ nhất chính là nghĩ đến quốc tú liền người già muốn mua gạo và mì lương du cũng là cái thứ nhất liền nghĩ đến quốc tú quốc tú vẫn là mỗi tháng một ngày đẩy mạnh tiêu thụ cái này đẩy mạnh tiêu thụ ngày còn rất nổi danh có không ít người bắt trước nhưng đều không có quốc tú như vậy thành công rốt cuộc mỗi tháng làm một lần đẩy mạnh tiêu thụ kia thật sự muốn sản phẩm cũng đủ ưu tú mới có thể kéo doanh số Nếu không nhiều lần đẩy mạnh tiêu thụ chính là cái chê cười. Thật nhiều người đều thói quen, mỗi tháng một ngày là nhất định muốn độn đủ một tháng đồ ăn, này cũng làm quốc tú lớn nhất hạn độ mà lưu lại khách hàng, khách hàng độ dính phi thường phi thường cao. Đào duệ cả đời vài thập niên đẩy ra tân đồ ăn đều là hắn cùng thư đi học, trừ bỏ làm nhiệm vụ, học giỏi quyển sách này mới là hắn quan trọng nhất sự. Hắn cả đời này cũng không chạy thiên, giống như trước mỗi một đời giống nhau, kiên định mục tiêu không lay được, sống đến lão, học được lão. Cơ bản đã đem thư thượng về thế giới này đồ vật học được không sai biệt lắm. Dư lại đều không phải thế giới này, trong đó hắn nhận thức một ít, là thuộc về tu chân giới, còn có chút xem tên chính là tương lai tinh tế thời đại đồ vật, cũng có rất nhiều cổ xưa đại khái là viễn cổ thời kỳ. May mà sách này là cùng hắn linh hồn trói định, hắn tưởng xem xét nơi nào liền sẽ ở màn hình ảo thượng nhìn đến nơi nào, về sau lại xuyên qua đến thế giới khác chậm rãi học là được. Bất quá học cả đời, cứ việc hắn có linh khí tầm bổ. học tập tốc độ thực mau hắn cũng vẫn là có chút mỏi mệt đặc biệt muốn một cái học tập không gian không có thời gian trôi đi có thể ở bên trong an tính học tập cái loại này như vậy liền có thể đem học tập cùng sinh hoạt tách ra tưởng chuyên chú học tập khi sẽ không chịu mặt khác sự phiền nhiễu quan trọng nhất chính là có thể tiết kiệm vô số thời gian hắn ở trong hiện thực liền có tinh lực đi làm càng nhiều sự đào duệ cảm thấy cái này cùng bảo mệnh kỹ năng giống nhau quan trọng chờ thế giới này kết toán xong tích phân Nhìn xem thời không cục thương thành hàng hóa giá cả lại quyết định mua cái nào đi. Đào duệ lúc trước cùng tổ chức thượng bảo đảm quá sẽ nhiều làm việc thiện, liền chưa từng có đỉnh chỉ quá, đem kiếm được tiền đại bộ phận đều tan đi ra ngoài. Hắn làm việc thiện liền có ở quê hương kiến tư lập trường học, lương cao mời ưu tú giáo viên, đối hài tử tiến hành chất lượng tốt giáo dục, thu phí rất hấp. Tiểu Huy vào hắn trường học cao trung bộ, sau lại thi đậu cả nước số một số hai đại học, vẫn luôn đọc được hậu tiến sĩ, nhân nhiều năm qua chịu hắn ảnh hưởng. cuối cùng vào thủ đô viện nghiên cứu đem đào hâm hai vợ chồng sầu, nhi tử làm nghiên cứu đi to như vậy gia nghiệp cho ai kế thừa a đào hâm hai vợ chồng bán trang phục lập nghiệp sau lại dần dần làm đại khai trang phục thương trường lại ở mặt khác thành thị khai chi nhánh triệu nhã hương sửa quần áo thiên phú cao còn đi đọc trang phục thiết kế ở phương diện này nâng cao một bước hai vợ chồng sáng lập chính mình trang phục nhãn hiệu còn mua nhà xưởng chính mình thiết kế sinh sản trang phục đào duệ ở bọn họ mới vừa có nhà xưởng khi liền kiến nghị bọn họ làm áo lông vũ vừa lúc ở nông thôn nông trường dưỡng như vậy nhiều vịt ngày thường sinh sản thực phẩm nhung lông vịt có rất nhiều cho nên ở cái kia niên đại trước hết phủ cập khai áo lông vũ nhãn hiệu chính là đào hâm bọn họ nhãn hiệu thoải mái xinh đẹp không lậu nhung áo lông vũ tính cả các loại xinh đẹp kiểu dáng quần áo hoàn toàn làm cho bọn họ nhãn hiệu lập ở lúc sau liền vẫn luôn phát triển đến không tồi trở thành quốc nội nổi danh nhãn hiệu chẳng những đào hâm bị đào duệ ma phi Liên lúc trước cái kia tiểu tử Đồng Phi cùng đã từng chỉ biết trồng trọt đào quốc đống, nô tú phân, sau lại đều thành quốc tú công ty cao tầng. Người đều là có thể rèn luyện ra tới, vừa vặn bọn họ còn thích hợp làm cái này, sau lại bọn họ từng người tiếp thu qua phỏng vấn, thượng tivi thời điểm, nhìn qua nghiễm nhiên là tình anh nhân sĩ, đinh điểm đều nhìn không ra lúc ban đầu bộ dáng, Liên đồng mãi mãi không có phương tiện nhiều công tác lão nhân đều phát triển quảng trường vũ đoàn đội, lao thái thái thân thể ngạnh lãng. Sống đến 90 nhiều cũng chưa tái sinh quá cái gì bệnh nặng, cuối cùng trong lúc ngủ mơ ly thế, một chút thống khổ đều không có. Cơ hồ sở hữu cùng đào duệ nhất lên quan hệ người đều thành không bình thường nhân vật, tô gia tuệ thậm chí thành thủ đô một khu nhà bệnh viện viện, viện trưởng. Cũng chỉ có đào gia lão đại, cả đời quá cái loại này phổ phổ thông thông nhật tử. Bọn họ không cái chính thức công tác, tiêu lệ chân thân thể lại không tốt, hai vợ chồng đều kiếm không đến cái gì tiền. Không có tiền, đào phúc tự nhiên cũng vô pháp đi ra ngoài trung trạng. Mà hai người cường triều cũng đem nhi tử dưỡng đến ích kỷ, theo chân bọn họ một cái dạng, lớn lên điểm liền không vui trước mặt ngoại nhân gọi bọn hắn, cảm thấy mất mặt. Bọn họ nhi tử thi đậu trung chuyên ở một cái tiểu phá trong xưởng đi làm, mỗi tháng liền tránh một chút tiền, bên ngoài ngăn nắp trang cùng cá nhân vật dường như, trên thực tế hung hăng mà gầm lão. Đào Phúc 50 tuổi còn muốn một người đánh tam phân công, cấp nhi tử phòng ở xe trả khoản vay. tiêu lệ chân càng là muốn định thân thể không khỏe nơi nơi đi cho người ta quét tước vệ sinh. Mỗi ngày mệt đến eo đau bối đau, thật nhiều khớp xương đều đau, còn cảm thấy nàng nhi tử nào nào đều hảo. Sau lại bọn họ phòng ở muốn phá bỏ và di rời, bọn họ vui vô cùng, cái kia đã sớm chạy trốn nhiều năm đảo viện viện lại đã trở lại. Trang điểm đến yêu lý yêu khí, còn mang theo hai cái nhìn liền không dễ chọc nam nhân, vừa đe dọa vừa dụ dỗ chính là đoạt đi rồi hơn phân nửa phá bỏ và di rời khoảng. Sau đó lại chạy trốn vô tung vô ảnh, nói là ở báo chí thượng thấy đào duệ phỏng vấn. biết quê quán phá bỏ và di rời cố ý trở về đòi tiền bọn họ mắng gì đều không dùng được đào viện viện liền một câu các ngươi trước nay không hiếu thuận quá gian mãi ta bằng gì hiếu thuận các ngươi bọn họ tiểu nhi tử đối tượng như vậy đánh đá tỉ tỉ chính là túm bao một câu cũng không dám mới vừa chờ đào viện viện đi rồi liền mắng hai người bọn họ vô dụng liền thân sinh